Nhân, như thế quả cảm, như thế thông thuệ, như thế không thể tưởng tượng sự tình cư nhiên ở một nữ nhân trên người làm hắn không hề đề xuất mà thấy được, giờ khắc này hắn có điểm tin. Tương Nhan nhìn đến hắn biểu tình, biết hắn đã tin, vì thế nỗ lực hơn nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta chỉ nghĩ vì chính mình tìm một con đường sống, ngươi có thể cùng người khác hợp tác, vì cái gì không thể cùng ta hợp tác. Từ ta nơi này ngươi có thể được đến càng nhiều, tỉ như nói, như thế nào phá giải câu liêm thương. Thời gian có ngắn ngủi yên lặng, rừng cây bên kia tiếng đánh nhau tựa hồ đã khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, trời đất này chi gian chỉ còn lại có hắn cùng nàng mà thôi. Tương Nhan tâm nhảy nhảy thằng nhảy, thành công thất bại tại đây nhất cử, nàng chỉ nghĩ vì bóng xanh báo thù, vì từ diệu trừ bỏ một cái tiềm tàng địch nhân, này nam nhân thật là đáng sợ, nếu không phải tương nhan có sở cậy mạnh trống, chỉ sợ giờ phút này sớm đã ở hắn, kia lạnh như xương lạnh đôi mắt hạ thế xỉu, nhưng là nàng không thể, nàng đến mạnh trống, nàng còn có chính mình việc cần hoàn thành. Ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Hắc y nhân rốt cuộc mở miệng, đánh vỡ này lệnh người hít thở không thông phiền muộn. Chỉ là khẩu khí chung, trước sau mang theo điểm hoài nghi, nhìn tương nhan nói, ta phải chứng thực một chút, ngươi nói mức độ đáng tin. Tương nhan nhìn hắn, đã sớm đoan trước đến hắn sẽ này nhất chiêu, đang nghi thiện ghét người, đều sẽ tới này nhất chiêu. Tương nhan khỏe miệng chậm rãi gợi lên, nhìn hắn từng câu từng chữ nói, câu liêm thương là ở đầu thương ngọn gió thượng có một cái đảo câu trường thương. Thương trường thước nhị tr Trong đó đầu thương vì tám tấc. Đầu thương thượng bén nhọn, này hạ bộ có nghiêng hướng sông ra chi đảo câu, câu tiêm nội khúc. Báng súng trường sáu thước, thô viên kính vì bốn tấc, lấy một chế thành, côn đuôi có thiết tốn, trường bốn tấc. Đây là câu liêm thương kích cỡ cấu tạo, tương nhan ở trong đầu sớm đã đọc lầu lầu, giờ phút này như nước chảy mây trôi nói ra, tức khắc làm Hắc Y Lệ nhân ánh mắt sáng lên, nàng nói không sai, Hắc Y Lệ nhân đã từng làm người từ chiến trường, cố ý đem loại này binh khí mang về cẩn thận nghiên cứu quá mặc kệ là hình thức, vẫn là kích cỡ, chút nào không kém, nàng quả nhiên hiểu được. Ngươi nói ngươi thật sự có biện pháp phá câu liêm thương. Hắc Y Nhân trong thanh âm ẩn mang theo kích động, cặp kia lạnh băng mắt đen lóe nhẹ nhẹ dao động. Có thể làm là có thể giải, thế gian vạn vật đều là một vật khác một vật, sinh sôi tương khắc đạo lý ngươi hiểu được đi. Tương nhan cười, nàng đã thành công hơn phân nửa, chỉ cần chậm đợi cuối cùng thời cơ, đem hắn dẫn tới chính mình trước mặt tới, sau đó cho hắn chí mạng một kích. Lời nói là không tội. Chẳng qua nếu muốn giải ra tới chỉ sợ cũng không dễ dàng." Hắc Y Liễu nhân hừ lạnh nói, "Người khác tự nhiên không có cách nào, đồ vật là ta chế tạo, ta tự nhiên có biện pháp phá giải, có thể phá có thể lập, mới có thể thành châu báo cũng." Tương Nhan ha ah ha cười, hào khí vạn trượng, cái loại này tự tin, cái loại này kiêu ngạo, chỉ có như vậy nữ nhân mới có thể có được, trong lúc nhất thời kia Hắc Y nhân cảnh nhiên xem ngây người mắt, hắn chưa bao giờ có gặp qua, như thế kỳ quái nữ nhân vậy ngươi tưởng lấy cái gì trao đổi chỉ cần điều kiện không hà khắc ta liền đáp ứng của ngươi hắc y diệp nhân kiềm chế trong lòng kích động nhìn tương nhan nói tương nhan nhìn hắn khoe miệng một câu nói ta muốn rất đơn giản chỉ cần ta này mệnh mà thôi hảo thành giao hắc y e. e. nhân sảng khoái nói nói thật tới rồi tình trạng này hắn là thật sự luyến tiếc giết nữ nhân này nếu là đem nàng bắt trở về chỉ sợ còn không biết có thể cho chính mình này một phương người mang theo nhiều ít kinh hỉ Minh hạ quốc câu liêm thương trận sắp tới nhưng phá. Hảo, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta tin tưởng người nói. Tương nhan tiêu sái nói, sau đó vươn tay trái, đánh một cái làm hắn lại đây thủ thế, nói, tới gần chút nữa, như vậy cơ mật sự tình tự nhiên là pháp bất truyền lục nhĩ. nhân tuy rằng có điểm do dự, nhưng là hắn tưởng lấy chính mình bản lĩnh chẳng lẽ còn có thể bỏ một cái chói gà không chặt chi lực nữ tử. Niệm cập tại đây lại tiến lên một bước, thượng thân trước huynh, nghiêng thai lắng nghe. Lúc này hắn cùng tương nhan khoảng cách Bất quá rỗi cánh tay có thể với tới Tương nhan vừa thấy Tận dụng thời cơ thất không hề tới Sớm đã vận sức chờ phát động tay phải Gắt gao nắm lấy sắc bén đồng thao truy thủ Nhanh chóng hướng hắc ý nhân trái tim đâm tới Thành công thất bại đều ở này cử chương 271 Tương nhan nắm chắc hảo thời cơ Ra tay tốc độ cực nhanh Tuy rằng so ra kém luyện võ người Chính là ở hận ý cùng phẫn nộ song trọng ý thức Dưới tốc độ này đã vượt qua nàng Ngày thường ra tay tốc độ. Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, luyện võ người trời sinh mạnh bén, theo bản năng liền hướng một bên tranh nẻ, chỉ là hai người chi gian khoảng cách thân cận quá, ở hơn nữa hắn chỉ lo muốn từ tương nhan nơi này được đến hữu lực tình báo, trong lúc nhất thời có chút sơ sẩy, tiên đem sắc bén đồng thao chủy thủ nháy mắt đâm vào hắn ngực. Nếu không phải hắn trốn đến mau, chỉ sợ này đao đã đâm vào hắn trái tim, Hắc Y Nhân nộ mục chợt lên, dùng sức nắm lấy tương nhan nắm chặt đồng thao chủy thủ tay không cho tương nhan chủy thủ lại hướng thân thể hắn đâm vào một phân, tương nhan chỉ cảm thấy thủ đoạn đau nhức, nắm đồng thao chủy thủ thủ hạ ý thức liền lỏng rồi rời ra, dùng sức tránh thoát hắc y nhân tay, chỉ là kia hắc y nhân lại nắm chặt chặt muốn chết, như thế nào đều phiết không khai, ngươi cư nhiên dám thiên bổn chủ, hắc y nhân trong thanh âm hỗn loạn một tia đau đớn cùng vô biên phẫn nộ, nói lời này thời điểm cắn răng hàm sau, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ, tương nhan nhìn hắc y nhân sớm đã đem sinh tử không để ý. Khoẻ miệng đắc ý cười nói, ha ha ha, không nghe nói qua chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Nữ nhân nói ngươi cũng dám tin, ta nhưng thật ra rất bội phục ngươi. Ngươi giết ta bóng xanh, ta phải vì nàng báo thủ, ngươi cấu kết minh hạ quốc hậu cùng phi tần ý đồ đối ta hoàng bất lợi, ta ha có thể tha cho ngươi. Ta nói cho ngươi, hôm nay buồn cung muốn chết, vậy ngươi cũng là một cái đệm lưng. Tương Nhan sau khi nói xong, cả người định muốn nhào lên đi, lại không ngờ hắc ý gì nhân tuy rằng ngược bị thương chính là lại không thương ở yếu hại, tuy rằng đối hắn hành động có chút gây trở ngại, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thấy Tương Nhan nhào lên tới, thân mình hơi khuynh, cánh tay bao quát, chảo một cái đã bắt được Tương Nhan hai tay. Trong chớp mắt công phu, Tương Nhan lần thứ hai lọt vào hắc y yển nhân trong tay, Tương Nhan khẩn chường, không chút nghĩ ngợi, dùng chính mình đầu đột nhiên đâm hướng về phía hắc y yển nhân đầu, không biết hắc y yển nhân thế nào, dù sao nàng là đâm cho đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời phân không rõ trời nam đất bắc, trước mắt sao kia vừa ra Tương Nhan đầu váng mắt hoa một hồi lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại, lại phát hiện Hắc Ý Nhiề nhân mặt gần trong gang tức, hiển nhiên kia va chạm hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thương, chỉ có tương Nhan chính mình choáng váng đầu mà thôi. Chính là hắn thế nhưng không có nhân cơ hội giết chính mình, tương Nhan có chút vi lăng, ngay sau đó lại theo bản năng mà dùng sức một chống thân mình muốn quay cuồng đến một bên đi, nhưng là trong chớp mắt, Hắc Ý Nhiề nhân bàn tay to đã cầm tương Nhan cổ. Tương Nhan tức khắc không thể động đậy, nàng vừa động Hắc Ý Nhiề nhân tay liền sẽ buộc chặt một phần. Tương Nhan hô hấp có chút rồn rập, tức khắc không dám lại động. Hai người chi Gian khoảng cách lại khôi phục rỗi cánh tay chi Gian, nhàn nhạt huyết tinh khí tràn ngập ở hai người chi Gian. Tương Nhan biết Hắc Y Nhân miệng vết thương đang ở đổ máu, chỉ cần lại qua một hồi, hắn huyết càng lưu càng nhiều, thể lực liền sẽ biến mất. Chính mình là có thể cá mặn xoay người, chuyển bại thành thắng. Muốn nơi này ngược lại không dãi dùa, lặng lặng mà nằm ở nơi đó, trên cổ còn có Hắc Y Nhân lược hiện thô ráp tay. Tương Nhan phát hiện chỉ cần chính mình bất động. Hạ y ghi nhân tay liền hơi nối lỏng, chính mình liền sẽ không cảm thấy hô hấp khó khăn, nghĩ đến đây càng là không nút đích. Toàn bộ rừng cây tựa hồ đột nhiên liền tĩnh xuống dưới, nguyên lai like còn có thể nghe được tiếng đánh nhau cư nhiên một chút cũng nghe không đến, tương nhan không cấm có chút lo lắng, không biết lưu vân bốn thiếu thế nào, bọn họ còn tồn tại. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ là bởi vì chính mình bỏ mạng, tương nhan liền cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Dầm dạp rừng cây che đậy không chung, nhưng lại như cũ có thể xem tới được nhất tuyến thiên không. Sắc trời có chút phát tối sầm, tương nhan biết hoàng hôn đã tây lạc, cho nên sắc trời liền sẽ càng ngày càng đen, nếu chính mình chết ở chỗ này, từ diệu hán. Có thể hay không nhớ chính mình cả đời. Người có người chi gian, quốc cùng quốc chi gian, vì cái gì liền không thể hòa bình ở chung. Tương nhan trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, không ngừng là hiện đại nơi nơi có chiến tranh, ngay cả cổ đại cũng không phát may mắn thoát khỏi, bất đồng chính là hiện đại chiến tranh càng có lực sát thương. Cổ đại vũ khí lạnh thời đại còn không có như vậy lợi hại thôi. Chim yến tức gan biết chi lớn. H.I.G. Nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tương nhan nghe vậy có chút nốc lăng, đột nhiên bật cười ra tiếng. Đúng vậy, nàng như thế nào có thể lý giải nam nhân cái loại này muốn chinh phục thế giới dục vọng, cái loại này dã tâm, thật là buồn cười. Nam nhân thế giới vĩnh viễn muốn so nữ nhân phức tạp đến nhiều, rộng lớn nhiều, dục vọng càng nhiều, dã tâm lớn hơn nữa. Ngươi là ta đã thấy kỳ quái nhất nữ nhân. Hắc ý gì nhân thanh âm như cũ không có gì độ ấm, trong thanh âm còn mang theo rõ ràng trân trọng. Tương Nhan minh bạch hắn ý tứ, thế giới này nữ nhân đều bị tuân thủ nghiêm ngặt nữ giới, nữ tác giáo điều, chính mình giống như là cái khác loại, ở bọn họ trong mắt tự nhiên là kỳ quái. Tương Nhan không nói gì, nhắm mắt lại lẳng lặng mà khôi phục thể lực, chỉ cần không chết nàng liền sẽ không từ bỏ sống sót hy vọng, hắn cùng nàng chú định chỉ có thể sống một cái. Toàn bộ rừng cây lại trở nên an tính lên, trừ bỏ tiếng gió. Ngay cả điểu tiếng kêu cũng nghe không đến, vừa rồi tư đánh liền điểu đều dọa đi rồi, tương nhan ngẫm lại lại cảm thấy vô cùng đau thương, người thế giới liền điểu cũng trôn tránh đi, đây là kiểu gì bi ai. Gia quốc thiên hạ, quốc thổ biên cương, lê dân bà cánh, đôi khi không phải người khống chế thế giới này, ngược lại là thế giới không chế người, này chẳng phải là lớn nhất bi ai. Nhẹ nhàng thổi qua phòng, mang theo nhẹ nhẹ thấm lạnh, đem tương nhan có chút xả xa tâm tư tốn trở về, lại về tới trong hiện thực. Lại về tới này vô cùng nguy hiểm tình cảnh chung, muốn từ hổ khẩu chạy trốn, lại há là dễ dàng như vậy. Đánh vỡ hai người chi gian loại này quỷ dị cân bằng chính là từng đợt dồn dập tiếng bước chân, từ xa tới gần truyền đến, nghe được ra này tiếng bước chân rất là hỗn độn, Tương Nhan tâm đột nhiên nhảy dựng, không biết này tới đến tụt cùng là ai, hiển nhiên Hắc Y Lệ Nhân cũng có chút nghi ngờ, Tương Nhan cảm giác được chính mình trên cổ tay căng thẳng, hô hấp tức khắc có chút khó khăn lên. Hắc Y Nhân chính mình dễ dụa bảo dậy, nhìn Tương Nhan nói: Đứng dậy, tương nhan chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn, chậm rãi bỏ dậy, hắn tay vẫn luôn tạp ở tương nhan trên cổ, làm tương nhan cảm thấy rất là khó chịu, tương nhan đứng thẳng thân thể, hai người đối diện, tương nhan nhìn hắc y hề nhân, từ hắn trong ánh mắt, tương nhan phát giác một kia khẩn trương, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, trước kia thời điểm xem võ hiệp, thường nói luyện công người đều có nhanh nhảy thính giác, có thể nghe được ra tiếng bước chân có phải hay không người một nhà. Tương nhan theo bản năng khẽ nhúc đích. Hắc Ilya nhân lạnh như băng xương thanh âm từ từ truyền đến, chỉ nghe nói, "Ở ta chết phía trước, kéo lên ngươi làm bạn." Hoàng Tuyển trên đường cũng không cô đơn. Chương 272. Hắc Ilya nhân ngón tay chậm rãi buộc chặt, Tương Nhan chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, đầu trướng đến say xe, mặt năng khó chịu, muốn nói cái gì lại một chữ cũng nói không nên lời. Tương Nhan đột nhiên cảm thấy thân mình một trận trời đất quay cuồng, trong chớp mắt chính mình đã bị kia Hắc Ilya nam tử ôm ở trước ngực. Trên cổ không hề là vừa kính hữu lực đôi tay, mà là đổi thành một phen sắc bén truy thủ, còn dính vết máu, tản ra nhàn nhạt mùi thanh tràn ngập ở không trung. Ở xa tới Hắc Y Liễu nhân tại đây trong chớp mắt công phu, cư nhiên dùng tay rút ra tương nhan đâm vào ngực hắn chủy thủ sửa mà dùng thanh truy thủ này chống tương nhan cổ. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, tương nhan căn bản còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. "Đương gia nàng, chấm tha cho ngươi bất tử." Từ rượu xanh mét một khuôn mặt, gắt gao nhìn trước mắt bắt cóc tương nhan Hắc Y Liễu nhân thanh âm tựa như từ trong địa ngục truyền đến, lạnh băng trùng hỗn loạn thô bạo. Tương Nhan thân thể khẽ nhúc nhích, mở to hai mắt nhìn trước mắt người, tựa hồ có điểm không thể tin được, Từ Diệu như thế nào liền sẽ tới rồi nơi này. Tương Nhan liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy Từ Diệu một khuôn mặt xanh mét vô cùng, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Hắc nhân một trận cười lạnh, nhìn Từ Diệu nói, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Minh Hạ quốc hoàng đế đích thân tới, ta cái này sát thủ nhưng thật ra tam sinh hữu hạnh chẳng qua hôm nay muốn phải về người nữ nhân chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng người muốn thế nào từ diệu phục lại tiến lên một bước song quyền nắm chặt hiển nhiên là vạn lần với lo lắng tương nhan an nguy một đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm tương nhan cổ gian kia đem truy thủ ta muốn rất đơn giản chỉ nghĩ muốn làm nguyên tiếm thử mất đi người yêu thương thống khổ hắc ý diễm nhân đao hướng tương nhan cổ lại vào một phần tương nhan đã có thể cảm giác được kia lạnh băng lưới đao cùng chính mình cổ thân mật tiếp xúc sở mang đến quỷ dị Cả người run rẩy cái loại này tim đập nhanh. Từ Diệu cho mày, hiển nhiên không rõ hắn vì cái gì sẽ nói như vậy, liền hỏi, ngươi chính là giống chấm trả thù, chấm cũng đến minh bạch rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ liền phải như vậy không minh bạch sao? nhân gắt gao mà nhìn chầm chầm từ rượu, cười nói, kia cũng không cần, cùng với làm ngươi thống thông khoái khoái mà biết đáp án, ta đảo nguyện ý làm ngươi cả đời ngủ bất an thẩm. Chỉ là đáng tiếc như vậy một cái thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân như thế đoàn thọ ý nhân dơ lên tay nhanh chóng hướng tương nhan ngược chất hạ tương nhan không có sợ hãi nàng đã sớm biết hôm nay không có khả năng tồn tại đi ra ngoài chỉ là nàng có điểm liên tiếp luyến tiếp từ diệu này vừa chết không biết là hồn quy địa phủ một lần nữa đầu thai còn có bị đưa tới cái nào không biết tên thời đại không biết lại sẽ trải qua thế nào vận mệnh nàng chỉ là luyến tiếp hắn luyến tiếp từ diệu tới rồi sống chết trước mắt nàng mới biết được Nguyên lai like nàng thế nhưng yêu hắn như thế sâu trước kia còn vì chính mình có thể bông Có lẽ tử vong là kết cục tốt nhất. Nhưng là kia dự đoán bên trong đau đớn cũng không có đã đến, Tương Nhan chỉ nghe được một kia kim loại va chạm thanh âm, ngay sau đó chính mình bị một cổ mạnh mẽ áp đảo trên mặt đất, ngay sau đó lại nghe được một tiếng rất quen thuộc thanh âm hô, "Nơi nào chạy?" Tương Nhan đột nhiên mở to mắt, lại thấy Từ Diệu đang gắt gao mà ôm chính mình, hai người ngã xuống trong rừng cây trên cỏ, kia Hắc Y Nhi nhân đã không có tung tích, Tương Nhan không khỏi đại kỳ, há mồm hỏi, "Người đâu?" "Chạy thoát." Từ Diệu ngồi dậy tới Một phen kéo tương nhan, tinh tế xem kỹ nàng cổ, phát hiện mặt trên cũng không có miệng vết thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, ta nhất định sẽ bắt được hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tương nhan như cũ có chút mơ mơ màng màng, nhìn từ diệu hỏi, vừa rồi sao lại thế này? Ta như thế nào đột nhiên đã bị ngươi cứu? kia hắc y kẻ nhân đâu? Vừa rồi kia tiếng vang sao lại thế này? Từ diệu có chút bất đắc dĩ nhìn tương nhan một chuỗi dài nguyên thuyên vấn đề. Nhân ra nữ nhân khác này sẽ tốt xấu cũng sẽ khóc hai tiếng tỏ vẻ một chút hoảng sợ tâm tình, nơi nào sẽ cùng nàng giống nhau cùng đảo cây đầu tựa mà xét đánh đùng đùng một đống lớn vấn đề. Nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ cười, đứng dậy, lại dơ tay kéo tương nhan, biên đi phía trước đi biên nói, Bạch Trọng Giao đã đuổi theo, lấy hắn bản lĩnh hẳn là sẽ không làm kia thích khách chạy trốn. Bạch Trọng Giao Tương nhan có chút không minh Bạch, nghi hoặc mà nhìn từ diệu, hỏi, Bạch Trọng Giao không phải ở Tây nam sao Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Từ diệu đỉnh mày nhiễu chặt, ngay sau đó nói, vừa rồi ở ngoài bìa rừng mặt trong lúc vô tình đụng tới, chỉ là hắn nói hắn là đi theo lạc tang quốc một đám sát thủ tới, chỉ là mấy ngày hôm trước có chút cùng rớt, tìm được rồi manh mối lúc này mới tìm lại đây. Nghe được thị vệ hồi báo, thế mới biết người gặp nguy hiểm, sau lại đụng phải bóng xanh mới hiểu được người bị bắt cóc. Ta cùng bạch trọng giao lập tức đuổi theo lại đây. Chỉ là kia hắc y gieo nhân thân thủ lợi hại, cho nên chúng ta mới binh phân nhị lộ. Ta ở phía trước rời đi hắc ý để nhân lực chú ý, hắn ở phía sau đánh lén, tuy là như vậy, vẫn là bị hắn đào thoát, bởi vậy có thể thấy được này thích khách đại không tầm thường, hẳn là không phải bình thường thích khách. Từ Diệu hơi giải thích một phen, tương nhan mới có chút minh bạch, đi theo từ Diệu bước chân theo giờ phút này đào tẩu phương hướng đi phía trước đuổi theo, lại đi phía trước truy không xa, liền đến tương nhan buổi chiều đến quá kia chỗ đoạn ngay, giờ phút này lửa đỏ ánh nắng chiều che kín không trung, giảng không trung trang trí vô cùng mỹ lệ. Mỗi người trên mặt đều ánh cháy hồng quan mang, phản phất toàn bộ đại địa bị này màu đỏ bao phủ lên giống nhau. Kia thích khách đứng ở huyền nhai bên cạnh, đang theo bạch trọng giao rằng co, nhìn đến tương nhan cùng từ rượu đi tới, đôi mắt thoáng nhìn, phát ra hai tiếng cười lạnh. Bạch trọng giao nói, còn không bỏ giới đầu hàng. Chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, tổng có thể giữ được một cái mệnh. Kia thích khách lại ngửa mặt lên trời cười to, nhìn từ rượu nói, ngươi cho rằng ngươi ngôi vị hoàng đế ngồi đến ổn sao. Ha ha ha, thật là chê cười. Chết đã đến nơi còn dám nói chuyện giật gần, Trầm Thiên Hạ, ổn nếu bản thạch, đặc biệt là các ngươi này, đó bọn đạo trích hạng người có thể lay động. Từ Diệu tựa hồ đã biết chút cái gì, tương nhan cảm nhận được hắn tay có chút cứng đờ, âm điệu đều có chút dồn rập. Hắc Ý hề nhân không có lại để ý tới Từ Diệu, ngược lại nhìn tương nhan nói, thật là đáng tiếc, nếu ngươi thân là nam tử, chỉ sợ thời gian này lại thêm một người anh hùng, ta tuy rằng không thể nhìn ngươi về sau lộ như thế nào đi, nhưng là ta nói cho ngươi, Từ gia thiên hạ sẽ khó giữ được. Ha <hà> ha ha! Hắc Y Ghi Nhân trong thanh âm tràn ngập thê lương, tựa hồ lại hỗn loạn một chút đau thương. Nhìn Tử Diệu ánh mắt mang theo cường đại phẫn hận, kia hận ý thế nhưng làm tương nhan cả người run lên. Theo bản năng rửa khẩn Tử Diệu, Bạch Trọng Giao thừa dịp kia Hắc Y Ghi Nhân thần thái thả lỏng thời khắc, khi thân thuộc tiền, ý đồ chế phục cùng hắn, chính là ai cũng sẽ không nghĩ đến. Kia Hắc Y Ghi Nhân cư nhiên mũi chân một điểm, cả người rơi vào vạn trượng vực sâu, từ ra thiên hạ sắp khó giữ được. Cho dù rơi xuống vực sâu. Thanh âm này như cũ bất khuất ở trong núi quanh quẩn, càng vì này lửa đỏ bóng đêm tăng thêm làm người kinh tâm động phách run dậy. Trưng 273 Về tới thâm cung, ngồi ở quan sư trong cung, tương nhan như cũ cảm thấy cả người chấn động bất an, Kia một tiếng thê lương gọi thanh, tổng hội làm nàng cảm thấy cả người tê dại, đặc biệt là kia một câu, từ ra thiên hạ sẽ khó giữ được. Từ diệu sắc mặt cũng rất là khó coi, một người ngồi ở lâm sàng trên rừng đất, nhìn ngoài cửa sổ bị đỏ thấm đèn lồng chiếu sáng lên đình viện một mình phát nốc. Tương Nhan tắm gội xong, thay đổi một thân mục mạc áo dài đã đi tới, trên người tản ra nhàn nhạt hoa mai hương khí. Bạch Trọng Giao không có hồi cung, chỉ là không biết hắn đối Từ Diệu nói chút cái gì. Hai người thương nghị hảo một thời gian, Từ Diệu liền tới đây cùng Tương Nhan chào từ biệt, nói là muốn chạy về Biên Cương đi. Bạch Trọng Giao trước khi đi, nhìn Tương Nhan nói, một chỗ thâm cung muốn cẩn thận một chút, Từ Diệu không thể lúc nào cũng chăm sóc người, chờ ta từ Biên Cương trở về, ta lại đến xem ngươi. Tương Nhan không có lưu hắn chỉ là luôn mãi dặn dò hắn chú ý an toàn linh tinh nói, nói lại nhiều có ích lợi gì, Tương Nhan Tình nguyện Bạch trọng giao quên chính mình lại tìm kiếm một đoạn tốt nhân duyên. Tiễn đi Bạch trọng giao, Từ Diệu cùng Tương Nhan mới trở về cùng, hôm nay Tương Nhan ra cung sự tình cũng không có kinh động quá nhiều người, Thái hậu cùng Hoàng hậu tuy rằng đều đã biết, lại cũng không có người răn dạy, rốt cuộc Tương Nhan có Từ Diệu đặc biệt cho phép thông hành kim bài, bởi vậy Tương Nhan sau khi trở về đảo cung thanh tĩnh. Ngồi ngay ngắn ở Từ Diệu trước mặt, Tương Nhan nhìn hắn trao mày bộ dáng, không khỏi thở dài nói, ngươi cũng không cần quá mức với chấp nhất, có lẽ kia hắc ý gì nhân chẳng qua là hư ngôn đe dọa mà thôi. Từ diệu nghe vậy nhìn tương Nhan, nói, ngươi trong lòng đã có chút minh bạch, lại còn muốn như vậy tới khuyên ta, này chẳng phải là lừa mình dối người sao. Từ diệu trong thanh âm có chút nóng nảy, tương Nhan trong lúc nhất thời vô ngữ, nàng không biết nên nói cái gì, hoặc là nói nàng đối với trước mặt triều cục còn không thế nào thập phần rõ ràng, kia hắc ý gì nhân nói lại phá lệ rõ ràng. Muốn tại đây minh mang biển người chung, đem gian tế cấp tìm ra nói dễ hơn làm. Tương Nhan quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, ở chỗ này nhìn không tới vạn gia ngọn đèn dầu rầm rộ, chỉ có đình viện mấy chỉ châm ngọn đến ánh sáng, rất có vài phần tích liêu. Tương Nhan làm thị vệ báo tin xe ngựa hư rồi, chỉ là muốn cho xe ngựa đi tiếp các nàng hồi cung, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến từ Diệu không yên lòng thế nhưng tự mình ra cung, càng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ lại lần nữa gặp được hung hiểm, càng thêm không nghĩ tới chính là. Bạch trọng giao thế nhưng là đuổi theo sát thủ một đường từ biên cương mà đến. Này hết thể hết thể phản phất đều là chú định giống nhau. Làm tương nhan có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lần thứ hai kiếp sau trọng sinh, tương nhan trong lòng cả kinh nhanh chóng khôi phục lại. Hiện tại nàng việc muốn làm nhất, đó chính là tìm ra giấu ở trong cung nội gian. Người đoán ai sẽ là cùng lạc tang quốc cấu kết nội gian. Tương nhan đánh vỡ trầm mặc hỏi. Từ rượu cho mày, quay đầu nhìn tương nhan, ánh mắt kia nói không nên lời thề lương, cười lạnh nói. Mặc kệ là ai, chấm nếu điều tra ra tuyệt đối không nhẹ tha. Tương Nhan biết hắn tâm tình không tốt, cũng không thèm để ý hắn nói chuyện khẩu khí. Tiếp tục nói, kia hắc y, y. hề nhân nói qua, từ ra thiên hạ sắp khó giữ được, vậy rất có khả năng tạo phản không phải là đã từng tạo phản quá ba vị vương gia. Ba vị vương gia đều là hoàng thất con cháu, quả quyết không có khả năng sẽ nói ra từ ra thiên hạ khó giữ được nói tới, bởi vì bọn họ cũng họ tử. Nếu bài chữ cái này ngoài ý muốn, đó chính là trên triều đình nhất có quyền thế người chỉ có quyền thế càng lớn người, mới có thể càng lòng tham, muốn được đến càng nhiều, các đời lịch đại tới nay, bởi vậy mà diệt quốc không ở số ít. Lời này phân tích hợp tình hợp lý, từ diệu sớm đã liền nghĩ tới, chỉ là hiện tại hắn còn không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, nghe được tương nhan nói như vậy, lúc này mới buông trong lòng phiền lòng sự, đứng đắn nói, nếu nói trên triều đỉnh lại có quyền thế chỉ có ba người, một cái là sóng vai vương, hắn thống lĩnh ta minh hạ quốc hơn phân nửa binh quyền, chỉ là sóng vai vương phủ tự khai quốc cũng đã tồn tại Này mấy trăm năm xuống dưới chưa bao giờ có ra quá phản tạc, hơn nữa đối quốc gia. Tận trung tận trách, hiện tại sóng vai vương tuy rằng có chút hồ đồ, nhưng là trung tâm tuyệt đối không thành vấn đề. Hung chi, Đỗ nguyệt thành kia tiểu tử cùng ta tình nghĩa thâm hậu, có thể so với thủ túc, tuyệt đối tin được. Thứ hai, quyền thế lớn nhất chính là Hàn Thừa Tướng cùng Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cắt gia. Hàn Thừa Tướng làm người bạn khác, đem quy củ xem đến so cái gì đều trọng, nói vậy không phải là như thế trong ngoài cấu kết người, đến nỗi cắt gia. Nói đến cắt ra thời điểm, từ Diệu rõ ràng một đốn, mấy năm gần đây cắt ra thế lực nhanh chóng bò lên, hơn nữa ở trên triều đỉnh cũng phá lệ bá đạo, cũng là có điều nghe thấy. Tương Nhan hôm nay nhìn thấy quá Đỗ nguyệt Thành, hắn sắc thật không giống như là một cái từng có độ quyền lực dục vọng người, chỉ xem hắn thật cẩn thận che chở chính mình thê tử dáng vẻ. Tương Nhan liền cảm thấy như vậy nam nhân như thế nào sẽ là đại gian đại ác người đâu, theo bản năng liền đem hắn bài trừ bên ngoài. Hàng cần du, cái này chính mình chỉ thấy quá vài lần trong trước. Tương Nhan không thể không nói nàng nhìn không thấu hắn, hàn cẩn Du người này tổng như là mộng một tầng hơi mỏng sao y mông lung xem không rõ. Hơn nữa, từ diệu nói rất đúng, hắn chính là một cái đem quy củ xem so mệnh còn quan trọng người, người như vậy sẽ làm ra như thế bất trung bất nghĩa, thông đồng với định phản quốc, y đồ mưu phản sự tình sao. Nói thật, Tương Nhan không dám xác định, không dám xác định hắn có thể hay không làm như vậy, bởi vì nàng không hiểu biết hắn. Đến nôi cắt ra, hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Nhớ trước đây đối tử diệu đang cơ thời điểm sắc thật trợ lực rất lớn, chỉ là cùng với thiên hạ dần dần yên ổn, cắt ra cũng càng ngày càng không an phận, làm sự tình cũng càng ngày càng quá mức, hoàng hậu liền cùng không biết tựa mà, tựa hồ không như thế nào quản quá, tương nhan chỉ cảm thấy não nhân đau. Hoàng hậu cùng hoàng thượng phu thê tình thâm, lại như thế nào sẽ làm ra như thế ác độc sự tình tới. Hoàng hậu tuy rằng có chút bá đạo, lại không phải không nói đạo lý người, nàng cùng tử diệu dù sao cũng là phu thê, cùng vinh hoa chung tổn hại. Ngẫm lại cũng cảm thấy không quá khả năng. Nghĩ đến đây tương nhan liền ở cũng nhịn không được thở dài, thở dài một tiếng, rốt cuộc ai mới là nội gian đâu? Ngầm đầu cùng từ Diệu liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên bất đắc dĩ, từ Diệu há mồm rục nói chuyện, Lý Đức An thanh âm ở ngoài điện truyền đến, Hoàng thượng, Thái Hậu làm ngài qua đi một chuyến, gió lốc điện khương tiểu viện đột nhiên ngất đi rồi, như là đã chịu cái gì kinh hoách. chương 274 Từ Diệu có chút do dự, hắn ở nhớ tương nhan. Hắn không hy vọng nàng không vui, hôm nay tương nhan vừa lấy được chuyện như vậy, thiếu chút nữa liền mệnh đều không có, mà hắn lại muốn ở cái này muốn mệnh thời khắc đi xem khác phi tần bỏ nàng với không màng, từ rượu nhìn tương nhan như cũ tái nhợt mặt, nói, truyền thái y hảo sinh cấp khương tiểu viện trần trị, liền nói chấm đã ngủ hạ, ngày mai lại đi. Lý Đức An phụ mệnh đi, tương nhan rất muốn giả hiền huề nói, ngươi đi đi, ta không có việc gì mọi việc như thế nói, nhưng là nàng lại chưa nói, bởi vì nàng giờ phút này thật là có chút sợ hãi. Có chút bất an, sự tình hôm nay cho nàng đả kích quá lớn, nàng yêu cầu Từ diệu ở bên người nàng bảo hộ nàng. Tương nhan nhìn Từ diệu, trong mắt lệ quang doanh doanh, muốn mở miệng nói hai câu hợp với tình hình nói, lại không thành tưởng một mở miệng chính là nghẹn ngào thanh trọng, Từ diệu vừa thấy, khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi đến tương nhan trước mặt, bàn tay to ruôi ra, đem nàng gắt gao mà cuốn vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, đầu nốc, khóc cái gì? Ở lòng ta ngươi vĩnh viễn là quan trọng nhất, ngươi không cần tưởng quá nhiều Hảo sinh chiếu cô chính mình, hôm nay sự tình thật sự là phát sinh quá mức với đột nhiên, ngươi cũng bị kinh hoách, so với kia khương tiểu viện lợi hại đến nhiều, nàng đều có thái hậu khán hộ, mà ngươi lại chỉ có ta mà thôi. Mà ngươi lại chỉ có ta mà thôi. Tương Nhan đem những lời này ở trong lòng lặp lại niệm mấy chục biến, lại chung cũng nhịn không được khóc thành tiếng tới, sở hữu làm bộ, sở hữu kiên cường, sở hữu bị khuất, hôm nay sở thu được kinh hoách, tại đây một khắc biến mất hầu như không còn. Từ Diệu không lưng dối cánh tay đem tương nhan ôm lên, mang theo nàng vào hồng màn lụa nội, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói: Ta nhìn ngươi, ngươi ngủ đi, hôm nay định mệt muốn chết rồi. Từ Diệu thật sự chỉ là đem tương nhan cực ôn nhu ôm vào trong ngực, làm tương nhan gối lên hắn ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, túi đầu mỉm cười nhìn tương nhan, rối tay lau đi tương nhan trên mặt còn treo nước mắt, ở cái chán của nàng thượng in lại một nụ hôn. Tương nhan chậm rãi nhắm mắt lại, khoe miệng mang theo thỏa mãn tươi cười. Giờ khác này Ôn Nhu thậm chí còn muốn so hai người cộng phó vu Sơn còn tới chấn động. Nhất sinh nhất thế, Tương Nhan cũng sẽ không quên câu kia mà người chỉ có ta mà thôi. Hôm nay trải qua sự tình quá nhiều, Tương Nhan cảm thấy mệnh thật sự, nhắm mắt lại liền có chút mơ màng sắp ngủ. Từ rượu tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác, vờn quanh ở nàng gương mặt chung quanh, trên người nhàn nhạt long tiên hương, đem hai người gắt gao bao vây. Nếu có một ngày, ta không hề là hoàng đế, nếu có một ngày, này thiên hạ sẽ đổi chủ. Ngươi sẽ làm sao? Tương Nhan nửa ngủ nửa tỉnh gian, đột nhiên nghe được từ Diệu này mỗi một câu, có chút muốn đột ý thức đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đột nhiên mở, nhìn Từ Diệu, chỉ thấy hắn sắc mặt rất là không tốt, hiện nhiên hắn đã cảm nhận được nào đó chí mạng nguy hiếp, cho nên mới sẽ nói ra loại này làm Tương Nhan cho dù ở ngủ say chung cũng có thể bừng tỉnh nói. Tương Nhan ngồi dậy tới, xem này một kính đã lâu nằm Từ Diệu, hốc mắt nhịn không được hơi hơi lên men, muốn xả ra một cái mỉm cười tới an ủi hắn, lại phát hiện là Phi Công khe miệng liền giống như cứng đờ giống nhau, nước mắt không tiếng động suy sút, tích ở chân gấm thượng, dây lát gian biến mất vô tung. Nếu ngươi không hề là hoàng đế, ta nguyện cùng ngươi điền viên sơn thủy gian tiêu giao tự tại. Nếu này thiên hạ đổi chủ, không chấp nhận được ngươi, thiên đường địa ngục cùng quân đồng hành. Tương Nhan chậm rãi nói, thần thái an tường tự nhiên, nhìn Từ Diệu khỏe miệng tuy rằng cứng đờ xả không đứng dậy, trong ánh mắt lại có so tầm thường càng lóe sáng quan mang. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, liền như vậy nhìn, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Đột nhiên duỗi tay đem tương nhan một lần nữa kéo vào trong lòng ngực án, hung hăng ôm, đem đầu vùi ở tương nhan cổ gian, tương nhan chỉ cảm thấy trong cổ một trận chân trưởng, hình như có bọt nước nhỏ dọn, có điểm ngứa, muốn duỗi tay đi đụng chạm một chút, lại bị từ diệp ôm chặt muốn chết không thể động đậy. kia bọt nước lại càng ngày càng nhiều, theo nàng vai chảy đi xuống, tương nhan tự hồ nghĩ tới cái gì, mặc cho lại ngứa, lại không núp đích, tùy ý từ diệp ôm chính mình, tùy ý kia ấm áp bọt nước đem chính mình xem ý để thấm thấu. Sáng sớm Tương Nhan tỉnh lại thời điểm, từ rượu sớm đã không còn nữa, Sóng Lăn Tăng tiến vào hầu hạ Tương Nhan, nói: "Hoàng thượng sáng sớm liền đi thượng triều, phân phó nô tỳ không cần đem ngài tiêu lên, làm ngài hảo sinh nghỉ ngơi một chút, thái hậu bên kia cũng giúp ngài tố cáo giả, không cần lo lắng sẽ chịu quả trách." Nói tới đây Sóng Lăn tăn lại nhịn không được nở nụ cười, đỡ Tương Nhan vào tịnh phòng, tích xương cùng bóng xanh đã dọn xong đồ ăn sáng, trong phòng nồng đậm cơm mùi hương phiêu tán ở không trung. Đại ăn xong cơm sáng, Tương Nhan tay phủng trà mới vừa ngồi xuống, Tống Nguyên Hải đi đến, vẻ mặt có chút âm ải. Tương Nhan vừa thấy, buông trong tay qua cơn mưa trời lại sáng hoa sen trung trà, nhìn hắn hỏi, phát sinh sự tình gì? Tống Nguyên Hải hành lễ, nhìn đến trong phòng chỉ có sóng lăn tăn ở, ý bảo nàng đi cửa thủ. Sóng lăn tăn đi rồi Tống Nguyên Hải lúc này mới nói, hồi nương nương nói, từ hôm qua ngài ra cung, này trong cung liền nhanh chóng truyền nổi lên đồn đại vớ vẩn, nói ngài cậy sủng mạc kiêu, hiện giờ liền Thái hậu cũng không bỏ ở trong mắt. Nói thật sự là khó nghe, phảng phất là có người nhằm vào ngài tới. Tương Nhan đối với như vậy kỹ xảo cũng không xa lạ, chỉ là nhàn nhạt nói, ai ai nói liền nói đi, không cần phải xen vào các nàng, chỉ sợ là có người muốn đục nước béo cò. Tống Nguyên Hải thở dài một tiếng, nhìn Tương Nhan khuyên đủ, nương nương, ngài tự nhiên có thể thanh giả tự thành, chính là ngài ngâm lại, nước chảy đá mòn, như thế lâu dài đi xuống, mười người thành hổ a. Tương Nhan nơi nào không biết đạo lý này, tuy rằng nàng cùng Từ Diệu tình cảm thâm hậu, cũng thắng không nổi ngày này phục một ngày đồn đãi vớ vẩn, vì thế nói, ngươi tới không phải liền điểm này sự tình đi. Còn có chuyện gì liền nói thẳng đi. Nương nương cũng biết, này tân thêm rất nhiều phi tần tại đây hậu cung, ngày hôm qua ngày đầu tiên phong danh hạo, chính là buổi tối hoàng thượng như cũ túc ở quan sư cung, tuy rằng nói thánh sùng không suy là chuyện tốt, chính là này đã kích ngấm ngầm hay công khai chỉ sợ là cũng trốn không xong. Tối hôm qua thượng khương tiểu viện nơi đó hoàng thượng đi cũng chưa đi, Chỉ sợ Thái Hậu muốn đem này bút chướng ghi tạc ngài trên đầu, hôm nay Hoàng thượng lại tự mình vì ngài tố cáo giả, Thái Hậu chỉ sợ là đối ngài càng kiên kỵ. Hoàng hậu bên kia mặt ngoài an tinh thật sự, chính là ngầm trương nghĩa thần lại thường xuyên ra cung, không biết ở vội chút cái gì, nô tài đã bắt đầu phái người nhìn chằm chằm, liền sợ có cái gì nhận không ra người sự tình. Tống Nguyên Hải nhất nhất trả lời, giữa mày trước sau mang theo này nhẹ nhẹ nghi hoặc. Tương Nhan biết, Tống Nguyên Hải cùng trương nghĩa thần không đối phó. Hai người chi gian là có chút ấn đoán, hắn như thế nhìn chầm chằm trương nghĩa thần đến cũng là một chuyện tốt. Tương Nhan đã sớm cảm thấy hoàng hậu gần nhất thật sự là quá kỳ quái, không có hành động ngược lại làm nàng ngoài ý mớn. Tương Nhan nhưng không nghĩ làm chính mình trở thành thái hậu cái đinh trong mắt làm từ rượu kẹp ở bên trong khó xử. Nghĩ nghĩ nhìn Tống Nguyên Hải nói, người đi trước cha một cha tối hôm qua Thượng Khương Tiểu Viện đến tổt cùng là thật sự dọa tới rồi vẫn là ở chơi hoa thương, có xác thực tin tức tốc qua lại bẩm. Tống Nguyên Hải lên tiếng đi. Tương Nhan nếu biết này hậu cung cất giấu gian tế, tự nhiên là muốn đem nàng cấp bắt được tới mới có thể an tâm, có lẽ có thể nương khương tiểu viện tới nhất chiêu ném đá dò đường. chương 275 Bởi vì hậu cung bên trong, đột nhiên có lạc tang quốc nội gian, làm Tương Nhan không thể không càng thêm tiểu tâm cẩn thận, nếu muốn tìm ra kia chỉ phía sau màn độc thủ chỉ sợ không phải thực dễ dàng. Sa nói kia chỉ lột ra hồ ly, tuy rằng nói an thường ở động tay, chính là phía sau màn độc thủ cũng không có tìm được, vẫn luôn ở hẳn nút. Này mấy tháng tới, Tương Nhan cũng không có từ bỏ truy tra kia chuyện, chính là lại một chút không có tiến triển, phảng phất hết thể đều theo an thường ở chết tan thành mây khói. Nhưng là Tương Nhan biết, phía sau màn độc thủ nhưng vẫn ở dấu kín, ngủ đông, chậm đợi thời cơ cho chính mình nhất trí mạng một kích. Nếu nói Tương Nhan trước kia không đem chuyện này bỏ vào trong lòng, kia vẫn là bởi vì chuyện này chỉ là quan hệ đến nàng chính mình. Hơn nữa Tương Nhan thật sự là đối cung đấu vô hứng thú, cho nên mới sẽ không có thập phần hứng thú đuổi theo cha. Nhưng là hiện tại không giống nhau, theo nội gian sự tình bị xác định, tương nhan đột nhiên phát hiện, ở cái này hầu cung bất luận cái gì sự tình đều không thể xem nhẹ bất kể. Quay đầu tiến cung tới nay đủ loại sự tình, làm tương nhan mê hoặc địa phương quá nhiều lạc, lột ra hồ ly sự tình chỉ là trong đó một kiện, còn có lý tu nghi trầm tiến đai ngọc hồ độc thảo, hoàng hậu nương nương, nương tuyệt tử diệu, cô phương tự thưởng dung quý tần, còn có cái kia đã chết đu phi. Nhớ tới này đó, tương nhan chỉ cảm thấy chính mình đầu góc đều bị vanh tạc một lần. Xuyên thấu qua tinh mịn thiên lam sắc song xa, tương nhan nhìn bầu trời theo gió phiêu tán nhiều đóa mây trắng thẳng phát ốc thương bội giao cùng thái hậu quan hệ mật thiết, chính mình nếu là từ nàng động thủ. Không biết có thể hay không thành công, trên thế giới này chính là như vậy, Tổng hội cố ý ngoại toát ra tới. Mẫu phi, nhi thần đã trở lại. Người còn không có tiến bảo tiểu thần hy thanh âm xa xa mà liền phiêu tiến bào, trong thanh âm truyền đầy vui sướng, hơi mang chạy chậm tiếng bước chân từ từ truyền đến. Tương Nhan nghe thế thanh âm khỏe miệng liền lộ ra một tia mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cửa, trong chớp mắt công phu tiểu thần hy liền chạy vội tiến vào, lập tức nhào vào tương nhan trong lòng ngực. Tương Nhan xem nàng chạy trốn đầy đầu là hãn, duỗi tay giữ chặt hắn nói, làm cái gì chạy nhanh như vậy, đại trời nóng cũng không sợ nhiệt. Mẫu phi, ta hôm nay biểu hiện rất khá sư phó đều khen ta đâu. Tiểu thần hy đắc ý rào rạt nói, nhìn tương nhan đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, khỏe miệng cao cao cong lên, phải không? Tương Nhan cũng đi theo cao hứng lên, duỗi tay vô về tiểu thần hy đầu, bất quá một năm công phu, lại trường, cao rất nhiều, tiểu hài tử biến hóa thật là đại, tương Nhan tinh tế đánh giá thần hy, thật là một cái cực sinh đẹp nam hải tử, nam hải lớn lên giống mâu thân quả nhiên có điểm đạo lý, tiểu thần hy trước kia thời điểm còn cảm thấy cùng từ Diệu có điểm giống nhau, hiện tại tinh tế xem ra, nhưng thật ra cùng Nhu Phi một cái khuôn mẫu khắc ra tới, tương lai còn dài, không biết sẽ mê đảo nhiều. Ít nữ hài Tử. Sư phó đều hỏi người cái gì? Tương Nhan có chút tò mò hỏi. Nhưng cùng nôn mà không cùng chi nôn, thất người. Không thể cùng nôn mà cùng chi nôn, nói lỡ. Biết giả không mất người, cũng không nói lỡ. Sư phó làm ta giải thích này một câu. Thần Hy cười nói. Tương Nhan nghe vậy sửng sốt, như vậy tiểu cư nhiên liền bắt đầu học loại này đế vương chi thuật. Nhìn tiểu thần Hy, tương Nhan rất tò mò hắn là như thế nào trả lời. Rốt cuộc chỉ có 7 tuổi, vậy ngươi như thế nào giải thích? Tiểu thần Hy nhìn tương Nhan trên mặt che kín vui sướng nói nhi thần là như vậy trả lời một người có thể nghe ngươi giảng đạo lý nhưng là ngươi không cùng hắn đi giảng đã kêu làm thất người ngươi đem người này bỏ lỡ chính là nhân tài tổn thất tương phản nếu người này căn bản không thể nói lý ngươi càng muốn cùng hắn giảng đạo lý đó chính là nói lỡ kỳ thật cũng không tốt ngươi nếu muốn làm một cái người khác nguyện ý cùng ngươi giao lưu cũng có thể cùng ngươi giao lưu người quan trọng nhất chính là một cái rộng thoáng lòng dạ nói như vậy mới có người ca nguyện vì ngươi công hiến Tương nhan nhìn tiểu thần hy, trong lòng có che giấu không được khiếp sợ, hắn còn như vậy tiểu. Cư nhiên hiểu được này đó. Này đó đều là dạy ngươi sư phó giảng. Tiểu thần hy gật gật đầu, còn nói thêm, sư phó còn nói, quân tử Thái mà không tiêu tiểu nhân kiêu mà không Thái, còn nói sự quân số, tư nhục rồi, bằng hữu số, tư sơ rồi. Chính là, mẫu phi, ta có điểm tưởng không rõ, vì cái gì sẽ tư nhục rồi, tư sơ rồi, thường xuyên ở bên nhau không phải chuyện tốt sao. Tương Nhan nhìn tiểu thần hy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, làm một cái đế vương, sao có thể nguyện ý làm thần tử biết chính mình ngã tâm tư, chính là làm bằng hữu kia cũng muốn có khoảng cách, chỉ là này đó chỉ có tự mình trải qua qua mới có thể có càng sâu thể hội. Tương Nhan nghĩ nghĩ nói, người cùng người chi gian đều là muốn bảo trì khoảng cách, quá mức thân cận cũng không tốt, mỗi người đều có chính mình bí mật không phải sao. Người hiện tại tiểu còn ở tại mẫu phi nơi này, lại quá hai năm chờ người lớn lên chút liền phải hồi trầm hương điện. Hoặc là ngươi phụ hoàng sẽ cho ngươi mặt khác gán bài cung điện, chính là thân nhân cũng không thể đi được thân cận quá. Nói tới đây, Tương Nhan đột nhiên cảm thấy rất là buồn bực, nhìn Tiểu Thần Hy kia trương có chút mê mang mặt, ngay sau đó còn nói thêm, hiện tại nói này đó quá sớm, chờ ngươi lại lớn một chút liền minh bạch. Tương Nhan cho rằng Tiểu Thần Hy sẽ không rõ, ai biết hắn lại ngẩng đầu nói, "Nhi thần minh bạch, nhi thần biết." Liên tỷ như nói ta cùng nhị hoàng đệ, ta vừa thấy đến hắn liền trốn đến xa xa mà, ta biết ta không thể trêu vào hắn. Không thể trêu vào chỉ có thể trốn tránh, ta không chọc hắn, hắn mẫu phi liền sẽ không tới tìm mẫu phi phiền thoái, ta minh bạch. Tương Nhan nháy mắt ngây dại, nhìn tiểu thần hy chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng như thế mẫn cảm, như thế trưởng thành sớm. Rồi tay ôm lấy tiểu thần hy, chậm rãi nói, ngươi là ca ca, hắn là đệ đệ, làm ca ca tự nhiên muốn cho đệ đệ, thần hy hào ngoan, có phải hay không? Tiểu thần hy lại đột nhiên lắc đầu, nhìn tương Nhan nói, mới không phải. Hắn nơi nơi nói Mâu Phi nói bậy, ta mới không cần nhường hắn, ta hiện tại không có bản lĩnh bảo hộ Mâu Phi, chờ ta trưởng thành, chờ ta trưởng thành ai muốn dám khi dễ ngài, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn, ai đều không được. Tiểu thần hy trong thanh âm lộ ra kiên định, lộ ra một cổ tử tinh thần khí, này hết thể chỉ là vì nàng, tương nhan liền nhịn không được nở nụ cười, vỗ vỗ thần hy tay, trong lòng chỉ cảm thấy rất là hạnh phúc, chính là tương nhan lại nơi nào sẽ tưởng được đến. Trước mắt cái này hoặc bát đáng yêu lại chịu mọi chuyện vì nàng suy nghĩ hài tử, chung có một ngày cũng sẽ ly nàng mà đi. chương 276 Tiểu thần hy đối với chính trị nhạy bén, làm tương nhan có chút kinh ngạc, rất nhiều thời điểm thường thường có thể suy một ra ba, càng nhiều thời điểm làm tương nhan cảm giác được thiên phú này hai chữ. Tiểu thần hy trời sinh liền có loại này hoàng thất người đặc có nhạy bén, đối chính trị nhạy bén. Bình thường hài tử sinh ở bình thường gia đình, tiếp xúc đến bất quá là tuổi gạo mang muối, gia đình tranh đấu mà hoàng thất hải tử tử sinh ra tiếp xúc đến liền cùng bình thường hài tử không giống nhau, bọn họ tiếp xúc đến chính là thiên gia phú quý, hậu cung ngươi lừa ta gạt, hoàng quyền dụ hoặc. trong khoảng thời gian này tương nhăn cẩn thận quan sát, tiểu thần hy sở biểu hiện ra ngoài đối sửa trị nhạy bén, đối đãi chung quanh người thái độ nghiền ngẫm người tâm tư đều bị làm tương nhan kinh ngạc, một cái mới bảy tuổi hài tử cùng hắn so sánh với nhị hoàng tử tử thần chính lại muốn kém hơn rất nhiều, tính cách nhưng thật ra so tiểu thần hy ngang ngược. Chỉ tiếp còn lại phương diện đều không thế nào xuất sắc Đúng là bởi vì như vậy Tương nhan mới càng thêm lo lắng lên Nàng lo lắng hoàng hậu sẽ bởi vậy Thương tổn tiểu thần hy Cho nên lúc nào cũng dặn dò tiểu thần hy Phải hiểu được bảo hộ chính mình Trước mặt người khác không cần khoe khoang thông minh Đặc biệt là làm cho hoàng hậu mặt Càng là muốn quy quy củ củ Bình thường thời điểm thiết không thể cùng từ thần chính phát sinh tranh chấp, Mọi việc như thế nói tương nhan mỗi ngày Đều phải nói thượng mấy lần Thế cho nên tương nhan một chương Miệng thời điểm Tiểu thần Hy là có thể đem Tương Nhan nguyên lời nói cấp độc lầu lầu. Đào mắt tới rồi 7 tháng 7 hôm nay, ngày này là ngưu lang chức nữ gặp gỡ nhật tử, dựa theo minh hạ quốc hoàng cung lệ thường, ngày này buổi tối hoàng thượng là muốn cùng chúng phi tần cùng nhau cử hành yến hội, hoan độ thất tịch. Tương Nhan cho Thái Hậu cấp hoàng hậu thỉnh qua an, về tới quan sư cung, hôm nay nghe Thái Hậu nói, hôm nay là sóng vai vương phi sinh nhật, Tương Nhan nhớ tới thiên nhiên, khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Nghe nói nàng ở sóng vai vương phủ nhật tử cũng không thế nào hảo quá, có một cái riêu vọ dương ai lộ chất phi, còn có tâm tư khác nhau chất thất, liền muốn đi xem nàng. Tương Nhan đã có thể minh bạch, nếu thiên nhiên có thể cùng nàng vị này thiên tử sủng phi có quan hệ mật thiết, chính là sóng vai vương cũng không dám coi khinh cùng nàng. Không biết vì cái gì, Tương Nhan chính là muốn đột nhiên đi xem thiên nhiên, vì thế lập tức thay đổi quần áo, màu hồng nhạt thực tiếp cận màu trắng lụa hoa mạ vàng triển chi ngọc lan hoa thông tay áo áo dài vải dệt là rất khó đến kim lửa tơ tằm này sang quy trình độ trực tiếp đuổi kịp gấm tứ xuyên hạ xuyên một cái tố văn nguyệt hoa váy dài manh liếc mắt một cái liền cảm thấy loa mắt tương nhan cô y chọn cái này quần áo tuy rằng không phải kim bích huy hoàng nhan sắc nhưng là từ vải dệt từ thủ công tới xem tuyệt đối đều là hậu cung số một tương nhan muốn chính là loại này khí phái nếu muốn cấp thiên nhiên căng bãi điểm này bề mặt vẫn phải làm chỉ là tương nhan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến kia sóng vai vương phủ muốn so nàng trong tưởng tượng phức tạp nhiều. Thiên nhiên tình cảnh cũng là khó được thực, nàng đi nhưng thật ra thật sự vì nàng giải quyết một chuyện lớn, càng có một kiện đại đại kinh hỉ đang chờ đợi nàng, nàng không nghĩ tới, hắn trên thế giới này cư nhiên còn sẽ đụng tới một cái đồng dạng đến từ tương lai đồng hương. Mỗ hương có chuyện nói, sẽ thấy các bạn rất nhiều người đều đã xem qua chính thê không giới đường, bên trong có kỹ càng tỉ mỉ về tương nhan cùng thiên nhiên tương nhận trường hợp, thực cầu hết tương nhận, vì tránh cho các bạn cho rằng mộ hương dọn quá chính thê tới trích dẫn đảm đường xấu nữ trương. Cho nên thỉnh không thấy quá chính thê không giới đường các bạn có thể từ chính thê 362 chương bắt đầu xem, có mấy chương là về tương nhan đi sóng vai vương phủ hậu phát sinh cụ thể sự tình. Cảm tạ các bạn lý giải. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 277. Từ rượu một chút chiều, cũng chỉ nhận được quan sư cùng, lại không tìm được tương nhan nhân nhi, nhìn tích xương hỏi, các ngươi chủ từ đâu. Hồi hoàng thượng nói, nương nương đi sóng vai vương phủ, nói là muốn còn một tân tình đi. Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này. Thích Sương cung kính trả lời. Từ Diệu một khuôn mặt tức khắc có dở khóc dở cười, đứng dậy đi ra ngoài, đi trước vạn thọ cung cùng Thái hậu thỉnh qua an. Thái hậu nhìn Từ Diệu sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nói: Này tân tuyển tú nữ đều có phong hào, không biết hoàng đế khi nào bắt đầu triệu các nàng thị tẩm. Từ Diệu nhíu mày, nhìn Thái hậu nói: Mẫu hậu, nhi thần chính mình sẽ nhìn làm, ngài liền hảo nghỉ ngơi thân thể, không cần thao này đó tâm. Thái hậu nghe vậy sắc mặt càng là lạnh vài phần, nhìn Tư Diệu nói, con lớn không nghe lời mẹ, xem ra hoàng thượng là chê ta này lao thái bà quá dài dòng, có phải hay không? Nếu là như thế, ai ra ngày mai khởi liền khẩn quan này vạn thọ cung đại môn, ai cũng không thấy là được. Mẫu hậu, nhi thần không phải kêu ý tứ. Tư Diệu có chút bất đắc dĩ mà nói, nhìn Thái hậu có chút âm ải mặt, vội cười theo nói, ngài cũng biết gần nhất trong khoảng thời gian này triều chính bận rộn, chấm nơi nào có tâm tư triệu người thị tẩm. Vô tâm tư ngươi còn ở quan sư cung vui đến quên cả trời đất. Nghe nói hôm qua tĩnh phi lại ra cung, ngươi một cái đường đường hoàng đế cư nhiên còn tự mình đi tiếp nàng trở về. Nàng chính mình không chân dài sao. Chính mình cái nguyện ý đi ra ngoài, liền chính mình cái trở về, ngươi nhưng thật ra hảo, càng thêm được sủng ái nàng thượng tiên. Nay hậu cung còn không có một cái phi tần có như vậy quyền lợi, chính là sủng cũng muốn có cái hạ độ, ngươi chớ có quên mất tiền chiều hứa phi sự tình, khi đó chúng ta nương hai ăn nhiều ít khổ, ngươi không biết sao. Thái hậu nói nói hốc mắt liền có chút lên men. Từ diệu tức khắc cảm thấy có chút ấy nấy, nhưng là nhớ tới tương nhan, lại không thể không nói nói. Mẫu hậu, tương nhan không phải người như vậy, nàng tiến cung tới nay, chưa bao giờ có cùng chấm muốn quá một thứ, chính là cha mẹ nàng người nhà hiện tại cũng không có được đến lên trước gia thưởng, chấm vài lần phải cho tĩnh phi người nhà ban thưởng, đều bị tĩnh phi ngăn cản xuống dưới. Nàng nói, phụ thân hắn không có vì triều đỉnh ra cái gì mạnh mẽ, nếu là bởi vì hắn là hoàng thượng phi tử phụ, Thân liền vượt cấp phong thưởng, chỉ sợ sẽ khiến cho quan viên bất mãn, ba tánh phê bình, bất lợi với chấm thống trị, bởi vậy chấm mới không có phong thưởng nàng người nhà, mẫu hậu, ngươi nhìn xem hậu cùng phi tử có ai giống nàng giống nhau sẽ như vậy vì chấm suy nghĩ. Thái hậu nghe vậy, nhìn từ diệu nói, lúc này nàng ứng tận buồn phận, cũng không tính cái gì. Nếu nàng thật là hứa phi người như vậy, ai ra đã sớm dung nàng không được. Ngươi chuyên sủng với nàng vắng vẻ hậu cung, ai ra cũng chưa nói ngươi cái gì. Chỉ là nàng hiện giờ tiến cung cũng một năm, chính là bụng không hề động tính, có thể thấy được cũng là cái không thể sinh dưỡng, ngươi tổng không thể vì nàng liền huyết mạch kéo dài cũng mặc kệ. Từ diệu nghe được cao lời này trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn cũng rất buồn bực, hắn là thực mỗi ngày đều thực nỗ lực, như thế nào tương nhan bụng chính là không có động tính đâu. Nếu là nàng thật sự hỏng rồi hài tử, thái hậu cũng liền sẽ không buộc hắn đi lâm hạnh khác phi tần. Trong lòng như vậy tưởng, chính là ngoài miệng lại như cũ nói, mẫu hậu ngài cũng không phải tiến cung vài năm sau mới có nhi thần sao. Loại chuyện này cấp không được, ngự y, y đã cấp tính phi kiểm tra quá thân mình, nàng không có không thể sinh dục chứng bệnh, hai tử chỉ là sớm muộn gì sự tình, ngài không nên gấp gáp. Nghe được từ diệu nói như vậy, thái hậu tức khắc có chút lửa giận dâng lên, nói, sớm muộn gì sự tình. Sớm là khi nào? Vãn lại là khi nào? Chẳng lẽ này tân tiến vào tú nữ liền như vậy tại hậu cung làm ngạo sao? Các nàng chẳng lẽ không đáng thương sao? Các nàng hiện tại đã là người danh chính ngôn thuận phi tần, ngươi cũng muốn cố kỵ các nàng cảm thụ mới là, liền tính ngươi không bận tâm các nàng cảm thụ, kia các nàng sở đại biểu gia tộc thực lực đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ muốn? Thái Hậu nhìn Từ Diệu một hồi giống giận, trong đại điện lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe, Từ Diệu cao mày không nói gì, Thái Hậu cũng bản một khuôn mặt nhìn Từ Diệu, mẫu tử hai người liền như vậy lặng lặng giằng co. Khương bội Dao trong tay bưng gỗ thô sắc chạm rồng khắc hoa khai, đứng ở mặt sau tiểu cách gian. Nghe được từ diệu cùng thái hậu đối thoại, trong lúc nhất thời trong lòng nói không nên lời khó chịu. Nàng liền không rõ, cái kia liếu tinh phi rốt cuộc nơi nào hảo có thể làm hoàng thượng như thế si mê, vì một cái xấu nữ, liền các nàng này đó đại mỹ nhân đều vứt chi sau đầu, nghĩ đến đây nắm khay tay chặt chẽ mà bắt lấy khay bên cạnh, trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Nàng tuyệt đối không thể tùy ý dưới loại tình huống này đi, nàng nhất định phải thay đổi loại này cục diện, liêu tương nhan. Từ diệu vẫn là tìm lấy cơ này từ vạn thọ cung chạy tới Chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi nhỏ dọn, nhớ tới tương nhan lại cảm thấy chịu thái hậu vài câu chỉ trích cũng không tính cái gì, rốt cuộc tương nhan hảo các nàng ai cũng không biết, hơn nữa nơi này có một số việc lại không thể làm các nàng biết, nếu là các nàng đã biết tương nhan thường xuyên cùng chính mình thảo luận quốc chính, chỉ sợ thái hậu nơi đó nhất định sẽ nổi trận lôi đình Thiên tướng chính ngọ, từ diệu đột nhiên cảm thấy chính mình bị bị khuất, người nào đó cũng nên hảo hảo bồi thường chính mình, vì thế làm Lý Đức An bị xe, trực tiếp chạy đi sóng vai vương phủ. Từ rượu đi rồi, Khương Bội Giao lúc này mới nhẹ nhàng gót sen chậm rãi đi ra, vì Thái Hậu kính trà, lúc này mới đem trong tay khay đưa cho một bên cung nhân, chính mình tắc ngồi ở Thái Hậu bên người, thấp giọng nói, Thái Hậu, ngài cũng không cần sinh khí, vẫn là thần thiếp không bản lĩnh làm hoàng thượng xem đến đập vào mắt, đều là ta sai, làm ngài lao nhân ra thất vọng rồi. Nhìn Khương Bội Giao vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, Thái Hậu lắc đầu thở dài, nói, này cũng không phải ngươi sai, ai ra cũng cảm thấy sự tình có điểm ta môn. Kìa liếu tính phi có gì loại mị lực cư nhiên có thể đem hoàng thượng mê đến như thế thất thường, ai ra nhưng thật ra muốn hảo sinh nhìn một cái, nàng ở chơi cái quỷ gì siếp, ta liền không tin nàng vô dụng cái gì thủ đoạn. Khương bộ Giao nghe vậy, những mày, nói, Thái Hậu, không phải ta nói chuyện quá khắc nghiệt, mà là gần nhất nghe nói mấy tắc nghe đồn, cũng không biết là thật là giả. Thái Hậu nhìn Khương bộ Giao, nói, ngươi lại không phải người khác, có chuyện cứ nói đừng ngại, mặc kệ như thế nào Thái Tử Tổng muốn xuất từ Khương ra người bụng. Như vậy Khương thị gia tộc mới có thể trường sùng không suy. Khương bộ giao đôi mắt sầu lượng, nhìn Thái hậu nói, đã nhiều ngày tại hậu cung không có việc gì nhàn chuyển, nghe xong mấy tắc nhàn thoại, cũng không biết là thật là giả. Nói cái gì ngươi nói? Thái hậu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. chương 278, tiến hội trước nửa canh giờ thời điểm, Tống Nguyên Hải đã trở lại, nói là gió lốc điện mặt ngoài xem như nhau bình thường không có gì kỳ quái địa phương, chính là hắn ở gió lốc điện ngoài cửa lớn suốt ngồi sổn một canh giờ tinh tế quan sát, lúc này mới phát hiện trong đó hảo diệu. toàn bộ gió lốc điện tản ra một loại lệnh người nghe chi dục cho say hương khí, mà này hương khí là Tống Nguyên Hải ở gió lốc điện ngoài cửa lớn bí ẩn bùi hoa trung ngồi sổm hơn nửa canh giờ sau mới chậm rãi phiêu tán ra tới. Tống Nguyên Hải kiến thức rộng cũng không có người được quá loại này hương khí, trong lòng tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái. hơn nữa lúc sau gió lốc điện các cung nhân liền trở nên có chút công việc lưu đủ lên, mà như vậy bận rộn ở dự tiệc phía trước cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái chính là toàn bộ gió lốc điện người tựa hồ đều có chút khẩn trương bộ dáng, hơn nữa này trên đường, còn có người ở cửa bất an mà khắp nơi nhìn xung quanh. Tương Nhan nghe xong tống Nguyên Hải nói trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được cái này Khương Bộ Giao lại muốn làm cái quỷ gì, nguyên nhân chính là vì đoán không ra, giữa mày liền treo lên một tầng sâu lo. Thái Hậu đem thất tịch tiến hội thiết lập tại vạn thọ cung, nơi này hàm nghĩa Tương Nhan cũng đoán được vài phần, nếu Khương Bộ Giao lại phối hợp Thái Hậu chơi chút cái gì thủ đoạn chỉ sợ là Từ Diệu cũng sẽ không bất chi bất giác đi vào tầm bắn tên, tương nhan là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đánh Từ Diệu chú ý, không phải nàng bá đạo, mà là này trong cung mỗi người đều phải tranh, nàng không thể mắt thấy Từ Diệu bị người tính kế, chúng chi kia nội gián còn không có điều tra ra, đối với Từ Diệu an toàn rất là bất lợi, mặc kệ dùng biện pháp gì, tương nhan đều sẽ tận lực đi ngăn cản. trước kia thời điểm không để bụng, tương nhan đối với an mặc không thế nào để bụng, chính là đêm nay quả thực chính là đàn anh hội tụ. Thật sự là loạn hoa tiệm dục mê người mắt, nếu muốn rút đến thứ nhất, tự nhiên cho là bụi cỏ mới có thể không vớ ngựa. Tương Nhan tự mình mở ra màu đỏ sẩm hoa lê một song tầng khắc hoa tủ quần áo tử, nhìn bên trong điệp phóng chỉnh chỉnh tề tề quần áo, từng cái đảo qua đi, một hồi lâu mới lựa chọn một kiện màu thủy lam thuốc eo to rộng con bướm tay áo váy dài đuôi chấm đất váy dài, này chiều dài trùng hợp liền trên mặt đất một lóng tay khoăn chỗ, đem toàn bộ giày mặt tất cả đều che đậy, có khác một phen ý nhị. Bởi vì làn váy váy nếp gấp nhiều Đi đường phẳng phất như gió nhẹ phất nước biếc tạo nên nhẹ nhẹ gần sóng, tương nhan vốn là lực gầy, thúc khởi eo đảm đương thật là một tay có thể ôm hết, như xuân phong phất liều lay động nhiều vẻ. Trên đầu sơ song tâm búi tóc, mỗi một cái trong lòng đều có một cái chân châu làm thành tiểu châu vong tròn lên búi tóc thượng, tinh tinh điểm điểm, lộng lẫy mắt sáng. Búi tóc bên trái biên còn châm năm phượng ánh sáng mặt trời khảm bảo kim trâm, châm môi rũ tinh tế tơ vàng vận thành tiểu dây xích vàng, dây xích đuôi truy ngôi sao hình dạng thủy tinh, lấp lánh tỏa sáng. Tương Nhan khỏe mắt bớt như cũ tồn tại, nhan sắc tuổi đã phát đạm, nhưng là như cũ thực rõ ràng. Tương Nhan nhìn kia điểm hình bớt, dối tay xoa xoa, đạm nhiên cười, đứng dậy nói: Chúng ta cũng đi thôi. Từ Quan sư Cung đến Vạn Thọ Cung khoảng cách tương đương xa, làm Nguyễn kiệu cũng muốn đi một nén nhang thời gian, chờ đến Tương Nhan đến thời điểm, Vạn Thọ Cung trước cửa sớm đã bài đầy các tiểu nhuyễn kiệu ngũ thải tân phân trông rất đẹp mắt. Tương Nhan cố kiệu ngừng ở dựa theo phi tần cấp bậc thuộc về chính mình vị trí thượng, mới vừa hạ tiểu. Liền nghe được vạn thọ trong cung truyền từng trận cười vui thanh, tương nhan nhấc chân đi vào, mới vừa đi đến trong viện, liền nghe được trong đại điện truyền đến tiếng đàn, tức khắc cười vui thanh đều đè ép đi xuống. Này tiếng đàn ai hoán triển miên, như khóc như tố, rồi lại hôn loạn một kia chờ đợi, muốn nói lại thôi hờ dối, thật sự là lệnh người nghe chi tâm có điều cảm. Ngay sau đó tiếng ca cùng với tiếng đàn phiêu ra tới, tương nhan chỉ nghe không biết vị nào phi tần sướng nói, một tiếng nô diệp một tiếng thu, một chút chối tây một chút sầu canh ba về mộng canh ba sau, hoa rơi đèn cờ chưa thu, gió lốc tân điện không người lưu, gối thượng mười năm sự, trong nhà nhị lao yêu, đều đến trong lòng. Chương 279 này tiếng ca sướng hết số bi, vô tận tương tư. Bên trong điểm ra gió lốc tân điện, tương nhan sẽ biết, sướng này đầu từ tất nhiên là khương bộ giao, nàng đã cùng lúc này sướng, chắc là từ rượu sớm đã tới rồi, niệm cập tại đây, tương nhan liền có chút bực bội, vốn là thanh lanh trên mặt, càng thêm gắn đẩy xương lạnh. Đi trên bậc thang chầm chừ khen ngợi thanh từ từ truyền đến này khương bộ giao đảo thật là có một bộ hảo giọng nói thật là sướng nguyện truyền ai đoán lại không mị tụ, đã tuyển truyền ai đoán bị vắng vẻ tâm tình lại nói lên tưởng niệm cha mẹ tâm cảnh đảo thật là yêu sủng trong này cao thủ Thính phi nương nương tới như thế nào không đi vào vân Thục phi thanh âm chợt vang lên đảo thật là đem tương nhan hoảng sợ trong điện mặt tiếng cười nói tức khắc tĩnh xuống dưới tương nhan nhìn vân Thục phi lúc này như thế lớn tiếng nói chuyện không chỉ là phải nhắc nhở người khác nàng đang đứng ở cửa đại điện càng là nói cho người khác nàng đã tới một hồi lâu bên trong anh ca yến hót chính mình lại một mình đứng ở ngoài cửa quả thật là tức khắc làm tương nhan lâm vào xấu hổ hoàn cảnh quay đầu nhìn đến vân thục phi mặt mang trầm trọng tươi cười tương nhan biết chính mình cùng nàng chi gian sớm đã là thế cùng nước lửa nàng giờ phút này bỏ đá xuống giếng cũng không có gì tương nhan nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói này tiếng ca hấp dẫn ta bất quá chính là đứng ở chỗ này lắng nghe hai câu mà thôi chỉ nghe tân nhân cười đâu nghe người xưa khóc Đây là hậu cung nhất thường thấy, giờ phút này tĩnh phi nương nương nhưng có cái gì hiểu được. Vân Thục Phi đứng ở tương nhan bên người túi đầu thấp giọng nói, sau đó không để ý tới tương nhan đi nhanh đi vào. Nhìn Vân Thục Phi tiêu căng nạo mạn bộ dáng, tương nhan trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại cũng không hề ngôn ngữ mang theo sóng lăn tăn vào điện. Bởi vì Vân Thục Phi câu nói kia, lúc này toàn bộ trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, mọi người ánh mắt đều chiều hai người xem ra. Thái hậu còn không có hiện thân, chỉ có hoàng hậu cùng từ diệu ở hai người tiến lên hành lễ, vân thuộc phi cung cung kính kính hành một cái đại lễ, tương nhan lại chỉ là hơi một loan đai lương quá, vẻ mặt ngạo nếu xương lạnh, thậm chí còn đều không có nhìn về phía từ diệu liếc mắt một cái. từ diệu nhìn đến tương nhan này phúc dáng vẻ, trong lúc nhất thời không biết nên bực mình hay nên cười, chỉ có lạnh một khuôn mặt không nói lời nào, không nghĩ tới nàng thật đúng là cùng chính mình so hàng hái. từ diệu tinh tế đánh giá tương nhan này một thân giả dạng, trong ánh mắt hiện lên một tiêu ý cười, như thế trang phục lộng lây thăm dự. Chẳng lẽ là sợ người khác đoạt nổi bật sao? Nghiệm cập tại đây trong lòng buồn khổ lại tan đi vài phần, nhìn tương nhan sắc mặt cũng hòa hoãn điểm, chỉ là người nào đó lại như cũ cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là bương thân mình ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nhìn đến nơi này, từ rượu liền có điểm chịu đủ đả kích, rõ ràng là nàng sai, hiện tại làm đến cùng chính mình có sai tựa mà. Vị trí thấp phi tần cùng tương nhan cùng vân thuộc phi hành quá lễ, từng người mới vừa rồi ngồi xuống, tương nhan như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Vân thuộc phi nhưng thật ra tâm tình rất tốt đối mỗi người đều vẻ mặt ôn hòa. Hoàng thượng không nói lời nào, trong lúc nhất thời mọi người đều không có ngôn ngữ, nhưng thật ra nhìn đến Từ Diệu có vài phần trộm nhìn về phía Tương Nhan, mà Tương Nhan sắc thật mắt nhìn thẳng vẻ mặt Hàn Băng ngồi ở chỗ kia, lời nói cũng không nói một câu. Trong lúc nhất thời mọi người trên mặt đều hiện lên vô số biểu tình. Xem ý tứ này đảo như là Từ Diệu chọc Tương Nhan giống nhau, một cái cơn giận còn sót lại chưa tiêu, một cái thật cẩn thận. Đường Đường một cái đế vương, cư nhiên, cư nhiên xem một cái phi tử sắc mặt, đừng nói người khác, chính là hoàng hậu cũng là thần sắc khẽ biến, chẳng qua chợt lóe rồi biến mất không bị người phát giác thôi. tức khắc trong đại điện không khí liền có chút trở nên áp lực lên, trong lúc nhất thời thế nhưng ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. khương bội giao vốn dĩ chuẩn bị đầy mình nói muốn nói, chính là nhìn đến giữa hai người bọn họ tình huống, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngược như truy ngàn cân, một cái hoàng đế cư nhiên, cư nhiên xem tương nhan sắc mặt, nàng như thế nào đều không tiếp thu được. Hoàng thượng là cao cao tại thượng, hẳn là các nàng hao tổn tâm cơ lấy lòng hắn, nịnh hót hắn, đào giống trong lòng bác hắn niềm vui mới là, chính là. Khương Bộ giao cúi đầu, ngón tay nắm chặt, áp lực trong lòng sóng gió mách liệt. Vào lúc này Thái Hậu đã đến nhưng thật ra giải trừ này xấu hổ, mọi người lại đều vây quanh Thái Hậu nói nói cười cười, vừa rồi không vui du trong chớp mắt biến mất vô tung. Tương Nhan nhìn trước mắt nhất phái náo nhiệt tình hình, trong lòng thật là trăm loại tư vị nảy lên trong lòng, rồi lại không thể không ở chỗ này ngẩn trống nàng đến dự phòng khương bộ giao chơi cái gì quỷ kế, không biết hai đề nghị mỗi người dùng chính mình sở trường nhất tài nghệ tới lẫn nhau tỉ thí, vì yến hội gia tăng sáng giỏi. Thái hậu tức khắc cao hứng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện trở nên sinh động lên. Tương nhan ngồi ở chỗ kia không núp nhích, chỉ là thơ ơ lạnh nhạt đại điện thượng mọi người biểu hiện. Kinh đô có đồn ngai nói, liêu đại tiểu thư thơ, trần tam tiểu thư hoa, vân tiểu thư cầm ca, tiến vào quả nhiên có kỹ áp hoa thơm, cỏ lạ tư thế. Liêu lương đệ một đầu vịnh thất tịch viết quyển truyện hàng xúc, ngôn ngữ tao nhã hoa lệ, tự nhiên tươi mát từ tạo nhưng thật ra làm mọi người trước mắt sáng ngời, ngay cả Từ Diệu cũng nhiều nhìn liếc mắt một cái. Chân tay tử lại là múa may bút mực vẽ một bức họa, sóng gió mãnh liệt ngân hà phía trên, vô số hỉ thức đáp nổi lên một tòa nhịp cầu. Hà này đầu là Nhu Lang, hà kia đầu là Chức Nữ, hai người cách hà nhìn nhau, thâm tình chân thành. Nay họa mặc kệ là từ khung thượng, dùng sắt thượng, vẫn là ý cảnh thượng đều đã có đại gia phong thái lại khiến cho mọi người một tiếng trầm trồ khen ngợi. Vân mỹ nhân đánh đàn hát vang, môi đỏ khẽ mở, trầm rãi sướng nói: gió thu gào gào hám thương nô, mưa thu giả dích vang thúy trúc, thu vân âm thầm khói mê thôn. Tam nhi giống nhau khổ, khổ người hồn phách toàn vô. Vân kết liền trái tim sầu nhàn, vũ thiếu tựa trong mắt nước mắt, phong ngồi khẩu nội trường hu Tương nhan nghe có chút thất thần, nay đầu từ lấy gió thu gào gào, mưa thu giả dích cùng thu vân âm thầm tới hô ứng thương nô, thúy trúc cùng yên thụ tương giao dệt lấy khổ tử lĩnh hàm tiêu điều chi trạng đốn hiện lấy vân mưa gió ví dụ khắc họa trong lòng buồn khổ mắt dưng dưng khẩu nội trường hu hình tượng cùng phía trước khúc tử hình thành phản ôm chi thế khúc từ tuy tẫn khúc ý lẩn vẩn chi diệu ý vận phá lệ xa xưa vân mục giao này một khúc hát vang chút nào không thua gì vừa rồi khương bộ giao kia một đầu ẩn ẩn còn có siêu thoát chi ý này một vòng tỷ thí lại đều là tân tiến phi tần hiến nghệ quả nhiên là ngọa hổ tàng long không thể xem thường vân thu nhu hiến một chi vũ Vân Thu phi tự mình đánh đàn vì nàng nhạc đệm, hai tỷ muội đảo cũng cầm sắt hài hòa, không đạn đến, đến rượu, Vũ nhảy đến càng là Mỹ rượu tuyệt Luân, thường nghe nói phi yến trong tay Vũ, hôm nay vừa thấy Vân Thu nhu dáng múa đảo cũng lệnh tương nhan mở rộng tầm mắt. Nàng thân hình mềm mại đến không thể tưởng tượng nông nỗi, cơ hồ có thể tùy ý hú lượng, khiêu vũ địa phương bất quá ba thước nơi, lại có thể tùy ý nàng trưởng tụ phiêu phiêu, nghe ca khởi vũ. Một vũ xong, trong điện Vũ tay đại tác phẩm. Vân Thu nhu cười ngâm ngâm nhìn tương nhan, nói Nghe người ta nói tính phi nương nương dáng múa siêu Việt, không biết hôm nay có thể hay không may mắn đánh giá. chương 280 Tức khác trong điện sở hưu ánh mắt đều chiều tương nhan xem ra, tương nhan trên mặt biểu tình như cũ lãnh đạm, nhìn Vân Thu Nhu nói, buồn cung thân mình không khỏe, hôm nay liền không hiến vũ. Nhân ra là hạng bề ngoài thơn thất nói cười, bề trong nham hiểm giết người không giao, Vân Thu Nhu nguyên lai like nhằm vào chính là chính mình, tương nhan không thèm để ý nàng. Hôm nay nàng nhưng không có tính toán ở chỗ này hiền cái gì tài nghệ, cùng nhiều như vậy nữ nhân tranh sủng, nàng khinh thường. Vân Thu Nhu cũng không biết lúc trước tương nhan một chi ủng hộ chấn động hậu cung, lâm Mỹ nhân bởi vậy cấm túc hy vũ điện, đến nay còn không có thả ra, đang muốn còn nói cái gì, lại thấy Vân Thục Phi một phen giữ chặt Vân Thu Nhu quát, còn không lùi hạ. Chẳng lẽ ngươi muốn làm lâm Mỹ nhân đệ nhị sao? Tương nhan hơi hơi sừng sốt, quả quyết sẽ không nghĩ đến Vân Thục Phi tại đây đương khẩu nhắc tới lâm thanh chỉ làm cái gì. Đôi mắt hiếp lại lại không có nói chuyện. Hoàng hậu lúc này nhưng thật ra nhìn Vân Thục Phi nói, chuyện cũ năm xưa để những cái đó làm cái gì. Hôm nay là cái ngày lành, đại gia chỉ cần hảo hảo phụng dưỡng Thái Hậu cùng Hoàng thượng vô cùng cao hưng chính là các ngươi công đức. Từ Diệu nhìn thoáng qua tương nhan, chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối trước mắt sự tình cũng không có để ở trong lòng, trong lòng lại cảm thấy thực hụt hững. Giờ phút này lại nghe được Vân Thục Phi nói lên lâm thanh chỉ, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Thái hậu trước kia thời điểm lâu không hỏi trong công việc, đối với chuyện này cũng không phải thực hiểu biết, bởi vậy nhưng thật ra có chút tò mò hỏi, Vân Thục Phi, Lâm Mỹ nhân đệ nhị là ý gì? Ai ra tò mò thật sự? Vân Thục Phi nghe được Thái hậu hỏi, vội đứng vậy, đem lần đó Tương Nhan cùng Lâm Thanh chỉ đánh đố sự tình nói ra, chẳng qua Vân Thục Phi miêu tả thời điểm lại có khuynh hướng Lâm Thanh chỉ nhiều một ít, đảo như là Tương Nhan quá mức hùng hổ dọa người giống nhau. Thái hậu sau khi nghe xong, nhìn Tương Nhan, lạnh lung nói không nghĩ tới tĩnh phi cư nhiên còn có bực này bản lĩnh, tương nhan đứng dậy, nhìn thái hậu nói, thái hậu quá khen, tương nhan như vậy vừa nói, trong đại điện tức khắc lại yên tĩnh không tiếng động, theo lý thuyết thái hậu lời này là có chút chỉ trích, dựa theo lẽ thường tĩnh phi hẳn là thấp thỏm lo âu thỉnh tội mới là, nơi nào có như vậy đáp lời, đảo như là thái hậu khen nàng giống nhau, tương nhan trong lòng ám sấn, vân Thục phi không lý do tuyệt đối sẽ không đống nhiên nhắc tới lâm thanh chỉ, nàng lại muốn làm cái gì đâu, thái hậu nghe được tương nhan nói. Sắc mặt hơi ám, nhìn tương nhan nói, tĩnh phi nhưng thật ra một chương khéo mồm khéo miệng, thế nhưng nghe không rõ ai ra nói sao. Thái hổ hôm nay tựa hồ cũng có chút hùng hổ do người, tương nhan thầm than một tiếng, xem ra hôm nay chính mình liền không nên tới dự tiệc, cái đích cho mọi người chỉ trích tư vị sắc thật không thế nào dễ chịu, nàng tuy rằng khinh thường tranh sủng, lại không đại biểu nhậm người khi dễ. Thái hổ, thần thiếp tự hỏi chưa bao giờ có đã làm chuyện trái với lương tâm, ta cùng lâm mỹ nhân chi gian ân ân oán oán gút mắt thật nhiều. Ai đúng ai sai không nói đến, nhưng là đã đánh cuộc thì phải chịu thua đây là tất nhiên. Ngày ấy nếu là thua chính là thần thiếp, ngày gần đây bị cấm đoán cũng chính là thần thiếp. Vân Thục Phi êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Lâm Mỹ Nhân. Lâm Mỹ Nhân bị cấm đoán lâu như vậy cũng không gặp người đã nói một câu. Hôm nay nhưng thật ra tại như vậy cái vui mừng nhật tử nói bực này hủ dụ nói, thật không biết Vân Thục Phi muốn làm cái gì. Tương Nhan trực tiếp đem đầu màu nhắm ngay Vân Thục Phi, nàng trong lòng vốn là buồn bực, gặp lại loại sự tình này chỉ cảm thấy ngực phiền muộn, trên mặt cũng có chút không kiên nhẫn lên. Tĩnh Phi quá mức với mất cảm, buồn cung không khác có ý tứ gì, biết không phải báo cho Vân Lương Viện, bản lĩnh còn thấp như thế nào có thể cùng Tĩnh Phi tỷ thí răng múa, chỉ thế mà thôi. Vân Thục Phi đột nhiên đem lượng ra tới lợi kiếm lại thu trở về, trên mặt ý cười doanh doanh, quay đầu nhìn về phía tân phong Phi Tần, nói, chỉ là không nghĩ tới, các vị muội muội đều là tài nghệ cao chắc người, ngày thường tử không có cơ hội, hôm nay nhưng đều không được khách khí ha cần phải muốn cho thái hậu cùng hoàng thượng cười không thỏa thuận miệng mới là các ngươi công đức vân Thục phi lời này tức khắc kéo trong đại điện vừa rồi có chút quặn cuể không khí chợt gian nhoanh ca yến hót thật náo nhiệt tương nhăn nhìn trước mắt một màn đôi mắt trong lúc vô ý đối thượng dung quý tần chỉ thấy nàng biểu tình hình như có không kiên nhẫn rồi lại mạnh mẽ áp lực chỉ là một ly ly uống rượu nàng bên cạnh lý tu nghi đêm nay cũng phá lệ trầm tĩnh đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia có một ngụm không một ngụm uống rượu cùng tương nhan ánh mắt đụng tới một chỗ, nâng chén ý bảo, mặt mang tươi cười. chỉ là kia tươi cười, tương nhan lại phẩm ra một tia chua xót. khương bộ giao đôi mắt vẫn luôn không có rời đi quá từ diệu, bị sóng lưu chuyển, phảng phất róc rách dòng suối nhỏ, tinh ánh dịch đấu. tương nhan cẩn thận quan sát đến khương bộ giao, cũng không có phát hiện không đối chỗ, chẳng lẽ lại là chính mình đa tâm sao? nghĩ đến đây không khỏi lắc đầu, lại nhìn quét liếc mắt một cái trong điện mọi người, mỗi người trên mặt toàn mang một tầng mặt nạ. Tự nhiên sẽ không chỉ bằng một đôi mắt là có thể nhìn ra ai là lạc tang quốc nội gian, nghĩ đến đây lại có chút bực bội, một ngày bắt không đến kia nội gian, đừng nói từ rượu, chính là chính mình kia cũng là như đao chớ chi thịt, ngủ bất an thẩn Tiến hội tiến hành đến kết thúc thời điểm, thái hậu lại trang nghiêm mà tuyên bố, hậu cung Tường hòa phương là quốc gia chi phúc, hiện giờ phía trước chiến sự đã dần dần ổn định, quốc gia nội chính cũng tiệm vào quỹ đạo. Nay hậu cung việc cũng nên có cái chương trình, không thể lại giống như trước kia giống nhau tùy ý hoàng thượng hồ Nháo. Thay phiên thị tẩm chế độ lại một lần nữa mở ra, vẫn là dựa theo trước kia trang tròn trang khuyết tới định. Mỗi tháng 15 hoàng thượng nhất định phải đi hoàng hậu nơi đó, còn lại nhật tử dựa theo phẩm cấp địa vị tới định. Tương Nhan trong lòng run lên, quả như tới, trong lòng thở dài một tiếng, nàng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, khương bộ giao nếu vào cùng, thái hậu lại sao có thể tùy ý từ rượu tiếp tục tùy hứng đi xuống, nếu dựa theo thái hậu cách nói, một tháng chính mình chỉ có một đêm cùng từ rượu cộng độ cơ hội, còn lại nhật tử. Từ rượu là muốn đi mưa móc đều phân. Nghĩ đến đây, tương nhan bưng lên trước mắt rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, nhập khẩu lại phát giác chua sót vô cùng. Nàng dù cho có tâm không cho từ rượu đi, chính là làm trò này rất nhiều người mặt, nếu nói ra nói như vậy, chỉ sợ chính là từ Diệu cũng cứu không được chính mình. Từ Diệu cũng thi kinh hãi, hắn cũng không có nghĩ đến Thái Hổ cư nhiên sẽ làm trò này rất nhiều người mặt cản cương độc đoán chuyện này. Theo bản năng nhìn về phía tương nhan, chỉ thấy nàng mặt mang chua sót, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Trong lòng nói không nên lời khó chịu, giờ phút này nhất đau lòng người chỉ sợ chỉ có nàng. Mẫu Hậu Từ diệu nhìn Thái Hậu, đứng đứng đắn đắn nói, Nhi Thần đã là vua của một nước, còn hy vọng Mẫu Hậu cho Nhi Thần tương ứng quyền lợi, Nhi Thần không nghĩ làm như vậy. Hậu cung Mỹ nữ ba nghìn, chính là cũng không nhất định mỗi người thích hợp chấm tâm ý chẳng lẽ liền Nhi Thần sùng hạnh ai như vậy chuyện nhỏ đều không thể làm chủ sao. Chương 281 Nói bậy Hậu cung sự tình như thế nào sẽ là việc nhỏ? Nó quan hệ thiên hạ thái bình, quan hệ đủ loại quan lại trung thành, quan hệ minh hạ quốc can nguy, ngươi sao lại có thể như thế tùy hứng? Vẫn là có người không vui. Thái Hậu thanh âm kéo đến thật dài, ánh mắt đã phiêu hướng về phía Tương Nhan. Tương Nhan cho dù ngồi ở chỗ kia, cũng có thể cảm nhận được Thái Hậu như dao giống nhau ánh mắt, hôm nay Thái Hậu này cử chỉ sợ là trừ bỏ chính mình ở ngoài mãn đường gieo họ, chính mình sớm đã trở thành mọi người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đế vương sủng kỳ thật liền giống như lửa đổ thêm dầu. Hoa tươi tựa cẩm, nhìn vô cùng vinh quang, kỳ thật lại là bộ bộ kinh tâm, như đi trên băng mỏng. Tương Nhan nếu không phải thật sự thích từ rượu, bị từ rượu một phen chân tình đả động, nàng sớm đã tại đây hậu cung tìm kiếm một phương an tính thiên địa đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, chỉ còn chờ trở về nhật tử. Người có ràng buộc mới có tiến thối duy gian, Tương Nhan không sợ này hậu cung ăn thịt người, nàng sợ chính là từ rượu sẽ thay lòng đổi dạng, vừa rồi nghe được từ rượu như vậy phản bác Thái Hậu, khóe miệng cuối cùng là thư hoán một ít bất quá lại cẩn thận không có lộ ra một tia ý cười nghe được thái hậu ý có điều chỉ ngấm ngầm hại người chính mình tương nhan phản ứng khi không đáng đáp lại lúc này mở miệng ngược lại liền có điểm lệ ông tôi ở buổi này ý tứ từ diệu nghe được thái hậu lời nói trong lúc nhất thời thế nhưng thật sự bực mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng tức giận dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân không thể thất lễ trầm giọng nói mẫu hậu chẳng lẽ ngài cho rằng ngài cực cực khổ khổ bồi dưỡng đại nhi tử là như vậy không tiền đồ người sao Chỉ có thể nghe nữ nhân nói sao? Thái hậu hơi mang kinh ngạc mà nhìn Từ Diệu, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn dám phản bác chính mình. Tuy rằng Từ Diệu mạnh mẽ áp chế tức giận, nhưng là Thái hậu như cũ có thể cảm thụ được đến Từ Diệu lửa giận. Bởi vậy đối tương nhan càng là bất mãn, nhìn Từ Diệu nói, ai ra đã quyết định, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn phản bác ai ra nói sao? Từ Diệu trong lúc nhất thời bị nghẹn trở về, hắn luôn luôn lấy hiếu trị thiên hạ, nếu là chính mình đều ngẫu nghịch Thái hậu, dùng cái gì làm thiên hạ thần dân phục tùng Mẫu tử hai người liếc nhau, từ rượu chỉ phải cắn răng nói, nhi thần tuân chỉ là được. Lúc này mới đối, hoàng thượng chính là hoàng thượng, như thế nào chỉ có thể sủng hạnh một người. Thái hậu mặt mang miệng cười, toàn bộ yến hội tức khắc trở nên vui mừng lên, mỗi người nằm sau thượng mang cười, chỉ có tương nhan như cũ như thường, không mừng không giận, thần sắc bình tĩnh, ngược lại làm muốn xem náo nhiệt người có chút thất vọng. Tương nhan không phải không thương tâm, hắn rốt cuộc vẫn là nhà ra, vẫn là đáp ứng rồi, dù cho biết hắn có muôn vàng không muốn chính là lại như thế nào lấp kín từ từ chúng khẩu ngỗ nghịch thái hậu tương nhan nói không rõ trong lòng giờ phút này là cái gì cảm thụ phảng phất là chua ngọt đắng cay đánh vỡ ở cùng nhau làm nàng trong lòng áp lực muốn mệnh rồi lại cần thiết trước mặt người khác mạnh mẽ chống chính mình thể diện cái loại này vất vả có thể nghĩ đột nhiên uống một chén rượu tương nhan tái nhợt trên mặt bôi lên một tia đỏ ửng trong ánh mắt như là một cổ sống tuyển đột nhiên thần thái hiện ra người khác đương nàng là hồng nhan Họa thủy chỉ tiếc nàng liền hồng nhan đều không tính là này chẳng phải là hưu danh vô thực? Tương Nhan ngẩng đầu lên nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, chỉ thấy mọi người mỗi người biểu tình hưng phấn, chỉ có dung quý tần thần sắc hờ hững. Lý Tu Nghi như mày, ngay cả Đỗ Chỉ Hoàng kia cũng là thần sắc mừng thầm, ai không hy vọng được đến thánh sủng? Chưa bỏ một cái tâm như cho tàn dung quý tần, lại đi rớt một cái lòng có sở ái Lý Tu Nghi, lọt vào trong tầm mắt người mỗi người thần thái phi dương, nhìn Tương Nhan ánh mắt đều nhiều vài phần mừng thầm cùng đắc ý. Tương Nhan nghiêng đầu nhìn Tư Diệu, chỉ thấy hắn mày chặt. Lại bất kỳ nhiên hắn hình như có sở cảm vừa nhấc mắt vừa vặn đối thượng tương nhan đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời vô ngữ, một cái mãn hàm xin lỗi, một cái mặt mang châm trọng một cái mày dầm nhíu lại, một cái khinh thường nhìn lại, trong lúc nhất thời tương nhan khí thượng trong lòng, đột nhiên đứng dậy, nhìn Thái Hổ, mặt mang sán lạn hoảng đến người hoa mắt ý cười nói, hôm nay thật là một cái ngày lành, Thái Hổ chỗ thâm. Cũng lúc sau, cư miếu đường xa, lại cũng vì Hoàng thượng hao hết tâm tư. Này chờ cao thượng tình cảm lại há là ta chờ có khả năng bằng được. Thần thiếp không có gì bản lĩnh, không thể vì thái hậu trợ hứng, lại cũng nguyện ý cung chúc thái hậu sớm đến kim tôn, giải mộng nội tâm. Tương nhan khẩu khí chân thành tha thiết vô cùng, thần thái che kín hoang dung, lại thành tâm nói: "Thần thiếp cung chúc minh hạ quốc thiên thu đỉnh thành, con cháu chạy dài, muôn đời này sương, cũng cung chúc thái hậu phúc thọ chạy dài, sống lâu trăm tuổi, cùng nhau thưởng thức này phồn thịnh thiên hạ." Thần thiếp không có gì bản lĩnh, đã không thể vì hoàng thượng sinh con nối dõi, phân ưu với nội, càng không thể như trước triều anh thư mặc giáp chiến trường vì nước dương oai, bởi vậy cả gan thỉnh thái hậu ân chuẩn, thần thiếp nửa năm tụng kinh cầu Phật hưu ta minh hạ quốc thịnh thế trường tồn, biên quan tác chiến, ba tánh ngang khang, cùng tổ chức thịnh hội. Nửa năm nội dốc lòng hướng Phật, kia chẳng phải là nửa năm trong vòng đều sẽ không được xuống ái. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lại khôi phục cái loại này quỷ dị bình tĩnh, mỗi người trên mặt mặt mang tươi cười, đều chờ đợi thái hậu có thể đáp ứng. Chỉ cần tương nhan nửa năm nội không được sủng ái, chẳng khác nào cho các nàng thiên đại cơ hội, hậu cung luôn luôn là không thiếu mỹ nhân, nửa năm lúc sau, có lẽ từ rượu đều nhớ không dậy nổi người này, như thế nào không hưng phấn, như thế nào không nhẹ nhót. Vân Thục phi có chút cẩn thận nhìn tương nhan, quay đầu lại cùng bên người Đức phi nói nhỏ nói, nàng trong hồ lô muốn làm cái gì? Như thế nào sẽ có người làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Đức phi cả đêm cơ hồ lời nói đều không có nói một câu, phảng phất không tồn tại giống nhau, nghe được Vân Thục phi nói Khỏe miệng, câu chậm dai nói, nàng nói như thế nào không quan trọng, mấu chốt là hoàng thượng chuẩn không chuẩn. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Vân Thục Phi có khác thâm ý nhìn thoáng qua Đức Phi, khỏe miệng một câu chậm dai nói, Đức Phi nói được có lý, người gần nhất thật là ngừng nghỉ thực đâu. Đức Phi không chút nào để ý Vân Thục Phi trong miệng châm trọng, đôi mắt quét về phía hạ đầu kia một đám chính trực đẹp nhất niên hoa tân tiến cung phi tần, có chút mất mắt nói, không ngừng nghỉ sao được. Chỉ cần ta an an phận phận, cái này phi vị là bảo vệ. Muốn cùng nhóm người này tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân tranh sủng chỉ sợ là có chút lực bất tòng tâm, các ngươi nhìn đến tính phi đều dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang Sao. Thức thời giả mới là tuân kiệt, tính phi này nhất chiêu lấy lui làm tiến, dùng thật sự hảo, thật sự diệu, so với nàng tới, chúng ta kém quá xa. Đức phi nói làm vân thuộc phi sắc mặt trầm xuống, tinh tế phẩm vị sau, thần sắc đại biến, lúc này ngẩn đầu lên, nhìn về phía từ diệu, chỉ thấy từ diệu sắc mặt tâm trầm, giữa mày mang theo một kia lệ khí. Nhìn Tương Nhan ánh mắt cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ hận ý. Vân Thục Phi ngực như là bị cái gì đụng phải một chút, nhìn lướt qua thần thái an tưởng Tương Nhan, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt ý cười, giữa mày nhất phái Tương Hòa, tựa hồ cái gì cũng không biết bộ dáng, nhưng là Vân Thục Phi biết, Tương Nhan kế sách lại thành công. Quả nhiên, từ rượu giống như rít gạo thanh âm ở trong đại điện văng lên, liễu Tương Nhan, người mơ tưởng. Chấm không chuẩn, không chuẩn. chương 282 Từ rượu phẫn nộ lao xuống long ỉ. Nhìn chính quỷ trên mặt đất tương nhan, hung hăng nói, chấm liền biết, ngươi hận không thể thời thời khắc khắc rời đi chấm, hiện tại lại muốn tìm như vậy lấy cớ, chấm càng không chuẩn. Một câu toàn bộ đại điện người cơ hồ đều hỏng mất, nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Từ diệu thế nhưng nói tương nhan muốn rời đi hắn, đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ tính phi thế nhưng là không thích hoàng thượng. Trong lúc nhất thời đại gia trong lòng các loại ngờ vực nổi lên trong lòng. Từ diệu thần sắc rất là khó coi. Đại khái là lại nghĩ tới ở sóng vai Vương phủ sự tình, sắc mặt càng thêm khó coi, vốn là tưởng nói một câu tương nhan lại trở về, kết quả lại xúc động chuyện thương tâm, cư nhiên đi luôn. Tương nhan nhìn Tử Diệu đem nàng thoa mạ một hồi, chính mình rời khỏi, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, toàn bộ trong đại sảnh cũng là yên tĩnh một mảnh, chưa từng gặp qua Tử Diệu sinh như vậy lại khí, càng không có gặp qua hắn sẽ như thế cùng một cái hậu phi nói chuyện, còn mắng đến máu chó đầy đầu. Tương nhan trong lúc nhất thời cũng có chút choáng váng. Chẳng lẽ hắn điên rồi, lại nghĩ tới chính mình không có nói cho hắn ở sóng vai vương phủ sự tình, chẳng lẽ liền bởi vì cái này muốn mắng chính mình. Trong lúc nhất thời, tương nhan tức khắc có chút ủy khuất, đối này thái hậu hành lễ, ngay sau đó xoay người rời đi, mắt dưng dưng dáng vẻ rất là đáng thương. Tương nhan ra vạn thọ cung, trong lòng kia cổ khí vẫn là bình không xuống dưới, sóng lăn tăn nhìn nàng thần sắc khó coi, vội nói, nương nương, ta tưởng hoàng thượng có lẽ sẽ có khác khổ chung cũng không nhất định. Hắn cũng không cùng ngài nói như vậy lời nói, chính là đôi khi sinh khí cũng sẽ không nói nói như vậy. Ngài ngâm lại, Hoàng thượng không phải loại người như vậy, nô tỳ nhìn Hoàng thượng đây là đường con cứu ngài đâu. Tương Nhan dưới chân dừng lại, nhìn sóng lăn tan, nghĩ nghĩ là có chút không thích hợp, đúng vậy, từ diệu sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tới đâu. Hắn này muốn biến một loại phương thức tới bảo hộ chính mình sao. Tương Nhan càng nghĩ càng có khả năng, đôi mắt hơi lượng, nhìn sóng lăn tan nói, chúng ta đi dương sóng điện. Sóng lăn tăn có chút kinh ngạc, hỏi, nương nương, chúng ta nếu không hồi quan sư cung, nếu không đi nghi nguyên điện, như thế nào hềm đẹp đi dương sóng điện. Tương nhan thần bí mà cười, nhìn sóng lăn tăn nói, hắn tuy rằng muốn bảo hộ ta, chính là ta bị tổn thương tự tôn, đi thôi. Sóng lăn tăn cảm thấy chính mình không có cách nào minh bạch tương nhan nói, làm thượng nhuễn kiệu đoàn người trực tiếp đi quan sư cung sao. Lại ở cửa thời điểm, tương nhan buông nhuễn kiệu mảnh, ở bên trong kiệu thay cung nữ trang phục, lén lút một mình một người đi dương sóng điện. Trước khi đi ở sóng lăn tăn bên thai nói nhỏ mấy tiếng, lúc này mới rời đi. Về tới quan sư cung, quả nhiên thấy tử diệu đã ở, nhìn đến chỉ có sóng lăn tăn một người đi đến, mày hơi mang không vui hỏi, các ngươi chủ từ đâu. Hồi hoàng thượng nói, nương nương tâm tình rất kém cỏi, nói là muốn một người đi một chút, liền đem nô tỳ đuổi trở về. Sóng lăn tăn thấp giọng trả lời, trên mặt còn mang theo một kia bị khuất. Nàng một người, này đêm hôm khuya khoát, ngươi. Sóng lăn tan, chấm nói ngươi cái gì hảo. Từ diệu nói xong câu này người đã xông ra ngoài, sóng lăn tăn nhìn hắn bóng dáng, khỏe miệng một câu, nhẹ lây động đầu, thở dài một tiếng, trên mặt lại lộ ra một nụ cười rặng rỡ. Chỉ là thiên ngai đầu kia, kia đang ở chiến trường bạch ngựa y địa, hắn còn hảo. Từ diệu không dám lớn tiếng trương dương, chỉ phải một người khắp nơi tìm kiếm, đi trước nghi nguyên điện, trống rông không ai, lại đi ngự hoa viên, cũng không tìm được nàng bóng dáng, sau lại lại đi dương sóng điện, lại như cũ không có phát hiện tương nhan. Từ Diệu nhìn dạ quang hạ sóng nước lóng lánh phiếm ánh sáng, có chút tức giận, nàng đến tuột cùng đi nơi nào? Tương Nhan kỳ thật lừa sóng lan tan, nàng sợ nàng sẽ không đành lòng nói cho Từ Diệu chính mình vị trí, cho nên chỉ là hư hoàng một thương, kỳ thật nàng lại đi một khắc chỗ, nếu là Từ Diệu có tâm, tự nhiên sẽ tìm được nàng, nếu là vô tâm, nàng liền cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Chương 283. Tương Nhan một người liền cái đèn lồng cũng không có nói, chậm rãi chiều Đông Tảng viện phương hướng đi đến. Thất Tịch chi dạ Ánh trăng phá lệ sáng ngời, kiêm màu bạc quang huy như thủy ngân tẢ mà cấp đại địa phủ thêm một tầng điệu thấp xa hoa. Hoa ảnh run xuê chỗ, bị ánh trăng chiếu rọi bóng dáng tầng tầng lớp lớp, cấp này bóng đêm càng tăng thêm một tia dụ hoặc. Gió nhẹ nhẹ nhàng quất vào mặt mà đến, hỗn loạn lồng đậm mùi hoa cùng cỏ cây tươi mát hương vị, làm tương nhan càng thêm sung sướng lên. Từ Diệu trong hiếu, lấy nhân trị quốc, hôm nay cư nhiên vì chính mình mà trình diễn như vậy vừa ra, coi như là khổ tình kế, niệm tại đây. Tương Nhan cảm thấy dù cho phía trước là núi đao biển lửa, là vạn trượng vực sâu, chỉ cần hai người tầm tay tương giác, tình so kim kiên, kia nàng cũng nguyện ý bồi hắn cùng nhau. Nữ nhân kỳ thật thức nốc, kỳ thật thức nốc, kỳ thật thức si, nàng muốn rất ít, trả giá cũng rất nhiều. Tương Nhan sở cầu bất quá là từ rượu một trái tim chân thành thôi, trừ cái này ra, tiền tài quyển thế nàng cái gì cũng không đệ bụng. Chỉ là giờ phút này Tương Nhan nơi nào sẽ tưởng được đến, mấy năm sau, Giang Sơn vẫn là cái này Giang Sơn. Hoàng cung vẫn là cái này Hoàng cung, nàng như cũng là này hậu cung nhất được sủng ái nữ nhân, chính là ngôi vị hoàng đế thượng cũng đã thay đổi chủ nhân, mà bọn họ lại sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Hiện tại hết thể hồi tưởng lên hiện tại thật sự là tốt đẹp nhất một đoạn thời gian. Nương ánh trăng, tương nhan không có đi ngự hoa viên, ngược lại theo đai ngọc hồ trải qua tôn xung viện huệ trúc điện, lý tu nghi hoa âm điện, lâm thanh chỉ hy vũ điện, đã chết đi an thường ở trụ quá cẩm hoa đường, chậm rãi đi tới đông tàng viện. Đông tàng viện từ rượu cũng không có ban cho bất luận kẻ nào trụ, như cũ tùy ý nó không, tương nhan đối nơi này rất có cảm tình, đây là nàng tiến cung sau nhất gian nan mà kia đoạn thời gian chính là ở chỗ này vượt qua. Nơi này có nàng quá nhiều cười vui cùng tốt đẹp ký ức, tuy rằng địa vị thấp, chính là nàng lại quá thật sự phong phú. Tương nhan chậm rãi đi lên trước, đông tàng viện ba cái chữ to ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Trước cửa thực sạch sẽ, cũng không giống vừa rồi trải qua cẩm họa đường giống nhau tiêu điều, trước cửa lá rụng cho bụi gắn đẩy. Bởi vậy có thể thấy được, này Đông Tàng viện thường xuyên có người quét tước. Tương Nhan nghĩ lại tưởng tượng, khoe miệng hơi câu, chẳng lẽ là Từ rượu dặn dò người làm sao? Ngẫm lại thật là vô cùng có khả năng, Từ Diệu biết chính mình nhất nhớ tình bạn cũ, khoe miệng tươi cười càng thêm thâm thúy lên, ở nhu hòa dưới ánh trăng nhộn nhạo mở ra. Tương Nhan đang muốn đẩy cửa ra, đống nhiên cách ván cửa, lại nghe đến bên trong truyền đến một người nam nhân thanh âm, chỉ nghe hắn nói nói, ngươi nếu chịu tới gặp ta. Vì sao lại vội vàng trở về? Tương Nhan bước chân một đốn, theo bản năng mà dùng tay che lại miệng mình, đông tàng trong viện cư nhiên có người. Mặc cho Tương Nhan lại như thế nào thông tuệ hơn người, cũng quả quyết sẽ không nghĩ đến, cư nhiên có người sẽ tại đây thất tịch chi dạng, ở nàng đã từng trụ quá địa phương gặp lén. Là cung nữ cùng thái giám sao? Tương Nhan trong lòng không khỏi tư sấn nói, chính là giống nhau cung nữ thái giám lại như thế nào sẽ có như vậy đại lá gan dám ở đông tàng trong viện gặp lén. Bọn họ biết rõ nơi này là chính mình cư trú quá địa phương, tuyệt đối sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm làm chuyện như vậy. Như vậy đông tàng trong viện mặt đến tột cùng là ai đâu. Tương Nhan sắp đụng chạm đến ván cửa tay như điện giật thu trở về, trên mặt một mảnh trắng bệnh, chẳng lẽ là lạc tang quốc gian tế ở truyền lại tin tức sao? Nghĩ đến đây Tương Nhan thân thể khe run một chút, cảm thấy lông tơ đều dựng lên, nhẹ nhàng mà dịch một bước, đem lỗ thai gián ở ván cửa thượng tinh tế nghe. Chương 284 Tương Nhan chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như nổi trống, nhảy nhảy nhảy cái không ngừng, dùng tay vỗ trụ ngực, Tương Nhan đứng vững thân mình, nghiêng thai lắng nghe, quả nhiên bên trong lại chuyển đến nói chuyện thanh. Không quay về lại có thể như thế nào. Thấy một mặt đã là hy vọng xa vời, nếu là bị người phát hiện, ta đã chết không quan trọng, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Hơi mang nghẹn ngào giọng nữ cách ván cửa nhược nhược truyền ra. Tương Nhan ngây dại, thanh âm này. Cư nhiên là... Lý Tu Nghi. Tương Nhan Minh Bạch. Nơi đó mặt nam nhân không cần tưởng đều biết định là Quảng Lang Vương. Chỉ là tương nhan cùng Quảng Lang Vương cũng không quen thuộc, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng không có nghe được hắn thanh em tới. Hôm nay thất tịch đêm, Quảng Lang Vương cư nhiên vì Lý Tu Nghi trộm đi tiến hoàng cung tới cùng nàng gặp lén, này phân si tình, chính là tương nhan cũng vì này cảm động. Lý Tu Nghi tuy rằng không thể cùng chính mình thâm ái nam nhân sớm chiều ở chung, chính là Quảng Lang Vương lại đem nàng xem so mệnh đều quan trọng, một nữ nhân, cả đời được đến một phân như vậy tình yêu chính là lập tức đã chết, cũng là cười. Nay cũng cố kỵ, kia cũng cố kỵ, chúng ta đây chẳng phải là cả đời đều không có cơ hội ở bên nhau. Cùng với như vậy ta đảo tình nguyện đánh bạc cánh mạng đi cầu hoàng thượng thành toàn chúng ta, cho dù hoàng thượng không đồng ý, chẳng sợ cùng ngươi chết ở một hối, cũng không tiếc hối. Quảng Lăng Vương có chút táo bạo lên, trong thanh âm cái loại này thống khổ, tương nhan có thể thể hội được đến, rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, lại cách thiên sơn và thủy, cái loại này yêu nhau lại không thể ôm nhau tuyệt vọng thật sự sẽ đem người bức điên. Người điên rồi sao? Chúng ta đã chết đảo cũng sạch sẽ lưu loát, vậy ngươi người nhà đâu? Thê tử của ngươi hài từ đâu? Liền tính ngươi không yêu các nàng, chính là ngươi đối bọn họ còn có trách nhiệm, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Chúng ta tuy rằng khổ, chính là ta biết ngươi là ai ta, liền tính lại khổ ta cũng có thể chịu đựng, chỉ cần ta không tranh sủng, tại đây hậu cung luôn có ta một vị trí nhỏ, sinh mệnh không có nguy hiểm, chỉ cần biết rằng ngươi cũng bình bình an an ta cái gì cũng không xa cầu. Lý Tu nghi thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm mà nhu nhu nhược nhược, lại có khác một loại thương cảm. Tương Nhan nghe mấy dục rơi lệ. hồi lâu không có thanh âm truyền đến, Tương Nhan tưởng Quảng Lang Vương nhất định đem cái này ái nàng tận xương nữ nhân cấp ủng vào trong lòng lực, Tương Nhan muốn xoay người rời đi, cấp này một đôi khổ tình nhân nhi lưu một phương thiên địa. lại ở xoay người hết sức, lại nghe được Quảng Lang Vương nói, huyền Hoa, tại đây hậu cung ngươi nhất định phải chú ý an toàn, chớ nên lấy chính mình sinh mệnh nói dỗn. Lần trước kia bao độc dược đã tàng hảo đi. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi không cần lấy ra tới, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hy vọng sẽ có dùng đến nó thời điểm. Tương Nhan nghe vậy ngẩn ngơ, kia độc dược thế nhưng là Quảng Lăng Vương cấp lý tu nghi, Tương Nhan thật sự là quá kinh ngạc, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Quảng Lăng Vương cấp lý tu nghi độc dược đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn làm nàng đối tử rượu xuống tay? Nghĩ đến đây Tương Nhan liền ra một thân mồ hôi lạnh, sẽ không, sẽ không. Nếu quả thực chính là nói vậy, Lý Tu Nghi nhất định sẽ liều mạng mà tranh sủng, không tranh sủng như thế nào có thể tiếp xúc từ diệu, không tiếp xúc từ diệu như thế nào có thể hạ đầu. Nghĩ đến đây, thương nhan lại có chút không rõ. Ta minh mạch, người yên tâm đi, ta đã đem dược quăng vào đai ngọc hồ, bên trong thiết khối, dùng thời điểm tại chỗ đi xuống, dùng nam châm cũng có thể thực mau tìm được. Đai ngọc hồ là nước lặng, vị trí không có rất lớn biến hóa, người yên tâm hảo. Lý Tu Nghi khẩu khí thực bình tĩnh, Giống như là đang nói một kiện người khác sự tình. Chỉ nghe Quảng Lăng Vương lại nói, vậy là tốt rồi, ta chỉ hy vọng vĩnh viễn không có kia một ngày. Tương Nhan thật sự hồ đồ, đây là cái gì cùng cái gì. Tương Nhan nghe đến đó đông nhiên nghe được rất xa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, trong lòng kinh hãi, đã chế thế này lại là ai tới. Nếu bị người phát hiện Lý Tu Nghi cùng Quảng Lăng Vương gặp lén, bọn họ liền thật sự chết chắc rồi. chương 285 Tương Nhan thật sự không nghĩ làm người phát hiện Lý Tu Nhi cùng Quảng Lang Vương sự tình. Trên thế giới này chân tình quá ít, Quảng Lăng Vương có thể cùng Lý Tu Nhi như thế yêu nhau, cũng không bởi vì quyền thế gì đó mà từ bỏ. Này bản thân khiến cho Tương Nhan cảm thấy thập phần kính nể, cho nên nàng không có khả năng chơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện. Nếu là người đến là cái tiểu thái giám tiểu cung nữ đều hảo tống cổ, nếu là Từ Diệu tới liền không ổn. Tương Nhan theo bản năng xoay người, lộ ra ánh trăng nhìn qua đi, kia xa xa đi tới nhưng còn không phải là Từ Diệu. Tương nhan giờ phút này nơi đó còn lo lắng từ Diệu có thể tìm được nàng kinh hỉ, lo lắng bên trong kia đối đều lo lắng gần chết. Nghĩ đến đây tương nhan cách môn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bên trong nói chuyện thanh tức khắc biến mất không thấy, chỉ còn lại có vô biên trống vắng. Tương nhan tưởng, các nàng nghe được thanh âm nhất định sẽ trốn đi đi, chính là liền tính là tránh ở đông tàng viện liền như vậy đại điểm địa phương, có thể trốn đi đâu. Tóm lại một câu, tuyệt đối không thể làm từ Diệu tiến đông tàng viện, tương nhan hít sâu một hơi, đứng ở nơi đó. Xa xa mà nhìn từ rượu đã đi tới, nói cho chính mình muốn chấn định, không có cái nào nam nhân sẽ nguyện ý nhìn đến chính mình nữ nhân cùng người gặp lén, mặc kệ như thế nào, tương nhan nhất định phải ngăn cản bọn họ ba người đều không cần bị thương tổn. Từ Diệu chậm rãi đi vào tương nhan, nhìn đến nàng rửa cửa mà đứng, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, một viên có chút phỏng hoàng tâm dần dần định rồi xuống dưới, từ Diệu khoảng cách tương nhan một bước xa, lại không hề đi phía trước, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, đôi mắt không chớp mắt. Tương Nhan đối thượng Từ Diệu ánh mắt, chỉ cảm thấy kia ánh mắt trầm trọng lệnh nàng có chút xuyến bất quá lên, nàng biết, Từ Diệu nhất định phí phiên công phu tìm nàng, cũng biết chính mình có chút tùy hứng, bất quá nàng cũng sẽ không hối hận làm như vậy, nhìn nhau hồi lâu, toàn bộ trong thiên địa phảng phất liền dư lại bọn họ hai người giống nhau. Tương Nhan chịu đựng không nổi kính, đang muốn mở miệng nói chuyện, Từ Diệu lại dành trước một bước hỏi, nếu ta tìm không thấy ngươi, ngươi sẽ làm sao? Tương Nhan sừng sốt, vẻ mặt mang chút kinh ngạc. Có lẽ là không nghĩ tới từ Diệu sẽ vì ngày vấn đề này, dựa theo lẽ thường tới suy đoán, hắn không phải phải nói, ta cuối cùng tìm được ngươi từ từ linh tinh nói, chính là hắn lại hỏi như vậy một vấn đề, tương nhan nhìn từ Diệu trong lúc nhất thời lại có chút trộn dạng, kia đã từng nghĩ tới cùng hắn nhất đau lưỡng đoạn nói như thế nào cũng nói không nên lời. Kẻ thức thời trang Tuấn kiệt, xem từ rượu sắc mặt hắt như đáy nổi, tương nhan nhưng không nghĩ làm chính mình trở thành pháo hôi, vì thế khỏe miệng một câu, cười nói, ngươi đoán ta sẽ làm sao? Đem bóng cao su đá trở về, tương nhan lược tùng một hơi, thật đủ suy, rõ ràng chính mình đúng lý hợp tình, vì bao nhìn đến hắn có chút ủy khuất ánh mắt, thế nhưng cảm thấy chính mình tội ác tại trời đâu. Tương nhan buồn bực, còn dùng đoán sao? Ngươi tất nhiên lại sẽ muốn chạy ra cung đi có phải hay không? Một ngữ mệnh trung, tương nhan tươi cười có chút cứng đờ, bất an đứng thẳng thân mình nói, nào có, mới không phải, ta lần này nhưng không tính toán đi rồi, ta sẽ đem ngươi hậu cung nháo cái đế hướng lên trời. Xem ngươi còn bà phải không?" Nay có chút giận rồi nói, nhưng thật ra làm từ rượu cứng đờ mặt có chút hòa hoãn, lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, tiến lên một bước, dối tay đem Tương Nhan đũi tiến trong lòng ngực, thở dài, "Ta nên bắt ngươi như thế nào hảo?" Đánh cũng liên tiếp, mắng cũng liên tiếp, nhìn đến ngươi chỉ ủy khuất càng là liên tiếp, ngươi lại còn càng muốn như vậy bướng bỉnh, vừa rồi khắp nơi tìm không thấy ngươi, ngươi có biết ta có bao nhiêu lo lắng?" Tương Nhan giơ tay vòng lấy từ giẻ eo, nhẹ nhàng mà nói, "Ta biết ngươi trong lòng có ta." Ta chỉ nghĩ phải biết rằng ngươi cùng ta có thể hay không tâm linh tương thông, ngươi nếu tìm đến ta, có thể so cho ta cái gì vàng bạc châu báo ban thưởng làm ta sung sướng nhiều. Từ rượu ngẩng đầu nhìn đông tàng viện, hơi hơi mỉm cười, nói, nơi này thật sự hồi lâu không có tới, không biết hay không còn cùng trước kia giống nhau, chúng ta vào xem đi. Từ Diệu dối tay ôm lấy tương nhan eo, vươn tay đi định muốn đẩy ra đông tàng viện đại môn, tương nhan một lòng quả thực nhắc tới cổ học thượng, hô lớn, đợi chút. Chương Từ Diệu thu hồi tay nhìn Tương Nhan, mặt mang nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Cái kia? Nơi này có cái gì đẹp? Chúng ta đi dương sóng điện đi. Dưới ánh trăng thưởng hồ chẳng phải là thực rượu? Tương Nhan nhìn Từ Diệu cười nói, lại nhìn Đông tàng viện, nói, nơi này hắc không rét đậm có cái gì đẹp? Nếu là nghĩ đến xem tự nhiên là ban ngày tới, ngươi nói có phải hay không? Từ Diệu bật cười một tiếng, nói, ta cho rằng ngươi tưởng đi vào, nếu ngươi muốn đi dương sóng điện, vậy đi thôi. Đêm nay ánh trăng như bạc, dương sóng điện thưởng hồ. Dưới ánh trăng sóng nước long lánh nhưng thật ra cũng rất mỹ. Tương Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Từ Diệu không có hoài nghi, theo hắn nói một đường cho cười, hai người cùng nhau hướng dương sóng điện đi đến. Đông tảng trong viện, Lý Tu Nghi cùng Quảng Lăng Vương nhìn nhau vừa thấy, Lý Tu Nghi đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nắm Quảng Lăng Vương tay đều hơi hơi run rẩy, nhìn hắn, hơi mang run rẩy hỏi, "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Quảng Lăng Vương sắc mặt có chút phát thanh, hồi lâu mới nói, "Chúng ta nói chuyện Tinh Phi khẳng định đều nghe qua." Nhưng là nàng rồi lại ngăn cản Hoàng thượng tiến vào đã cứu chúng ta một mạng, là ở lệnh người tưởng không ra nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Lý Tu nghi nghĩ nghĩ nói, tinh phi làm người nhìn lãnh nạo, kỳ thật nàng tâm địa thực thiện lương, tiến cung tới nay chưa bao giờ có hại quá một người, dù cho đôi khi nói chuyện sắc bén, kia cũng là tình thế bắt buộc. Ta tưởng nàng cứu chúng ta hẳn là sẽ không có cái gì ý xấu, người thả yên tâm hảo. Quảng Lăng Vương lại lắc đầu, nói, nàng nếu đã biết chúng ta chi gian bí mật, liền rốt cuộc lưu nàng không được. Vì giữ được người ta, cũng chỉ hảo đem nàng nói tới đây là một cái giết người động tác, sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt hiện lên một đạo hung quang. Không được. Lý Tu Nghi theo bản năng phản bắt nói, nhìn Quảng Lăng Vương nói, ngươi cũng thấy rồi, vừa rồi tính phi rõ ràng đã cứu chúng ta một mạng, ngươi như thế nào có thể lấy oán trả ơn đâu. Nếu là đổi thành người khác, ước gì lập tức đem chúng ta bắt lấy hảo cùng Hoàng Thượng tranh công, làm người phải có lương tâm. Quảng Lăng Vương than nhẹ một tiếng, đem Lý Tu Nghi ủng tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói. Nàng đã cứu chúng ta đồng thời cũng tương đương chúng ta có nhược điểm dừng ở tay nàng Người ngẫm lại xem hiện tại nàng cứu chúng ta Tương lai nói không chừng khi nào nàng lại sẽ lấy ra chuyện này tới nói sự Cùng với lưu có hậu hoạn, chi bằng sạch sẽ lưu loát Như vậy người ta cũng có thể an tâm Lý tu nghi nhớ tới tương nhan kia nhất tần nhất yếu, Kia trong ánh mắt không dính nhiễm trần thế hơi thở cao ngạo Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể đáp ứng Đứng dậy nhìn Quảng Lăng Vương nói Tính phi người này ta còn là có chút hiểu biết Nàng sẽ không làm đối chúng ta bất lợi sự tình, ta cũng sẽ không cùng nàng tranh sủng, càng sẽ không làm đối nàng bất lợi sự tình. Này đã hơn một năm tới chúng ta cũng coi như ở chung thỏa đáng, hôm nay hắn cùng chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta quả. Quyết không thể làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Người cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ tự mình đi quan sư cung, mặc kệ như thế nào tổng hội thảo một cái kết quả làm ngươi yên tâm. Quảng Lăng Vương thở dài một tiếng, nói, chỉ mong tịnh phi đúng như ngươi nói sẽ không đối chúng ta bất lợi. Kỳ thật ta cũng không muốn làm chuyện như vậy, chỉ là trên thế giới này có thể làm người tin tưởng đồ vật thật sự quá ít. Nghe được Quảng Lang Vương đáp ứng rồi Lý Tu Nghi mới nhẹ nhàng thở ra, nhón mũi chân ở hắn trên môi in lại một nụ hôn, nghẹn ngào mà nói, ngươi đi đi, lại không đi bị người phát hiện thật sự mất mạng, tuy rằng không thể sớm tôi ở chung, nhưng là ngươi trong lòng có ta, trong lòng ta có ngươi như vậy đủ rồi, ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ khi nào, làm chuyện gì đều không thể xúc động, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, ba tánh ăn Khang một phen thịnh thế cảnh tượng, ngươi thiết không thể chịu những cái đó tiểu nhân xuí dục làm ra lỗ máng việc. Chỉ cần tồn tại, luôn có hy vọng, ngươi nhưng minh bạch. Quảng Lăng Vương thật sâu nhìn Lý Tu Nghi, nâng lên tay vuốt ve nàng mặt, nói, "Tuyển Hoa, ngươi như thế nào như vậy cố chấp? Không phải ta cố chấp, mà là ta không muốn làm một cái bị vạn sự thoá mạ nữ nhân, càng không nghĩ làm ngươi một đời thanh danh tan hủy." Tam Vương chi loạn hoàng thượng thủ hạ lưu tình, chúng ta nên cảm động đến rơi nước mắt, vạn không thể tái sinh bên tâm tư. Tâm bên nhau, tỉnh so kim, thiên nhai nếu lắng, diện. Lý Tu Nghi nghẹn ngào nói, hai mắt đấm lệ doanh doanh nhìn Quảng Lăng Vương, dùng sức đẩy, làm hắn đi mau. Quảng Lăng Vương lảo đảo một bước, nhìn ba thước có hơn Lý Tu Nghi, dậm chân một cái nói, chờ ta, ta tổng hội nghị cách làm người gả cho ta. Lý Tu Nghi nhìn Quảng Lăng Vương nhảy lên đầu tường, thả người nhảy xuống, không thấy bóng dáng, hồi tưởng hắn nói, trong lòng lại là một trận lo lắng, chỉ mong hắn không cần làm ra cái gì việc ngốc mới hảo. Từ rượu đêm đó giận dữ sau, ngày hôm sau bãi chiều sự tình tại hậu cung khiến cho không nhỏ gận sóng. Đã nhiều ngày tới nay, từ rượu một mình một người ngủ tới rồi nghi nguyên điện, hậu cung bởi vậy càng thêm trở nên sóng vân quỷ dị lên, quan sư cung phản phất biến thành cái gì yêu tàn ơi, quặng cu e muốn mệnh. Hậu cung chính là thực hiện thực, huống chi tương nhan độc hoạch thịnh sủng sớm đã khiến cho người khác bất mãn, việc này phát sinh sau mọi người càng là xem náo nhiệt. Thái hậu bởi vì từ Diệu bởi vì tương nhan bãi chiều một chuyện. Đối tương nhan càng thêm nhìn không thoát mắt, còn hạ chỉ làm tương nhan cấm túc nghĩ lại nửa tháng, này tin tức một truyền ra, toàn bộ hậu cung cũng trở nên sôi trào lên. Bùn hẳn là ngủ ở nghi nguyên điện người, giờ phút này lại ở quan sư cung hồng loan trong trướng đang ngủ say, tương nhan nhấc lên màn nhìn thoáng qua đồng hồ cát, mau tới rồi lâm triều thời gian, vì thế đẩy đẩy từ rượu nói, nên rời giường, lâm triều đã đến đến giờ. Từ rượu lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy lười biếng chi âm, hồi lâu mới nói nói, lại đến thời gian. Tương Nhan mặc vào áo trong, lại lấy quá Từ Diệu quần áo, nhìn hắn nói, mau đứng lên, ngươi không thể đi được quá muộn, bị người phát hiện liền không hảo, ta còn ở cấm túc đâu, nếu như bị Thái hậu biết ngươi như vậy hành vi, còn không biết như thế nào xử lý ta đâu. Từ Diệu nghe vậy thở dài một tiếng, đành phải ngồi dậy tới, bất đắc dĩ nói, chấm muốn gặp ngươi còn muốn lén lút, liền cùng làm tặc dường như. Tương Nhan nghe vậy nhẹ nhàng cười, nói, trộm hương trộm ngọc nhưng còn không phải là ngươi như vậy sao. Như vậy hành vi nơi nào giống một cái thiên tử, bị người đã biết còn không chừng như thế nào cười ngươi đâu. Thiên tử là sẽ không làm như vậy, chính là ta đâu chẳng qua là một cái tưởng niệm chính mình người yêu thương tầm thường nam tử thôi, nếu không thể chính đại quang minh gặp mặt, cũng chỉ hảo trèo tường căng phòng, trộm gặp lén. Từ rượu biên nói chính mình mặc xong rồi quần áo, lại quay đầu tới nhìn tương nhan nói, ta đi rồi, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, thiên còn sớm đâu, ban ngày ta liền không thể lại đây, đã nhiều ngày biên quan chiến báo rất thường xuyên. Chiến sự càng thêm phức tạp, thật là làm người đau đầu. Tương Nhan có chút đau lòng nhìn Từ Diệu, gật gật đầu nói, "Ta đã biết, không cần nhớ ta, ngươi vội đi thôi." Nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Nếu có thể nói, đem biên quan sự tình làm Lý Đức toàn cho ta đưa cái tin tức lại đây, nhìn xem ta có thể hay không giúp được cái gì." Từ Diệu nhớ tới Tương Nhan câu liêm thương, gật gật đầu ứng, nói, "Ngươi trước tiên ngủ đi, quay đầu lại ta làm Lý Đức Can đưa lại đây." Từ Diệu mặc xong, túi người ở Tương Nhan cái trán khẽ hôn một chút xoay người đi. Tương Nhan không có gì buồn ngủ, khoác xiêm y lỉa xuống giường, đi ra ngoài đại trên giường ngồi xuống, lặng lặng phát ngốc. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ đã có kim sắc dương quang chiếu tiến vào, tích sương cùng bóng xanh bưng chậu nước vào tỉnh phòng, hầu hạ Tương Nhan rửa mặt chải đầu, mới vừa rửa mặt chải đầu xong, sóng lăn tăn vào cửa, nhìn Tương Nhan nói: "Nương nương, Lý Tu Nghi cầu kiến." Chương 287. Lý Tu Nghi tới chơi Tương Nhan cũng không có cảm thấy thực kinh ngạc chẳng qua nàng có thể nhận đến bây giờ mới đến, làm tương nhan nhưng thật ra đối nàng lau mắt mà nhìn, này phân nhẫn mại lực đủ tàn nhẫn. tương nhan đối sóng lăn tăn nói, mau mời tiến vào. đúng vậy sóng lăn tăn xoay người đi. tương nhan từ trên giá áo tùy tay lấy quá một kiện màu trắng ngà đế thêu hoa mai áo dài mặc ở trên người, tóc chỉ là búi một cái tùng tùng toàn nhi, nghiêng châm một cây bích ngọc châm, trên chân tùy ý múc một đôi hồng nhạt lụa mặt dày thêu, tùy ý dựa vào hải đường hồng hàng lụa tú bách hoa trên gối dựa. lý tu nghi đi đến. Nhìn đến tương nhan như vậy lười biếng một mặt, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, đang muốn hành lễ, tương nhan vội hạ giường đất, rối tay nâng dậy nàng, cười nói, không có người ngoài hành những cái đó tục lễ làm cái gì. mau đứng lên, tương nhan cười nâng dậy Lý Tu Nghi, lôi kéo nàng ở đại trên giường hai người nhìn nhau ngồi xuống, tương nhan nhìn nàng nói, không nghĩ tới Tu Nghi thế nhưng sẽ đến đến thăm, nhưng thật là lệnh tương nhan có chút ngoài ý muốn. Lý Tu Nghi chưa bao giờ có gặp qua tương nhan như thế hiền hòa tươi cười. Liên băn khoăn như nhà bên tiểu muội muội vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ hiện tại nhưng thật ra cảm thấy có chút thả lỏng lẳng đầu lơ đang đánh giá một chút quan sư cung bày biện không có thực trọng xa hoa hơi thở mặc kệ là lều vải vẫn là bày biện đều cho người ta một loại ấm áp cảm giác khó trách từ rượu tổng ái hướng nơi này chạy nghe được tương nhăn nói lý tu nghi khẽ thở dài nói vốn là nên sớm tới chỉ là ta trong lúc nhất thời lưỡng lự không biết có nên hay không tới nói đến nơi đây sóng lăn tăn dâng lên trả tới Hồng Sơn khay còn có mấy thứ tinh xảo trà bánh tâm, trung trà là xanh thảm sắc mà sơn viền vàng vẽ ngọc lan hoa, quả nhiên là cao nhã hào phóng không theo cách cũ. Sóng lăn tăn dâng lên trà sau liền không người lui xuống, tới rồi cửa còn vì hai người giấu thượng môn, chính mình ở cửa chờ đợi. Tương Nhan biết nàng nói chính là ngày đó buổi tối sự tình, nghị nghị tiếp lời nói, ngươi không cần lo lắng, ngày đó sự tình ta sẽ không nói đi ra ngoài. Tương Nhan nói thẳng nhưng thật ra làm Lý Tu nghi có chút kinh ngạc, trên mặt hiện lên một tia phức tạp biểu tình. Thật lâu sau mới nói nói, vì cái gì muốn giúp chúng ta? Ngươi hẳn là biết, đây chính là tội lớn, nếu là có một ngày sự việc đã bại lộ, liền ngươi cũng sẽ bị liên lụy ở bên trong. Trong bất chi bất giác, Lý Tu Nghi nói chuyện đã không còn dùng tôn sưng, ngược lại sử dụng ngươi ta, nhưng thật ra làm Tương Nhan cảm thấy có chút thân thiết. Tương Nhan nhìn Lý Tu Nghi, hôm nay nàng xuyên một bộ trăng non bạch ti lửa phết đất váy dài, mặt trên theo giải rác điệp luyến hoa, trông rất đẹp mắt. Trên đầu vãn minh nguyệt bùi tóc, châm chân châu hoàn Thanh nhã trung lộ ra độc đáo, nhưng thật ra sân Lý Tu Nghi có chút trắng bệnh mặt càng thêm tinh xảo. Tương Nhan không có trả lời Lý Tu Nghi nói, ngược lại nhìn nàng hỏi, vậy còn ngươi? Mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng hắn gặp lén, phản bội hoàng thượng, ngươi liền không sợ hay sao? Sợ, ta thời thời khắc khắc sợ hãi, chính là ta lại không thể không vâng theo ta tâm, ta thật sự rất muốn nhìn thấy hắn, thời thời khắc khắc đều tưởng. Lý Tu Nghi nhìn Tương Nhan sâu kín mà nói, Tương Nhan nhìn nàng, loại này nỗi khổ tương tư. Lại há có thể dùng nôn ngữ tới miêu tả. Bưng lên chén trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, lúc này mới hỏi, ngươi tiến cung phía trước liền nhận thức hắn phải không? Lý tu nghi sử sốt, hỏi, ngươi như thế nào biết? Đoán. Tương nhan buông trong tay trung trà, chậm rãi nói, và ngươi bể ngoài tuy rằng không thể cùng vân thục phi ganh đua cao thấp, chính là lại cũng là đoan trang tú nhã, sao có thể không chịu hoàng thượng thích? Nhưng là ngươi xác thật là vô sủng người, tuy rằng vô sủng, chính là địa vị lại cũng không thấp. Trừ bỏ thuộc phi đức phi liền ngươi địa vị tối cao, nơi này đương nhiên là có duyên cớ chính là sao. Lý Tu Nghi đã sớm biết tương nhan thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là nàng có thể một lời trung đích, vẫn là làm nàng cảm thấy có chút giật mình, hơi lăng lúc sau, cười khổ nói, ngươi cũng quá thông minh chút, thật là làm người vừa kinh vừa sợ. Đặc biệt tại đây hậu cung, quá thông minh nữ nhân tổng hội nhận người kiên kỵ. Tương nhan hơi hơi mỉm cười, nói, thông minh cũng không thấy đến, chẳng qua đều là bể tình chìm nổi người, cho nên mình Ngươi ái nhân là Quảng Lăng Vương, mà ta ái nhân là Từ Diệu. Ngươi vì hắn chịu đựng nỗi khổ tương tư, trùy tâm chi đau, ta vì hắn loa tại đây thâm cung trong vòng, ngày ngày lục đục với nhau, lúc nào cũng lo lắng hãi hùng. nhưng ngươi ta lại đều vui vẻ chịu đựng, hồi tưởng lên nhưng còn không phải là một cái tình tự tắc quái. Nữ nhân thật gở, có phải hay không? Lý Tu Nghi kinh ngạc nhìn Tương Nhan, nàng thế nhưng nghe được nàng trực tiếp xưng hô hoàng thượng tên Húy, này cũng quá làm cắn chút. Nhưng là nhớ tới từ rượu đối tương nhan kia phân không giống người thường thương tiếp, trong lòng tựa hồ lại có chút minh bạch, tuy rằng mơ mơ hồ hồ, không lắm rõ ràng. Lý Tu nghi nghĩ nghĩ, quyết định thản luôn lấy cáo, nhìn tương nhan nói, ta cùng Quảng Lang Vương thật lâu phía trước liền nhận thức, ở ta không tiến cung thời điểm liền nhận thức. Khi đó hắn vẫn là cái hoàng tử, mà ta cũng vẫn là ở tại thân quê. Có một ngày, ta bồi mẫu thân đi lôi âm tự dân hương, ngày đó thật là cái ánh nắng tươi sáng ngày lạnh, ấm áp dương quang chiếu vào người trên người nhu, nhu. Làm ngươi cầm lòng không đầu muốn bay lượn Tới rồi lôi âm tử Mẫu thân tiến điện bái Phật ta lại không có cái kia hứng thú Xoay người đi sau điện đi chơi Khi đó chỉ lo vui vẻ Lại quên mất này lôi âm tử cũng không phải là nhà ta hậu viện Chạy trốn quá nhanh Chưa từng tưởng ở quẹo vào chỗ lập tức đâm tiến một người trong lòng ngực Ta lúc ấy sợ hãi Đột nhiên lui về phía sau một bước Rồi lại phát hiện là cái nam tử Lúc ấy chỉ cảm thấy đã chết tâm đều có Một cái chưa lập gia đình nữ tử Lại lăng đầu lăng nao đâm tiếng nam tử trong lòng ngực, nếu là bị người khác đã biết, ta danh tiết cũng liền hủy. Nghe đến đó tương nhan than nhẹ một tiếng, vạn ác cũ xã hội à, nếu là gác qua hiện tại, này tính cái mao sự à. Lúc ấy hắn vừa thấy đến ta sợ hãi, liền cười nói, về sau đi đường tiểu tâm chút, người yên tâm đi, ta sẽ không đối người khác nói. Sau đó hắn liền đi rồi, nhưng là hắn kia ánh mặt trời tươi cười lại khắc ở trong lòng ta, lúc ấy thật là tình đầu sơ khai tuổi tác, rốt cuộc quên không được hắn. Tương Nhan chỉ cảm thấy xấu hổ, cổ đại nữ nhân ra cửa thiếu, gặp qua nam nhân càng thiếu, nhân ra chỉ đối nàng lộ một cái tươi cười, nói câu chi kỷ lời nói, liền ném tâm, thật đúng là. Nguyên bản cho rằng cuộc đời này sẽ không gặp lại, chính là ai biết sau lại rồi lại thấy một mặt. Lúc ấy chính trực ngôi vị hoàng đế tranh đoạt kịch liệt thời điểm, thái tử, cũng chính là đường kim hoàng thượng cùng ba vị vương gia đấu tranh chính kịch liệt thời điểm. Có một ngày, ta mẫu thân đi cấp phùng quý phi nương nương đưa thọ lễ, vì làm ta thấy từng trải. Mậu thân liền mang lên ta, ta nào biết đâu rằng hắn thế nhưng là phùng quý phi nương nương con trai độc nhất, đương kim quảng lăng vương, đương nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền sợ ngây người, nhớ tới ở lôi âm tự thời điểm ta càng cảm thấy đến không chỗ dung thân, tìm cái lý do lui ra tới. Lại không thành tưởng lòng ta có việc, lại một không cẩn thận ở quẻo vào thời điểm vừa hoàng thượng ban cho phùng quý phi nương nương kim ngọc như ý cấp chạm vào rừng ở mà rơi dập nát, quăng ngã thoái ngự tứ chi vật, kia chính là tử tội A. Chương Trước kia thời điểm tương nhan trên cơ bản thuộc về có chiêu tiếp chiêu hình, luôn là người khác trước ra chiêu sau đó nàng lại nghĩ mọi cách đi tiếp theo, tận lực không cho chính mình bị thương, không cho địch nhân thực hiện được, tương đối bị động. đương nhiên kia cũng là vì tương nhan căn bản không thích tại hậu cung la lột. Nhưng là hiện tại bất đồng, nàng đầu tiên liền phải tìm ra cái kia giấu ở hậu cung độc thủ. Điểm này kia giống vậy là biển rộng vất châm, căn bản chính là yêu cầu cao độ. Gian tế sở dĩ trở thành gian tế, kia đầu tiên chính là muốn sẽ che giấu chính mình bảo hộ chính mình, sau đó mới là đánh cắp tình báo. Người này có thể cùng ngoài cung người liên hệ, hơn nữa lâu như vậy đều không có bị phát hiện, có thể thấy được cái này liên hệ con đường nhất định là tương đương bí ẩn, muốn dễ dàng phát hiện là tương đương có khó khăn. Tương nhan thở dài một hơi, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem người này cấp tìm ra, cũng thật có điểm phí đầu óc. Đã nhiều ngày tới nay, từ rượu lo lắng suốt ruột, bác cương tác loại người cùng mã tái cách thái người ngao ngoe dục dịch, Tuy rằng còn không có xâm nhập phía Nam Ý Đồ, nhưng là cái loại này ngao ngoe nghe dục dịch ý đồ đã đủ làm từ rượu phi lòng. Tương Nhan lật xem sách sử, lúc này mới minh bạch các loại người cùng mã tái cách thái người kỳ thật chính là sau lại thế nhân biết người đột quyết tổ tông, tái ngoại người biêu dung thiện chiến, ở thảo nguyên thượng đó là anh Dũng vô địch, minh hạ quốc người cho tới nay để ngừa thủ là chủ, bằng vào nơi hiểm yếu, đổi đến nhất thời an bình. Hiện giờ Tây Nam Chính đánh giặc, Bắc Cương nếu tái khởi gọn sóng, Chỉ sợ là từ diệu thật sự muốn sầu trắng đầu, không nói đến quốc khố hư không, không có như vậy nhiều bạc đi đại trượng, cũng chỉ là Tây Nam quân tình liền đủ làm người lo lắng. Hôm nay Lý Đức An đưa tới về Tây Nam mới nhất công báo, tuy rằng trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, nhưng là tình thế cũng không phải rất lạc quan. Tây Nam người nhiều việc ít số dân tộc, dân phong tương đối bưu hãn, hơn nữa giỏi về dùng đầu, ta quân liền nhiều lần tao ngộ lạc tăng người trong nước ở nguồn nước Trung Hạ Độc, suy yếu quốc gia của ta sức chiến đấu. Nếu không phải có Bạch Trọng Dao ở, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Mấy ngày trước đây nghe từ rượu trong lúc vô ý nhắc tới, Sóng Vai Vương phi sinh nhật thời điểm cư nhiên có người hành thích, mà kia thích khách cư nhiên vẫn là thảo nguyên đi lên. Tương Nhan thật là vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng Sóng Vai Vương uy chấn thiên hạ, cư nhiên có người dám ở lão hổ xúc phạm người có quyền thế, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Sau lại Tương Nhan phái người đi hỏi thăm, thế mới biết kia thích khách còn không phải người khác, thế nhưng cùng Sóng Vai Vương phi có thiên ti vạn lũ liên hệ hơn nữa sóng vai vương đã thượng tấu nói là muốn mang theo vương phi đi tái ngoại thăm người thân lúc này tương nhan mới biết được sóng vai vương phi thế nhưng là đến từ thảo nguyên nữ tử nay một loạt lệnh nàng kinh ngạc vô cùng tin tức như thủy triều vọt vào tương nhan nhìn trên bản kia một đống lớn công báo mày nhăn gắt gao mà nàng đã vô pháp tưởng tượng từ diệu mỗi ngày muốn lưng đeo bao lớn áp lực càng vô pháp tưởng tượng ở như vậy trong ngoài đều không đốn hạ như thế nào mới có thể chế tạo ra một phen tân cảnh tượng quan sư cung gần nhất trở nên dị thường bận rộn Tống Nguyên Hải thường xuyên là buổi sáng liền không có bóng dáng, đêm khuya mới trở về. Sóng lăn tăn cũng là thường xuyên đi ra ngoài, liền liên tích xương cùng bóng xanh kia cũng là đi sớm về trễ, không quá mấy ngày, Tương Nhan cấm túc kỳ hạn liền đến, nửa tháng thời gian đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, Tương Nhan phải người tràn ra tin tức, nói là từ rượu công vụ bận rộn, tính phi lại bị cấm túc, bên người liền cái người nói chuyện cũng không có, quái quẩn cũng é. Đêm đó liền có người dẫn theo hộp đồ ăn, bưng trà xanh vào nghi nguyên điện. Chẳng phải biết lúc này từ diệu đang ở vì Bắc Cương sự tình ứa ra hỏa, ai ở ngay lúc này đi, ai tự nhiên liền sẽ xui xẻo. Này xui xẻo người đầu tiên, tự nhiên chính là lại lỗ mãng lại muốn tranh tiên Vân Thu Nhu. Thì, người nói này tính chuyện gì? Ta cũng là một phen hảo ý, chỉ là tưởng Vân Thu Nhu một phen nước mũi một phen nước mắt nhìn Vân Thục Phi nước nở nói. Làm ta nói cái gì hảo, ta đã sớm đang nói với người, này hậu cung thời thời khắc khắc đều phải chú ý, từng phút từng giây đều phải chú ý. Như vậy tin tức ngươi cũng có thể tin. Trường như vậy đại đầu hóc liền không nghĩ, hoàng thượng gần nhất công việc bận rộn, đã mấy ngày không có cùng Thái Hậu thỉnh qua an, lại như thế nào sẽ có nhàn hạ thoải mái cùng Hậu Phi chơi vừa. Ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn có mặt mũi khóc. Vân Thục Phi quả thực sắp tức chết rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên đem lộng như vậy cái bao cỏ tiếng cung, không chỉ có không thể giúp chính mình, ngược lại liền chính mình đều liên lụy. Ta nào biết đâu rằng này đó. Lại không ai dạy ta Vân Thu Nhu cảm thấy chính mình thư quan uổng, siêu cấp quan uổng, nghĩ đến đây cắn răng nói, không biết cái nào hỗn đảng tràn ra như vậy tin tức, làm hại ta mắc nhục, nếu làm ta bắt lấy nàng, định không nhẹ tha, cả vốn lẫn lời đến đòi lại tới mới là. Vân Thu Nhu những lời này, nhưng thật ra làm Vân Thu Phi trước mắt sáng ngời, xoay người lại nhìn Vân Thu Nhu, hỏi, ngươi là nghe ai nói như vậy tin tức? Là ta bên người nha hoàn tử giặt áo cục nghe tới. Vân Thu Nhu nghĩ nghĩ nói, giặt áo cục Vân Thục Phi nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lại hỏi: "Giản áo cục người nào nói?" "Là giặt Đồ cung nữ nói, vẫn là giả áo cục quản sự nói." Vân Thu Nhu nhìn đến Vân Thục Phi thần sắc ngưng trọng bộ dáng, chậm rãi nói: "Là Giản áo cục quản sự ma ma nói, cho nên kia tiểu nha đầu mới hưng phấn nói cho ta, ta mới không có gì hoài nghi." Phải biết rằng mỗi ngày nghi nguyên điện cung nữ đều sẽ đi Giản áo cục lấy vạn tuế ra xem ý gì đồ vật, không thiếu được có tin tức lưu động. Vân Thục Phi nhìn Vân Thu Nhu, hận sắc không thành phép hỏi, ngươi nghe thấy cái này tin tức sau liền không đi xác minh một chút, ngươi liền không có hỏi thăm kia giả táo cục quản sự ma ma là ai người, ngươi liền như vậy lô mạng dẫn theo đồ vật liền đi nghi nguyên điện. một hồi lên tiếng vân thu nhu đầy mặt đỏ bừng, nàng nơi nào cố được nhiều như vậy, chỉ hận không được lập tức được đến hoàng thượng coi trọng mới hảo, một bước lên trời mới là nàng ngọc tưởng, hảo đem cái kia tính phi đạp lên dưới lòng bàn chân, ngươi cái ngu nốc, ta nói cho ngươi, kia giả táo cục quản sự ma ma là thái hậu người nếu là tin tức này là thật sự, nàng như thế nào sẽ không làm khương bộ giao cái kia tiểu tiện nhân đi, ngược lại đem tin tức này tiết lộ cho ngươi. này rõ ràng là ở vì khương bộ giao lót đường diện trừ dị kỳ đâu, ngươi cư nhiên thật đúng là liền đi, thật là tức chết ta, tức chết ta. vân Thục phi chỉ cảm thấy ngược một trận bực mình, xem này vân thu nhu ánh mắt nhiều vài phần thất vọng. cái gì? cư nhiên là khương bộ giao kia tiện nhân dở trò quỷ, ta cùng nàng liều mạng. vân thu nhu đứng lên liền phải ra bên ngoài hướng. Vân Thục Phi vừa thấy kinh hãi, bất chấp được đau, một phen giữ chặt nàng, quá ngươi cái không đầu óc sao, muốn chỉnh một người còn dùng đến ngươi tự mình đi sao? Cho ta ngồi xuống. Tức chết ta, tức chết ta, ta như thế nào liền tìm ngươi như vậy cái oan ra tiến cung. Nhìn đến Vân Thục Phi bộ dáng, Vân Thu Nhu cũng không dám vọng động, thật cẩn thận hỏi, vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp? Dù sao thù này ta nhất định đến báo. Chương 289 Do lốc trong điện Khương Bộ Giao thần sắc bất định nhìn quỷ gối chính mình trước mặt bên người thị nữ, cắn răng hỏi, này nhưng đều là thật sự. Đúng vậy, chủ tử. Nô tỳ hỏi thăm dành mạch. Tiểu cung nữ không biết vì cái gì Khương Bộ Giao sắc mặt như thế khó coi, này không phải chuyện tốt sao. Vân Lương Viện bị Hoàng thượng trách cứ, không biết bao nhiêu người chế rêu đâu, như thế nào nhà mình chủ tử sắc mặt khó coi như vậy. Phải biết rằng kia Vân Lương Viện nhưng không thiếu khó xử nhà mình chủ tử. Khương Bộ Giao vẫy vây tay làm kia tiểu cung nữ lui ra chính mình lại dùng sức ném đi bại ở trên bàn nhựa Diêu mỹ nhân bình hoa thanh thúy vỡ vụn tiếng vang triệt ở trong phòng mới vừa đi tới cửa tiểu cung nữ cả người run lên nhanh chóng đi ra ngoài chỉ chốc lát sau thái hậu ban cho khương bộ giao gió lốc điện quản sự cô cô tía tô đi đến nhìn đến đầy đất mảnh nhỏ than nhẹ một tiếng nói chủ tử cẩn thận thương tới tay sự tình gì làm ngài không vui tin được nô tỳ cấp nô tỳ nói nói khương bộ giao nhìn tía tô hít sâu một hơi nói Vân Lương Viện bị trách cứ sự tình ngươi đã biết đi. Là chuyện này đã truyền khắp toàn bộ hậu cung, ai không biết? Tiết Tô biên nhặt lên mảnh nhỏ biên nói. Vậy ngươi có biết kia Vân Lương Viện từ chỗ nào được đến tin tức? Khương Bội Giao nói tới đây xong quyền dùng sức nắm chặt trên mặt một mảnh xanh mét. Tiết Tô sửu suốt đem trong tay mảnh nhỏ thu thập thỏa đáng. Lúc này mới đứng dậy nhìn Khương Bội Giao nói, chủ tử đây là có ý tứ gì? Chỉ là nghe nói là Vân Lương Viện bên người cung nữ từ già táo cục được đến tin tức. Kỳ thật này cũng không có gì, giặt áo cục cả ngày người đến người đi, tin tức tự nhiên linh thông chút, ngài cần gì phải sinh khí. Như thế như vậy tự nhiên không cần sinh khí, chỉ là ta đã hỏi thăm rõ ràng, tiết lộ cho kia tiểu cung nữ tin tức lại là giặt áo cục quản sự ma ma, kia quản sự ma ma trước kia chính là đi theo thái hậu thủ hạng, người khác tự nhiên sẽ đem nàng trở thành thái hậu người, chính là chúng ta lại biết, thái hậu đã nhiều năm không thấy nàng, như thế nào còn xưng được với thái hậu người chỉ là thông qua nàng miệng đem tin tức này truyền cho vân lương viện, vân lương viện lần này lại ở hoàng thượng nơi đó chạm vào vết tường, ngươi nói, này bút chướng nàng sẽ ghi tạc ai trên đầu? khương bộ giao lập tức ngã xuống ở ghế trên, sắc mặt trở nên trắng. lần này tử cái kia phía sau màn độc thủ cũng thật đem nàng hại thảm, vân lương viện cái kia kẻ điên còn không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới trả thù nàng, chỉ sợ là ngày đêm đều ngủ không yên phận. tiếu tô cũng là sắc mặt trở nên trắng, nàng vốn chính là thái hậu bên người đắc lực người. Tự nhiên là một điểm liền đấu. nghe được Khương Bội Giao như vậy vừa nói, lập tức nói, chúng ta đi tìm Thái Hậu, lập tức đem kia quản sự ma ma đưa tới thẩm vấn, nói cách khác, cái này há qua chẳng phải là bối định rồi. Khương Bội Giao nghe vậy cảm thấy có lý, cũng cố thượng thay quần áo, trực tiếp đi vạn thọ cùng, lại chưa từng tưởng trung quy vẫn là chậm một bước. Chờ đến cùng Thái Hậu đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, lại đi giặt áo cục bắt người thời điểm, kia quản sự ma ma cư nhiên trượt chân lọt vào trong nước, chết đuối rõ ràng chính là giết người diệt khẩu. này nhất chiêu quá độc ác, cương bộ giao liền giải thích đều giải thích không rõ, ngay cả thái hậu cũng là giận dữ, hạ chỉ nghiêm tra. trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung gà bay chó sủa, mỗi người bất an. tương nhan thần sắc có chút không tốt, tái nhật trung lộ ra xanh mét, ở trong phòng tới tới lui lui đi rồi vài vòng, đột nhiên dừng lại chân, vươn tay tới dùng sức phách về phía mặt bàn, phát ra nặng nề tiếng vang. đứng cách trong phòng mọi người, cả người run lên, đều có chút bất an. Ai cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này kết cục. Nương nương, chúng ta cũng thật không có động thủ hại kia quản sự ma ma, hơn nữa chúng ta tuy rằng nói phát ra tin tức, chính là cũng không có kinh động nàng, như thế nào nàng liền sẽ tự mình hướng vân lương viện bên người cung nữ nói những lời này đâu. Thật là lệnh người không nghĩ ra đấu. Tống Nguyên Hải cao mày nói, chuyện này hắn là kinh làm người chi nhất, tự nhiên hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Đúng vậy, nương nương. Nô tỳ có thể làm chứng. Ngài chính miệng phân phó không thể làm ra mạng người tới, chúng ta tự nhiên không dám cãi lời, chỉ là việc này lộ ra kỳ quạc, chỉ sợ là sóng lăn tăn không có nói tiếp, bởi vì nàng cũng không dám xác định, không có bằng chứng không thể ba hoa trích chòe. Là sợ là, bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau đi. Tương Nhan tiếp lời nói, nói tới đây thở dài một tiếng, nhìn mọi người nói, ta biết, này không phải các ngươi sai, nhưng là thực rõ ràng, chúng ta nhất cử nhất động đã bị người biết được cho nên người khác mới có thể nhặt khe hở tăng thêm lợi dụng. Lúc này đây tuy rằng không phải nhằm vào chúng ta mà đến, thậm chí tên kia hạ độc thủ người rất có khả năng muốn mượn chúng ta tay đối phó này đàn tân tiến cung phi tần. Đến lúc đó xảy ra sự tình, tự nhiên không nàng sự tình gì, sở hữu sai lầm đều dưng ở chúng ta trên người. Nay nhất tiễn xong điều chi kế, không thể nói không động. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt bị người lợi dụng sao? Bóng xanh có chút sốt ruột, nhìn tương nhan sốt ruột nói. Trong lòng sớm đã đem cái kia phía sau mà người cấp mắng cái máu chó đầy đầu. Đúng vậy, nương nương. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, ở như vậy đi xuống, tiếp theo cái muốn xui xẻo chính là ngài. Tích xương có chút lo lắng nói, người khác có thể đem bọn họ động tác xem đến như thế rõ ràng, còn có thể mượn đau giết người, có thể thấy được là một người cực lợi hại người. Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên một bước nói, nương nương, này hậu cung, có thể có này, phiên thủ đoạn người cũng liền như vậy mấy cái. Chúng ta muốn hay không đi cha một cha, cũng hảo an tâm. Ừ, tự nhiên không thể cha. Ngươi vừa động, địch liên động, nói không chừng nàng liền có thể nhân cơ hội này đem này đem lửa lớn dẫn tới chúng ta trên người. Chúng ta tản đi ra ngoài tin tức, cũng bất quá chính là muốn làm vân thu nhu chạm vào cái đại cái đinh, làm hậu cung người đều biết, hành sự phía trước nhiều tư sấn một phen, đừng tưởng rằng thiên tử chi sủng lại như vậy hảo đến. Nếu không ra chúng ta ngoài ý liệu, Lấy Vân Thu Nhu tính tình ăn như vậy, mệt đương nhiên sẽ không liền như vậy nuốt xuống đi, nàng là nhất định sẽ tìm Vân Thục Phi quyết định vì chính mình lấy lại công đạo. Chỉ cần đem manh mối dẫn hướng về phía giật áo cục, nàng tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến thái hậu trên người, từ thái hậu nơi đó lại sẽ nghĩ tới khương bội Giao trên người. Khương bội Giao người này, tâm kế thâm, thì nộ không hiện ra sắc, là cái nhân vật lợi hại. Ta đảo không nghĩ muốn nàng mệnh, chẳng qua là muốn cho nàng một cái cảnh cáo mà thôi. Quả quyết không nghĩ tới, cư nhiên có người nhúng tay Còn đem hỏa dẫn hướng về phía kia quản sự ma ma trên người, hiện giờ càng là giết người diệt khẩu, người này chi ác độc, thật là làm người giận sôi. Tương Nhan một phen lời nói làm mọi người tâm tình càng thêm trầm trọng, cảm giác được sự tình căn bản không phải đơn giản như vậy, đối thủ mục tiêu căn bản không phải Vân Lương viện hoặc là Khương tiểu viện, nàng cuối cùng mục tiêu lại là chỉ hướng về phía Tương Nhan, chỉ là người kia đến tột cùng là ai đâu. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra đều không có chú ý. Tương Nhan khỏe miệng một câu, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Rồi tay chiêu quá Tống Nguyên Hải, như thế phân phó một phen, lại đem sóng lăn tăn các nàng mấy cái chiêu lại đây, phân phó một phen, phất tay làm các nàng tan đi, Tương Nhan nắm chặt đôi tay lúc này mới chậm rãi giãn ra tới tới. Nếu muốn đấu, vậy tới điểm tan nhẫn. Chương 290. Hậu cung vô hình bên trong trở nên khẩn trương lên, Tương Nhan giải trừ đủ cấm, mỗi ngày muốn đi vạn thọ cung cùng Dực Khôn cung thịnh An, cả người cũng trở nên càng thêm lạnh băng lên, không chịu cùng bất luận kẻ nào nhiều lời một câu. Chính là nhìn thấy Lý Tu Nghi cũng cùng trước kia giống nhau, mặt ngoài chút nào không thấy có bất luận cái gì thân mật, Tương Nhan không nghĩ để cho người khác biết chính mình cùng Lý Tu Nghi quan hệ thân mật, ngược lại bởi vậy hại nàng, bởi vậy đối nàng nhưng. Thật ra so trước kia càng thêm lãnh đạm, chỉ là có chuyện gì nói, sẽ ở ngầm trộm truyền lại tin tức mà thôi. Từ Diệu càng ngày càng vội, mỗi ngày đến quan sư cung thời gian càng ngày càng vãn, mỗi ngày đi sau cũng bất quá là ngã đầu liền ngủ, tinh thần thượng nhưng nói sẽ cùng Tương Nhan nói vài câu nói khẽ. Thường thường nói nói liền ngủ rồi, tương nhan mỗi khi nhìn đến hắn mệt đến như thế bộ dáng, luôn là đau lòng thật sự, hoàng đế thật không phải như vậy dễ làm. Thái hậu đã nhiều ngày cũng không phải thật cao hứng, từ kia quản sự ma ma sau khi chết, thái hậu xem ai đều nghi thần nghi quỷ, nói chuyện cũng là chua ngoa đến nhiều, đặc biệt là nhằm vào tương nhan so nhiều, mỗi lần tương nhan tổng hội cho thái hậu một cái mềm cái đinh chạm vào, vừa không sẽ làm chính mình ái phạt, cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị khinh bỉ. Hoàng hậu như nhau ngày xưa chờ mặc Mỗi ngày chúng phi thỉnh quá ăn cũng không làm khó dễ, khiến cho mọi người trở về, cùng Thái Hậu quả thực thành hai cái cực đoan. Tương Nhan thậm chí còn đều có chút hoài nghi, trước kia thời điểm đều nghe đồn Hoàng Hậu cùng Thái Hậu đối trọi gây gắt có phải hay không thật sự. Vân Thục Phi tựa hồn là thay đổi tính tình, nhìn thấy Tương Nhan đều là cười hì hì, cùng ngày xưa Dương Cung Bạt kiếm bộ dáng một trời một vực, càng là như thế, Tương Nhan ngược lại càng thêm đê nàng. Trương Đức Phi trước sau như một điệu thấp thật sự nói chuyện làm việc không phải thực trương dương lại cũng không phải vâng vâng dạ dạ, khi có kinh người chi ngôn tuất ra, nhưng thật ra ăn thái hậu vài lần xem thường, đạt được hoàng hậu vài lần hảo cảm, tương nhan nhìn này một đoàn mê giống nhau hậu cung, trong lòng càng thêm trầm trọng. may mắn độ chỉ hoàng tự hồ đã minh bạch nơi này không phải nhà nàng hậu viện, mọi việc không thể tùy hứng vì này, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra tương đối an tĩnh, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đại khái là thượng một lần sự tình thật sự đem nàng cấp sợ hãi. Đỗ Chỉ hoàn lại cho nàng phụ thân viết phong thư, bị Tương Nhan chặn được sau, mở ra tới vừa thấy, nguyên lai lại là thật thật tại tại đem Tương Nhan cứu nàng một mạng sự tình nói cho Đỗ Chính Minh, trong lời nói ngụ ý bất quá là hy vọng hắn cha có thể hảo hảo cảm tạ Tương Nhan, cho nên mấy chục ngày sau, Tương Nhan lại thu được Đỗ Chính Minh phái người đưa tới 10 vạn lượng ngân phiếu, cảm tạ Tương Nhan đối Đỗ Chỉ hoàn ân cứu mạng. Tương Nhan thoáng tưởng tượng, lập tức trở về một phong thơ, đại ý bất quá là nói, quốc gia hiện giờ chiến sự thường xuyên Tự nhiên hy vọng Đỗ Chính Minh có thể vì nước phân ưu, đương nhiên cũng sẽ không bạch làm hắn làm như vậy, hắn nữ nhi nàng tự nhiên sẽ hảo hảo chăm sóc. Tương nhan này bất quá là ném đá do đường, nhìn xem Đỗ Chính Minh phản ứng thôi, nếu hắn thượng nói, tự nhiên hiểu được như thế nào làm. Từ Diệu lại cấp tương nhan mang theo một tin tức, tiết trung thu sau, sóng vai vương, sóng vai vương phi, đỗ nguyệt thành còn có thiên nhiên đều sẽ chạy đến tái ngoại. Trên danh nghĩa là từ Diệu cùng Thảo Nguyên Thượng tháp tháp ngươi bộ tả hiền vương liên hôn. Ý đổ từ nội bộ tan ra thiết đạt kéo vương thế lực, làm cho bọn họ nội đấu, lấy giảm bất minh hạ quốc nguy cơ, đây là binh pháp chung nổi danh nhất chiêu, ly gián kế, từ diệu vẫn là một cái rất có mới hoàng đế. Hòa thân người được chọn cũng tuyển hảo, lại nói tiếp cũng thật là vô xảo không thành thư, lựa chọn chính là ở vương phi sinh nhật ngày đó chí bắt kẻ bắt cóc thiên nhiên của hồi môn nha đầu hoa lộ, càng vì trùng hợp chính là kia thích khách không chỉ có là sóng vai vương phi bằng hữu nhi tử, càng đối chi dung song toàn tiểu nha đầu hoa lộ nhất kiến trung tình. Vì thực hành kế hoạch của chính mình, cũng vì Lung Lạc Thảo Nguyên thượng cùng Thiết Đạt kéo Vương đối lập lực lượng, từ Diệu Liên Phong. Hoa lộ vì Vịnh An huyện chúa, thiên nhiên lại thu nàng vì nghĩa muội, bị hôn phối cho Thạc Đức tám lạc, chính là cái kia thích khách. Sự tình một kiện tiếp theo một kiện, Tương Nhan cũng vội đến đầu vóc chôn váng, ngày này sắc trời đem vãn, Lý Tu Nghi trong điện một người tiểu thái giám thừa dịp bóng đêm cấp Tương Nhan mang theo một cái cực kỳ phấn chấn tin tức. Chương 291. Tương Nhan nhìn Lý Tu Nghi tự mình viết tờ giấy, Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, chẳng lẽ thế nhưng là tôn sung viện đảo quỷ sao? Chính là phi như thế nào có thể sử dụng đến động đã từng là thái hậu người, lại như thế nào có thể làm kia quản sự ma ma cam tâm tình nguyện đi tự sát đâu? Nghĩ đến đây có điểm không nghĩ ra, hồi tưởng chính mình tiến cung gần nhất, tôn sung viện đối đãi chính mình thái độ, ngay từ đầu thời điểm là tràn ngập định ý, cũng không thiếu khó xử chính mình, chỉ là sao lại cùng với chính mình tại hậu cung bước chân tiệm ổn, thế lực phát triển an toàn. Nàng đột nhiên giống như là ách hỏa đại pháo Không có giống vân thủ phi giống nhau không nhận thua Cũng không giống đức phi giống nhau nửa công nửa thủ Cũng không có giống tân tiến cung tú nữ nhóm giống Nhau nơi trốn tranh tiền, Chính mình cùng nàng càng chưa từng có tiết Sao có thể đâu Chẳng lẽ nói tôn sung viện cũng không biết này hết thể đều là chính mình phía sau màn động tay Nàng bất quá là đáp cái thuận gió thuyền Muốn làm này đó tân tiến cung các phi tần khởi nội chiến Hồi tường lên Chính mình mới vừa tiến cung thời điểm Này hậu cũng còn xem như tương đối hòa thuận, từ rượu cũng coi như được với là mưa móc đều thì tôn sung viện tuy rằng ở vào 9 tầng chi mạng, chính là cũng không phải không có thánh sủng. Nghĩ đến đây tương nhan đột nhiên thấy có chút bực bội, tôn sung viện nhà mẹ đẻ cũng không phải thập phần hiền hách, nàng nơi nào có thể có như vậy đại lá gan liền thái hậu người đều dám an toán. Này không hợp tình lý A. Tống Nguyên Hải. Tương nhan đối với cửa kêu gọi một tiếng. Môn lập tức đẩy ra tới, tống Nguyên Hải thân ảnh lập tức liền bảo, nương nương. Tống Nguyên Hải hành lễ, đứng ở một bên chờ phân phó. Người đi cẩn thận tra một xem xét xem tôn sung viện huệ trúc điện đã nhiều ngày đều có người nào lui tới, cùng cái gì vượt qua được gần, ta không cần mặt ngoài tin tức, đào thâm một ít. Tương Nhan xem này Tống Nguyên Hải tinh tế dặn dò, nàng cùng Lý Tu Nghi có thể như vậy ám độ trần thường, không đại biểu người khác liền sẽ không. Là, nô tài này liền đi. Tống Nguyên Hải không người lui xuống. Tương Nhan đi tới chính đốt tiểu bạc rác đèn trước, đem trong tay Lý Tu Nghi viết tờ giấy đốt thành một phấn lại dạo bước tới rồi giường đất trước, trong đầu chính Thiên Ti Vạn Lũ tự hỏi trước mắt cái này mê cục, kia ẩn đang lâm thầm kia chỉ độc thủ rốt cuộc cùng Lạc Tang quốc có hay không quan hệ đâu. Tương Nhan không có xác thực tin tức phía trước thật đúng là không có cách nào xác định, phải biết nói tại đây hậu cung vạn không thể đi nhầm một bước, dù cho có tử rượu che chở, chính là thái hậu đối diện chính mình như hổ rình ngồi, hơn nữa tương Nhan cũng không tin hoàng hậu liền thật sự như vậy đi xuống, chính yếu nàng tuy rằng sự tình gì đều mặc kệ, nhưng là nàng trong tay quyền lợi lại là hàng thật giá thật nghĩ đến quá mức thâm nhập mà ngay cả Từ Diệu vào cửa cũng không hiểu được. Từ Diệu vây vây tay làm tiến vào hầu hạ tích xương đám người lui ra, chính mình khoan áo ngoài, thay đổi nhẹ nhàng áo gấm, lại vào tịnh phòng giặt sạch tay mặt. Lúc này mới đi ra, phát hiện tương nhan tư thế thế nhưng một chút không thay đổi, mày như cũ nhăn đến gắt gao. Nhìn đến nơi này Từ Diệu nhịn không được khẽ thở dài, chậm rãi đi qua. Phát sự tình gì? Mày nhăn đến như vậy khẩn. Từ Diệu ngồi ở tương nhan bên người thấp giọng hỏi nói, duỗi tay phủ lên nàng mày. Tựa hồ muốn đem kia từng đạo nếp gấp gấp vứt thẳng. Tương Nhan đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Tư Diệu, bụt miệng tốt ra. Khi nào tới? Nói chuyện, đôi mắt liền rơi xuống hắn đã đổi tốt quần áo thượng, lại nghe thấy được nhàn nhạt long tiên hương khí, biết hắn mới vừa rửa mặt quá, hiển nhiên tới một hồi lâu, không khỏi nói, như thế nào vào cửa cũng chưa nói một tiếng. Nhưng thật ra Hù ta nhảy dựng, xem ngươi đang xuất thần, phát sinh sự tình gì? Tư Diệu cười nhìn Tương Nhan, ôn nhu hỏi. Tương nhan lôi kéo từ diệu thượng sát cửa sổ đại trên giường, cầm theo khắp nơi kim cúc gối rửa lót ở sau người làm từ rượu dựa thượng, chính mình tắt tới gần trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng mà nói, còn không phải là vì vân thu nhu sự tình, ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, hơn nữa ta cũng bị người tinh kế, trong lòng rất buồn bực. Từ diệu nhưng thật ra tới hứng thú, nắm tương nhan tay nói, còn có người dám thiết kế ngươi này chỉ tiểu hồ ly. Ta nhưng thật ra tò mò thật sự, sao lại thế này nói nói xem. Nhìn đến từ rượu như vậy hưng phấn bộ dáng, Tương Nhan quả thực tưởng một cái tắt đem hắn chù bẹp, có như vậy buồn cười sao? Trình nàng càng thêm buồn bực. Tương Nhan xem ở hắn mỗi ngày như vậy mệt nhọc phân thượng, nỗ lực gáp xuống bạo lực khuynh hướng, đem sự tình chậm rãi nói ra, Tương Nhan cuối cùng tổng kết nói, tóm lại ta cảm thấy, kia chỉ phía sau màn độc thủ rất có khả năng liền cùng nội gián có quan hệ, manh mối như vậy nhằm vào ta chỉ sợ không phải cái gì sự tình tốt. Ta luôn có một loại dự cảm bất hảo, lần này ta âm thầm xuống tay sự tình. Phỏng chừng sẽ bị nhảy ra tới, nói cách khác khởi không đến đả kích ta hiệu quả, nàng chẳng phải là bạch bạch bận rộn. Từ diệu thân sắc cũng trở nên trịnh trọng lên, ngay từ đầu hắn cũng chỉ cho rằng bất quá là hậu cung tranh đấu bình thường tiết mục, hiện tại xem ra sự tình sắc thật không có đơn giản như vậy, bất quá hắn tưởng tương nhan tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, vì thế nhìn tương nhan hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hoàng thượng tại đây, di dùng làm phiền ta này tiểu nữ tử minh tư khổ tưởng, ngài cấp chi cái chiêu bái. Tương cười hì hì nói. Giữa mày toàn là sung sướng, dựa vào từ rượu ngực, nghe hắn vững vàng hữu lực tim đập, một viên bất an tâm dần dần chấn định xuống dưới. Người là tiểu nữ tử, thật không dám khen tạo, liền ngươi kia đầu nhỏ nghĩ ra được kế sách liền nam tử đều không bằng, ta cũng không thể đeo xấu, miễn cho bị ngươi chê cười đi. Nói tới đây từ rượu lại nhìn không được nở nụ cười, sang sảng tiếng cười xuyên qua môn bay đi ra ngoài, cả kinh trên cây chim chóc một trận ồn ào. Tương nhan trừng hắn một cái, nhìn từ rượu nói. Bất quá ta thật đúng là yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nhưng không cho buông tay mặc kệ. Ngươi có gì cứ nói, loại chuyện này còn cần hỏi sao. Ngươi chỉ cần một câu, làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Từ rượu nhẹ điểm tương nhan chót mũi, sung lịch cười nói, giờ khác này ấm áp, là hắn mộng tưởng, có một cái chính mình âu yếm nữ nhân, có thể cùng chính mình nói thiệt tình lời nói, đem chính mình trở thành trượng phu của nàng, mà không phải đem chính mình trở thành vua của một nước. Vua của một nước là cô độc, cái loại này cô độc hắn đã đếm đủ rồi không cần. Tương Nhan chậm rãi ở bên thai hắn thấp giọng số ngữ, chỉ thấy từ rượu mi rác khẽ nhếch trong ánh mắt thần thái hiện ra, gật đầu nói, không thành vấn đề, quay đầu lại ta làm Lý Đức An lại đây nghe ngươi phân phó, nên làm như thế nào cứ việc đi làm đi, không cần lo lắng khác. Tương Nhan gật đầu cười, sâu kín nói, cứ việc ta không thích loại này tàn khốc cho chơi, chính là hiện giờ đã ham sâu trong đó, hơn nữa còn có lạc tang quốc nội gian ở chỗ này, muốn chỉ lo thân mình đã không có khả năng đâu, ta duy nhất có thể làm. Chính là bắt được nội gian, còn hậu cung một cái thanh tịnh mà thôi. Chờ đến tương nhan sở hữu sự tình bố trí thỏa đáng, đã là ba ngày sau, ngày này buổi chiều, vạn thọ cung tới tiểu cung nữ thỉnh tương nhan đi vạn thọ cung đi một chuyến, tương nhan ám sấn một tiếng, tới thật nhanh. chương 292 Thái hậu ngày này tuyển thật là rượu, bởi vì từ rượu ra cung đi ngoài thành quân cơ đại doanh tuần tra đi, không người che chở tương nhan, này chẳng phải là tuyệt hảo nhật tử. Tương nhan bị cấm túc trong lúc Từ Diệu cũng không chiêu hạnh bất luận cái gì một cái phi tần, nhưng là tương nhan bị cấm túc nhật tử nhật tử một mãn, Từ Diệu rồi lại chạy tới quan sư cung, tương nhan phục sủng, thế càng hơn từ trước, hậu cung ai thanh một mảnh, này cũng làm thái hậu không thể không hạ nhẫn tâm tập trung lửa đạn nhắm ngay tương nhan. Tương nhan tới rồi vạn thọ cung thời điểm, nhìn đến kia tựa như tam đường hội thẩm tư thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại không hiển lộ chút nào. Tương nhan biết từ đây khoảnh khắc, chính mình không bao giờ là cái tiêu tâm điệu mềm mại liêu tương nhan. Ở chỗ này tâm lại mềm chỉ có thể đem chính mình đẩy hướng địa ngục mà thôi. Thân thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc. Tham kiến Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vạn phúc. Tương Nhan hành lễ nói. Thái Hậu nhìn Tương Nhan, ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng hứa câu, đứng lên đi. Hoàng Hậu cũng cười nói câu, tinh phi hãy bình thân, nhập thu, trên mặt đất lệ. Hoàng Hậu như thế thiện ý, nhưng thật ra Tương Nhan trong lòng ngảy dựng cảm tạ ân, lúc này mới đứng lên tới, cùng vân thuộc phi, đức phi gật đầu ý bảo, Địa vị thấp phi tần lại cùng tương nhan hành quá lễ, lúc này mới an tính lại. Thái hậu cũng không cấp tương nhan ban tòa, tương nhan cũng không thèm để ý, bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, lạnh băng trong ánh mắt mang theo kiêu căng. Không biết thái hậu như vậy vội vàng chiêu thần thiếp tới chính là có cái gì phân phó. Tương nhan chậm rãi mở miệng, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm định. Thái hậu nhìn tương nhan, hư lạnh một tiếng, nói, tinh phi, ngươi hiện giờ là càng lúc càng lớn mật, nếu đã tập trăm ngàn sủng ái tại một thân vì cái gì còn muốn ám hạ độc thủ bôi nhỏ khương tiểu viện tương nhan dù cho trong lòng biết chuyện này thái hậu khẳng định sẽ lại đến trên người mình nhưng là trên mặt vẫn là đúng mức lộ ra kinh ngạc cả kinh nói thái hậu đây là có ý tứ gì thân thiết mu rốt còn thỉnh thái hậu chỉ điểm ngươi thiếu cấp ai ra giả bộ hô đồ nhân chứng vật chứng đều toàn không phải do ngươi chống chế thái hậu giận dữ nhìn đến tương nhan liền nhịn không được một bụng lửa giận mẫu hậu tinh phi còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Không ngại tìm cá nhân cho nàng nói cái minh bạch Làm nàng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Hơn nữa Chuyện này rốt cuộc là thật là giả Còn còn chờ thương thảo Dù sao cũng phải cấp tính phi một cái nói chuyện cơ hội không phải sao Hoàng hậu không người nói Trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười Tựa hồ cũng không sợ hãi Thái hậu cường thế Tương nhan trong lòng nhảy dựng, Hoàng hậu đột nhiên vì chính mình dám cùng Thái hậu đối nghịch Đến tuột cùng ý muốn như thế nào Trong lúc nhất thời tưởng không rõ Tương nhan nhịn không được ngẩn đầu nhìn về phía hoàng hậu, chỉ thấy nàng thần sắc đạm nhiên, tựa hồ cũng không có cái gì ý đồ, chỉ là nói một câu công đạo lời nói mà thôi. Hoàng hậu nhưng thật ra hiền huệ, lúc này còn nhớ hoàng thượng, ngươi sợ cái gì? Ngươi là ai ra xử trí, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Thái hậu rất là tức giận, đối với hoàng hậu thái độ thực bất hiu thiện. Hoàng hậu cũng không giận giận, như cũ nói, mẫu hậu, tinh phi tự tiến cung tới nay luôn luôn là giữ khuôn phép, chưa bao giờ có đã làm du củ việc. Hơn nữa chuyện này phát sinh ở tĩnh phi cấm túc trong lúc, nàng nếu ra không được môn, lại như thế nào sẽ ngồi xuống như vậy sự tình. Thân thiếp chỉ là hy vọng Thái Hậu không cần tâm tổn thành kiến, chỉ thế mà thôi. Thái Hậu nhìn Hoàng Hậu hư lạnh một tiếng, Vân Thục Phi vừa thấy, lập tức tiến lên một bước nói, Hoàng Hậu nương nương, Thái Hậu chỉ là cấm tĩnh phi đủ, quan sư cung bọn nô tải nhưng không có cấm túc, chẳng lẽ muốn làm cái gì sự tình còn dùng đến tĩnh phi tự mình ra mà sao. Chỉ cần một cái phân phó như vậy đủ rồi. Thái hậu nghe vậy sắc mặt hơi hoán, nhìn vân thuộc phi nói, may mắn này hậu cung còn có cái minh bạch người. Những lời này nói cách khác hoàng hậu hồ đồ, biến tướng cảnh cáo hoàng hậu, không cần chen chân quá thâm. Hoàng hậu tựa hồ một chút không nghe ra thái hậu ý tại ngôn ngoại, chậm rãi nói, thần thiếp không có gì bên ý tứ, chỉ là nghĩ lục cung xử sự, sự tổng phải công bằng công chính, người khác mới sẽ không có nhàn thoại. Hoàng thượng đã trở lại, thần thiếp cũng hảo công đạo, miễn cho đến lúc đó hoàng thượng vừa hỏi, thần thiếp lại cái gì cũng không biết, chẳng phải là tội lớn. Một câu đem thái hậu nghẹn trở về, không thể phủ nhận hoàng hậu chính là lục cung đứng đầu, từ diệu nếu là cha hỏi chuyện này, tự nhiên sẽ cái thứ nhất tìm hoàng hậu, rốt cuộc nàng là lục cung đứng đầu. Thái hậu tuy rằng vị cao, chính là không thể phủ nhận này hậu cung sự tình nếu là mạn quá hoàng hậu, cũng không quá thỏa đáng. Trên thế giới sự tình thường thường ngay cả như vậy, cho nhau liên lụy, cho nhau đối lập, rồi lại cho nhau nâng đỡ, đã mâu thuẫn co hợp lý, đây mới là hậu cung trăm thái. Tương Nhan tuy rằng vẫn là không rõ Hoàng hậu vì cái gì sẽ đột nhiên đối chính mình kỳ hảo, nhưng là tương Nhan cũng biết ở thế đơn lực cô dưới tình huống, có thể có cái ngoại viện là cực hảo bất quá. Nàng sớm đã đã nói với Lý Tu Nghi mặc kệ phát sinh sự tình gì nàng đầu thả không thể nhúng tay, miễn cho người khác liền nàng cũng không buông tha. Chính mình dù sao cũng là hoàng thượng sủng phi, chính là muốn sát chính mình cũng đến đua thượng cùng hoàng thượng trở mặt khả năng tính, mà Lý Tu Nghi lại không có như vậy che chở. Thái hậu thẳng tiêu một câu, nàng là có thể tan xương nát thịt bởi vậy đối với hoàng hậu đầu chi lấy đảo, tương nhan lập tức báo chi lấy lý nhìn hoàng hậu nói đa tạ hoàng hậu nương nương bên vực lẽ phải thần thiếp vô cùng cảm kích thần thiếp làm việc quang minh chính đại tự nhiên không sợ những cái đó yêu ma quỷ quái bị hỏi thủ đoạn hoàng hậu nghe vậy liền cười tương nhan đây là ở hướng nàng biểu đạt một cái tin tức đó chính là nàng đã có điều chuẩn bị hơn nữa cảm kích nàng ra tay tương trợ thái hậu nhìn tương nhan ánh mắt càng thêm sắc bén vô tình nói ngươi thật đúng là cho rằng chính mình làm việc kín không kẽ hở Chẳng phải biết trên thế giới lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt hôm nay cái khiến cho chết cũng chết cái minh bạch, dẫn nhân chứng. Tương Nhan nhìn đến Thái Hậu định liệu trước bộ dáng, trong lòng tuy rằng có chút bất an, nhưng là nghĩ đến chính mình sớm đã bố trí tốt hết thảy, lại nhẹ nhàng thở ra, bị dẫn tới chính là giặt áo cục một cái tiểu cung nữ, tiến đến đại điện, kia tiểu cung nữ sớm đã phủ phục trên mặt đất, run rẩy nói, nô tỳ tham kiến Thái Hậu, Hoàng Hậu, người tên là gì? Thái Hậu nhìn nàng hỏi, Trong thanh âm tự nhiên mà vậy lộ ra cao cao tại thượng uy nghiêm. Hồi Thái Hậu nói, "Nô tỳ gọi là Tiểu Hà." Tiểu cung nữ tuy rằng thanh âm có chút run rẩy, nói chuyện đảo cũng lưu loát. "Ngươi ở gia áo cục là làm gì đó?" Thái Hậu lại hỏi. Hồi Thái Hậu nói, "Nô tỳ ở gia áo cục là quản sự ma ma bên người thị nữ." Tiểu cung nữ chậm rãi nói, tương nhan mày một chọn, nhưng thật ra quên mất này một cái, nếu là kia quản sự ma ma bên người cung nữ, nói ra nói liền có vài phần trọng lượng. Xem ra Thái Hậu quả nhiên hạ đại công phu. Chương 293. Thái Hậu nhìn nhìn Vân Thục phi, khoe miệng chậm rãi gợi lên, nói: "Ai ra có chút mệt, Vân Thục phi ngươi thề ai ra tới hỏi đi." Vân Thục phi sử sốt, sắc mặt có điểm khó coi. Thái Hậu đấu Tĩnh phi nàng là thập phần vui xem náo nhiệt, chính là nếu là làm nàng đương cái này chim đầu đàn đi đấu Tĩnh phi chỉ sợ là trong lòng vẫn là có chút phát mau. Nếu là Thái Hậu thật sự đối Tĩnh phi hạ sát thủ, hoàng thượng hồi cung chỉ sợ là muốn nháo phiên thiên. Hoàng thượng không thể đi Thái Hậu thế nào, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ trở thành nhất hảo phá hôi. Thái Hậu quả nhiên đánh hảo bản tính, đã diệt trừ tinh phi, lại đem chính mình cũng cấp đáp đi vào, vì Khương bội giao nhưng thật ra phô rất tốt tiền đồ. Niệm cập tại đây, Vân Thục Phi chỉ cảm thấy bực mình thật sự, nhưng là Thái Hậu nói nàng lại không thể cãi lời, trong lúc nhất thời đảo thật là tiến thối khó xử. Tương Nhan nhìn Vân Thục Phi kia phảng phất táo bón biểu tình, trong lòng mừng rỡ, hôm nay ngươi cũng nếm thử bực này tư vị miễn cho ngày nào đó tinh kế người khác thời điểm như vậy trong lòng thả nhiên. Hoàng hậu trong ánh mắt cũng hơi hơi mang theo ý cười, Thái hậu hiện giờ có Khương bộ Giao, nơi nào còn sẽ để ý tới Vân Thục Phi, húng chi Vân Thục Phi cũng là Khương Bội Giao chặn đường thách đâu, dọn khai một khối tính một khối. Bất quá nhìn đến Vân Thục Phi an mệt, Hoàng hậu vẫn là cảm thấy ra khẩu ác ý. thân thiếp tuân chỉ, Vân Thục Phi khẽ cắn môi ứng hạ, trong lòng đã quyết định chủ ý, nếu là đến lúc đó chính mình từ rượu thật sự giận cho đánh mèo chính mình Chính mình liền cắn Thái Hậu không bỏ, xem hắn có thể như thế nào. Thái Hậu vốn là bởi vì Vân Thục Phi do dự có chút không cao hứng, lúc này nghe được nàng như vậy trả lời, trên mặt mới vừa có điểm ý cười. Khương Bội Giao từ đầu đến cuối thành thành thật thật đứng ở Thái Hậu bên cạnh người, đầu cũng không dám cao nâng, trên mặt thần sắc đạm nhiên, nhìn không ra hỉ nộ, phản phất chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ tựa mà, liền này phân trầm ổn, tương nhăn là có chút bội phục Chắc không được Thái Hậu có thể chọn chung nàng tiến cung. Trên người nàng quả nhiên có thái hậu năm đó vài phần bóng dáng, nếu không phải này phân dẻo dai, đương kim hoàng thượng lại như thế nào có thể đăng cơ. Vân Thục Phi tiến lên một bước, nhìn kia tiểu cung nữ hỏi, "Bổn cung đại thái hậu hỏi ngươi, cần đến ăn ngay nói thật, nửa điểm không được làm bộ, nếu không nói ngươi cũng biết cung quy không phải đương bài trí." Vẻ mặt nghiêm khắc nói tức khắc làm kia tiểu cung nữ cả người run lên, vội nâm lớp lo sợ trả lời, "Nô tỳ không dám nói lời nói dối, không dám." Tương Nhan nhìn kia tiểu cung nữ, Vẻ mặt tràn đầy kinh sợ, tương nhan đôi mắt híp lại, lại không có nói sen vào, chậm đợi Vân Thục phi thẩm vấn, nàng còn có trò hay trình diễn đâu. Ngươi nếu là quản sự ma ma bên người cung nữ, kia bổn cung hỏi ngươi, quản sự ma ma xảy ra chuyện phía trước nhưng có cái gì dị thường? Hồi nương nương nói, kia mấy ngày ma ma xác thật có chút tinh thần không chừng, phảng phất ở sợ hãi cái gì giống nhau. Tiểu cung nữ túi đầu trả lời, thân thể như cũ hơi hơi run rẩy. Vậy ngươi có biết quản sự ma ma ở sợ hãi cái gì? Ngươi nếu là nàng bên người cung nữ, dù sao cũng phải biết chút cái gì đi. Vân Thục Phi nhìn tiểu cung nữ quát. Nô tỳ không biết cái gì, thật sự không biết, chỉ là ở xảy ra chuyện trước một ngày buổi tối. Nô tỳ hầu hạ ma ma nghỉ ngơi, chỉ nghe nàng thở ngắn thăng dài, giữa mày toàn là sầu mượn, còn nghe nàng lẩm bẩm tự nói nói cái gì chịu người tri ân sớm muộn gì phải trả lại, còn nói cái gì trốn cũng trốn không thoát, trốn cũng trốn không thoát linh tinh nói. Nô tỳ không rõ, liền thuận miệng hỏi một câu. Chính là lại bị hung hăng mà gian dậy một đốn, nô tỳ sẽ không bao giờ nữa xin hỏi. Tiểu cung nữ hồi tưởng ngày đó tình hình, trong lòng tựa hồ còn có chút sợ hãi. Sau đó đâu? Vân Thục Phi truy vân nói. Sau đó nô tỳ liền lui xuống, ở ngoài cửa thủ một đêm, sợ ma ma có cái gì sai xử Chính là tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, ma ma tỉnh lại sau lại khôi phục trước kia giống nhau, đại ta như cũ hiền lành, còn thưởng ta rất nhiều đồ vật còn nói cái gì dù sao về sau cũng dùng không đến. Nô thì trong lòng tuy rằng nghi hoặc thật mạnh, chính là ở lại không dám cùng tối hôm qua giống nhau tùy tiện do hỏi, ngày đó ma ma còn cố ý làm nô thì cho nàng trải một cái lưu hành một thời búi tóc, búi tóc thượng còn châm nàng bình thường dễ dàng không mang theo vàng dòng hoa mai châu thoa, ai biết không bao lâu liền chuyển đến ma ma trượt chân lọt vào giếng nước tin tức. Tương nhan nghe thế tiểu nha đầu nói như vậy, xem nàng bộ dáng tựa hồ không giống như là đang nói lời nói dối, trong lòng nổi lên một cái nho nhỏ nghi vấn nhưng là giờ phút này lại không phải nghĩ lại thời điểm, đem cái này ý niệm đè ép đi xuống, lại nghe được Vân Thục phi hỏi, ngày đó buổi sáng có hay không người đi tìm quản sự Mama. Tiểu cung nữ tựa hồ có điểm sợ hai trộm ngắm tương nhan liếc mắt một cái, nói, quan sư cung một cái tiểu cung nữ kêu nhạc thanh đã tới. Lời vừa nói ra, trong đại điện mọi người đôi mắt đều nhìn hướng về phía Tương Nhan, từng đạo như châm ánh mắt tập vào trước mặt, Tương Nhan trong lòng kinh hãi, nàng cùng buồn không biết chuyện này, chỉ sợ là Tống Nguyên Hải bọn họ cũng không biết. Nguyên lai quan sư trong cung có nội gian, trách không được người khác đem các nàng hành tung làm cho rõ ràng. Nhạc Thanh Tương Nhan đối người này thật đúng là không có gì ấn tượng, quan sư trong cung sau lại tăng thêm chút nhân thủ, bất quá đều là giao cho sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải đi quản lý. Tương Nhan chính mình không có đa lưu tâm, xem ra chính mình thật là sơ sẩy đại ý cái này Nhạc Thanh cũng không phải cái đơn giản nhân vật, cư nhiên có thể lừa đến quá Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn, Tương Nhan sắc mặt liền có chút phát trầm. Thính Phi Ngươi nhưng có chuyện nói. Thái hậu nhìn tương nhan lạnh lùng hỏi. Tương nhan nhìn Thái hậu, chậm rãi nói: Thần thiếp vốn là vô tội, quan sư trong cung bọn nô tài vốn là nhiều, nơi nào có thể nhất nhất quản được lại đây. Bất quá Thái hậu nếu nói như vậy, thần thiếp tưởng vẫn là đem nhạc thanh đều lên tới hỏi một câu đi. Thái hậu đối với tương nhan thái độ cực kỳ bất mãn, quay đầu đối bên người người ta nói nói, truyền nhạc thanh, truyền lệnh cung nữ thực mau liền đi. Trong đại điện lại khôi phục kiên tĩnh. Tiên tiêu kêu tiểu hà cung nữ quỳ trên mặt đất hơi hơi mà run rẩy, tương nhan xem tình huống của nàng đảo không giống như là một cái nói dối người, nghe nàng lời nói cũng không phải một cái giỏi về nói dối người, hơn nữa chi tiết miêu tả rất khá, giống nhau nói dối người là sẽ không chú trọng chi tiết, có thật có giả mới có thể làm người thật giả khó phân biệt, này nhất chiêu quả nhiên cao, tiểu hà là thật, nhạc thanh là giả, tương nhan chỉ sợ là khó lòng giải bày. Kia tiểu cung nữ đi hồi lâu còn không trở lại, mọi người đều có chút chờ đến nôn nóng. Tương Nhan trong lòng cũng trở nên ẩn ẩn bất an lên, nhớ tới trượt chân rơi xuống nước quản sự Mama, ma, sắc mặt đại biến, trong lòng kêu tao. Chương 294. Trong đại sảnh càng thêm an tĩnh, mọi người nhìn về phía Tương Nhan ánh mắt cũng càng thêm quỷ dị lên, lúc này còn không có trở về, 89 phần 10 là đã xảy ra chuyện, này tại hậu cung đã là thực thường thấy, không nói đến này hậu cung năm rồi ví dụ, liền nói mấy ngày hôm trước giặt áo cục quản sự Mama ma trượt chân rơi xuống nước, chẳng lẽ thật là trượt chân rơi xuống nước sao? Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Hơn nữa chuyện này còn cùng tương nhan có lớn lao căn hệ, nếu là cái này gọi là nhạc thanh lại xảy ra chuyện, chỉ sợ là tương nhan mấy chương miệng đều nói không rõ. Tương nhan giờ phút này trong lòng cũng có chút suy nghĩ cẩn thận, chính mình thật sự là sơ suất quá, vẫn luôn cho rằng quan sư cung là thực an toàn, nguyên nhân chính là vì này đoạn thời gian quá an nhàn sơ với phòng bị, mới bị người chui chỗ trống. Nhạc thanh đã chết dù cho là chết vô đối chứng, chính là tồn tại nếu là một mực chắc chắn tương nhan sai sử nàng đi gặp đến quản sự mama chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt tục nữ nói cầu cắn một ngụm thận xương ba phần tương nhan giờ phút này đảo thật là có chút rối rắm có phải hay không nên cầu nguyện cái kia nhạc thanh hay không nên tồn tại kỳ thật biện pháp tốt nhất đó chính là làm cái kia nhạc thanh mất tích tới cái sống không thấy người chết không thấy thì tiếp không có cách nào chỉ chứng tương nhan lại không thể chứng thực tiểu hà nói cứ như vậy này bàn cờ liền sống Tương Nhan lúc trước bố trí lại có thể sử dụng được với chuyển bại thành thắng đều ở trong lòng bàn tay. Chính là trong lòng dù cho có ý nghĩ như vậy, gần nhất chính mình không có cách nào ra cái này đại điện. Thứ hai cũng đã trưởng kia Nhạc Thanh mặc kệ sống hay chết tổng hẳn là ở tới vạn thọ cung trên đường. Nghĩ đến đây Tương Nhan liền thở dài, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chỉ cần là lời nói dối luôn có khe hở nhưng theo chính mình lưu tâm chút là được. Bên này suy nghĩ mới vừa sửa sang lại hảo, kia chuyển chỉ đi tiểu cung nữ mày thấy hắn chạy tiến vào. Quỳ xuống hành lễ nói, "Thái hậu, kia nhạc thanh không thấy, nô tỳ mang theo người khắp nơi tìm kiếm, chấn cửa ải sư trong cung trong ngoài ngoại tìm biến cũng không tìm được, thật sự là sống không thấy người chết không thấy thì, nô tỳ vô dụng, không có hoàn thành thái hậu giao phó." Kia cung nữ vội quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội, thái hậu sắc mặt âm tình bất định, tương nhan tắc cũng kinh hãi, này đến tọt cùng là ai giúp nàng? Theo lý thuyết không quá khả năng a. Giúp nàng người kia trừ phi trước đó biết thái hậu bố trí, Nói cách khác không có khả năng trước đó một bước đem Nhạc Thanh dấu đi, mặc kệ người nọ là ai, tóm lại tương nhan trước mắt này một kiếp xem như đi qua, trong lòng nhịn không được trưởng hô một hơi. Thái Hậu nhìn tương nhan, cười lạnh nói, "Thính phi thật nhanh tay chân." Tương nhan trong lòng không thẹn, tự nhiên là eo thẳng thắn, trung khí mười phần, huống chi tương nhan đối chuyện này cũng xác thật có chút bực bội, Thái Hậu cư nhiên dám như thế hãm hại với nàng, chính mình lại há có thể cam làm đào thượng chớ án thượng thịt, bởi vậy nghe được Thái Hậu nói, tương nhan ngược lại ngẩng đầu lên. Mặt tức giận sắp nói, Thái Hậu lời này thần thiếp đã có thể không rõ. Gần nhất thần thiếp cũng không biết Thái Hậu hôm nay tuyên thần thiếp lại đây có chuyện gì, chứ? Tiên cung sẽ không làm bất luận cái gì phong bị. Thứ hai, về cái này nhạc thanh, thần thiếp thật đúng là không biết quan sư trong cung có như vậy một người. Quan sư cung từ trên xuống dưới ít nói cung có mấy chục khẩu tử người. Thần thiếp nơi nào có thể nhất nhất đều nhận thức. Tam tới, giáo cục quản sự ma ma chi tử chưa chắc liền cùng tương nhàn có quan hệ chẳng lẽ liền chỉ dựa vào cái kia cái gọi là quan sư cung cung nữ nhạc thanh đi đi tìm quản sự mama là có thể một mực chắc chắn là thần thiếp việc làm sao. Này cũng quá gượng ép chút, hung chi. Nói tới đây, tương nhan nhìn quanh một vòng, đôi mắt lại thấy được vân thục phi trên người, từ nàng trên người lại nhìn đến vân lương viện trên người, lúc này mới tiếp lời nói, chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì vân lương viện đêm nói nghi nguyên điện khiến cho, cùng buồn cung có quan hệ gì. Thái hậu nương nương muốn thẩm vấn. Như thế nào cũng không nên thẩm vấn đến thần thiếp trên đầu tới. Thái hậu nương nương có phải hay không nên tự mình hỏi một chút vân lương viện nàng tin tức từ chỗ nào mà đến. Kia đoạn thời gian thần thiếp cẩn tuân thái hậu ý chỉ ở quan sư cung cấm đủ an năn, ngoài cung sự tình một mực mặc kệ không hỏi, mặc cho như vậy vẫn là bị người cấp tính kế, nhưng không phải ứng câu kia tục ngữ, nhàn phú trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Tương nhan lời này có thể nói là thập phần không khách khí, không cấm đối thái hậu lược có va chạm, Càng là trực tiếp chỉ ra chuyện này nguyên thủy phát sinh chỗ, nếu muốn truy cứu liền phải từ căn thượng bắt đầu, vì cái gì cố tình từ giữa không chung trực tiếp nhằm vào chính mình, này thật đúng là không thể nào nói nổi. buổi nói chuyện tất, mọi người sắc mặt toàn biến, hoàng hậu hơi mang kinh ngạc nhìn tương nhan liếc mắt một cái, ngay sau đó lại thay ngày thường ôn hòa gương mặt, vân thuộc phi quả thực muốn chọc giận điên lên rồi, không nghĩ tới tương nhan dầm ba câu có đem hỏa dẫn tới vân thu nhu trên người, nguyên bản muốn xem diễn. Đầu tiên là bị Thái Hậu điểm tướng thẩm vấn kéo chính mình xuống nước đã đủ buồn bực, hiện giờ tương nhan lại đem hỏa cầu vứt lại đây, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không. Phải, thật thật cơ hồ muốn đem nàng tức chết, vốn là tái nhợt mặt, càng thêm mặt một kia huyết sắc cũng đã không có. Khương bội Dao càng là đôi tay nắm chặt, trên mặt tuy rằng bình tĩnh, chính là hơi rũ trên mặt cặp kia đen nhánh hai tròng mắt lại là mưa gió sắp đến, tràn đầy phẫn hận. Tinh phi miệng lưỡi lợi hại, hôm nay xem như kiến thức, rõ ràng tình huống đối nàng thập phần bất lợi chính là nàng lại cố tình dăm ba câu liền đem đầu màu xoay đi ra ngoài, thật là lệnh người hận đến nha thẳng nữa. Thái hậu càng là tức giận, duỗi tay dùng sức mà chụp ở trên mặt bàn, nhìn tĩnh phi cả giận nói, thật to gan, cư nhiên liền Ai Gia cũng dám bố trí sao? Dựa theo ngươi ý tứ, hay là Ai Gia phải đối ngươi bất lợi không thành? Thần thiếp nhưng không có nói như vậy, thần thiếp ý tứ là, Thái hậu nếu muốn tra rõ thần thiếp tự nhiên phối hợp, chẳng qua Thái hậu không từ căn thượng tra khởi lại cố tình cầm thần thiếp khai đao. Nghĩ như thế nào chuyện này cũng có chút không thể nào nói nổi. Dù cho ta minh hạ quốc lấy hiếu trị thiên hạ, chính là lại cũng là lý tự trước đây. Thái hậu càng là ta minh hạ quốc chi gương tốt, thần dân chi cọc tiêu, vạn dân kính ngưỡng. Trong khoảng thời gian ngắn bị tiểu nhân che giấu, đối thần thiếp có cái gì hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi. Thần thiếp không còn hắn cầu, nhưng cầu một cái công tự. Nếu là thái hậu thật sự xét sự chuyện này chính là thần thiếp việc làm, không cần ngài mở miệng. Ta chính mình cái liền trực tiếp tìm căn dây thừng treo cổ chính mình, miễn cho làm hại nhân gian. Tương Nhan một phen nói chính là Len Ken hữu lực, đã cho Thái Hậu mặt mũi, làm nàng có bậc thang nhưng hạ, lại biểu lộ chính mình lập trường cùng tâm trí. Sĩ khả sát bất khả nhục, nếu thật muốn muốn đem vu hoan giá họa cùng nàng, nàng cũng không phải ăn chay, đua cái cá chết lưới rách cũng không nói chơi. Thái Hậu nhìn Tương Nhan, ngực kịch liệt khi dễ, nàng tính sai, nàng không dự đoán được nàng cư nhiên là như thế xảo quyệt xảo quyệt, này hiệp thứ nhất đánh với. Không chỉ có không có chiếm được nửa điểm tiện nghi Còn đem chính mình cấp tha đi vào Nếu là y tương nhan lời nói từ đầu thẩm khởi Kia chẳng phải là liền bộ giao cũng đáp đi vào chương 295 Tương nhan tự nhiên có thể lưu được đến Thái Hậu trong lòng băn khoăn Nàng sợ làm này hết thảy bất quá cũng đều là vì khương bộ dao, Lại như thế nào bỏ được khương bộ dao trên người có một chút nước bùn Nếu là ở di vãng Tương nhan nói không chừng sẽ cho Thái Hậu một cái dưới bậc thang Như vậy bỏ qua Chính là lần này Nàng sẽ không, nếu không thể bởi vậy một trận chiến lập uy, về sau còn không biết có bao nhiêu người muốn đánh nàng chủ ý, nàng chính là muốn nói cho những người đó, không sợ chết cứ việc đến đây đi. Tương Nhan đang muốn mở miệng, Hoàng Hậu lại mở miệng, nhìn Thái Hậu khẽ cười nói, mẫu hậu, Tinh Phi nói rất đúng, mọi việc vì chính là một cái công đạo. Tinh Phi một khi đã như vậy có tin tưởng nàng là bị bôi nhỏ, thì đã sao cho nàng một cái cơ hội bị bạch. Nếu là nàng không thể tự bào chữa, đến lúc đó lại thật mạnh trị tội cũng không muộn. Này hậu cung nhiều như vậy phi tần, cũng nên làm các nàng biết quý củ, ngày thường nên làm cái gì không nên làm cái gì, ngài nói có phải hay không. Thái hậu quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, thần sắc có chút cứng đờ, đang muốn phản bác, lại nghe hoàng hậu nói, tinh phi, thái hậu dày rộng nhân tử, lại như thế nào sẽ không cho ngươi biện giải cơ hội. Ngươi cũng không cần đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nói chuyện quá mức khắc nghiệt chút, còn không cùng thái hậu thỉnh tội. Hoàng hậu đột nhiên từ nguyên lai mặc kệ lục cung việc đến bây giờ như thế mạnh mẽ Thế nhưng trực tiếp xem nhẹ Thái hậu trực tiếp hỏi lời nói, làm Tương Nhan lại một lần chứng thật, trước kia thời điểm Hoàng hậu cùng Thái hậu chi gian là như thế nào ngươi tranh ta đoạn, trách không được từ diệu vì duy trì trung lập, liền dung quý tần kia trở mỹ nhân đều cấp vắng vẻ, hôm nay cuối cùng kiến thức tới rồi Hoàng hậu hòa lực, quả nhiên 10 phần a. Hiện tại Tương Nhan cùng Hoàng hậu xem như miễn cưỡng tiến đến cùng nhau, sở đối mặt đối thủ đều là Thái hậu, lúc trước Hoàng hậu một người thế nhược, ở Thái hậu trước mặt vâng vâng dạ dạ. Chính yếu chính là Thái Hậu xuất hiện thời cơ thật sự là thật tốt quá, trùng hợp là Hoàng Hậu phạm sai lầm thời điểm, nếu không nói Hoàng Hậu làm sao có thể như thế không lưng cúi đầu. Hiện giờ Thái Hậu vì nâng đỡ khương bội giao không tiếp cùng tương nhan đối thượng, tương nhan ngay từ đầu còn có thể nhẫn mại, nhưng là tới rồi này một bước, lại nhịn xuống đi đó chính là tự tìm tử lộ. Hoàng Hậu lựa chọn cái này thời cơ cùng tương nhan chủ động kỳ hảo liên thủ đối phó Thái Hậu, không thể không nói nàng thật sự là một cái khống chế toàn của người, thời cơ lựa chọn hảo. Liên thủ người lựa chọn cũng hảo, càng quan trọng là sớm không lựa chọn, vẫn không lựa chọn, lại cố tình lựa. Chọn Thái hậu đối tương nhan chủ động công kích thời điểm, lúc này tương nhan liền tính lòng có không muốn, chính là cũng không có lựa chọn nào khác không thể không cùng Hoàng hậu liên thủ, nếu không Hoàng hậu thẹn quá thành giận, rất quá mức tới cùng Thái hậu liên thủ đối phó cùng nàng, tương nhan càng không muốn nhìn đến như vậy cục diện. Thái hậu đem tương nhan bước tiến góc chết, Hoàng hậu cho nàng khai một phiến, chính là này phiến sau cửa sổ lại cũng không phải đất bằng có thể hay không an toàn chạm đất còn muốn xem tương nhan như thế nào cầm lái. Tương nhan ở trong lòng đem trước mặt thế cục cân nhắc một phen, nàng biết Thái Hậu cùng Hoàng Hậu chính là một hổ một lang, nàng tuyệt đối không thể phía trước đánh hổ phía sau trong sói, tương nhan nghĩ nghĩ, nhìn Hoàng Hậu nói, Hoàng Hậu nói chính là, thần thiếp là cấp hồ đồ, nói chuyện có chút quá nôn nóng, còn thỉnh Thái Hậu thứ lỗi. Thần thiếp chính là như vậy buộc tuyệt người, chuyện này không phải ta sợ làm, người khác lại ngạnh muốn ăn vạ ta trên đầu. Không thiếu được này tính tình nóng này liền có chút chịu đựng không nổi, thái hậu nếu là sinh khí, bằng không ngài đánh ta hai bản tử hạ giận. Nàng bục tuệ, bục tuệ người sẽ nói ra nói như vậy tới. Thái hậu cái mũi quả thực muốn chọc giận oai, dù cho có nghĩ thầm muốn theo hoàng hậu nói cấp tương nhan một cái năng kham, lại cố tình nàng lại nói nói như vậy, nếu là chính mình thật sự trừng trị nàng, khó bảo toàn lạc cái ích kỷ hẹp hòi ác danh, chỉ có ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này, hư lệnh nói, thôi. Xem ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện liền bóc quá không đề cập tới, lần sau nếu là tái phạm, đã có thể không dễ nói chuyện như vậy. Đa Tạ Thái Hậu Hồng Ân. Tương Nhan đứng đứng đắn đắn làm thi lễ, lúc này mới đứng dậy, chỉnh trọng mà nói, chuyện này vốn dĩ cùng thần thiếp không quan hệ, chính là hiện tại một cái nhạc thanh liền đủ để cho thần thiếp hết đường chối cãi, nếu không thể vì chính mình rửa sạch trong sạch, thần thiếp tại đây hậu cùng cũng thật chính là vô mặt dừng chân. Con thỉnh Thái Hậu cấp thần thiếp một cái cơ hội, kia chuyện này lộng cái rõ ràng chả ta danh dự. Tương Nhan đột nhiên chủ động đem chuyện này ôm ở trên người mình, không ngừng là thái hậu, chính là hoàng hậu cũng chấn động, càng đừng nói Vân Thục phi các nàng, Trương Đức phi như suy tư gì nhìn thoáng qua Tương Nhan, như cũ an an ổn ổn đứng ở Vân Thục phi bên người, một câu cũng không nói, nhưng thật ra Lý Tu Nghi trong ánh mắt có phân ý cười, ngực kia khối tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Dung Quý tần vốn dĩ sắc mặt không gợn sóng, hiện tại lại có chút u ám, đôi mắt dần dần phai nhạt đi xuống. Tương Nhan phản đem một quân Thái hậu lòng có không ngờ, trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán, hoàng hậu rồi lại cười ngâm ngâm nói: mô hậu, khó được Tĩnh phi có như vậy quyết tâm, ngài liền cho nàng một cái hiển nhiên tâm trí cơ hội, cũng trở nên người khác nói chúng ta lòng dạ hẹp hòi không phải?" Tương Nhan trong lòng thầm than một tiếng, có minh quân quả nhiên là làm ít công to, nhìn một cái hoàng hậu câu này nói đến thật tốt, một câu liền đem Thái hậu cấp chèn ép như trong ấm trà sủi cảo, nói không nên lời đảo không ra đi, chỉ có thể ứng. Tương Nhan lại lần nữa cảm tạ ân xoay người lại nhìn trong đại điện mọi người, mặt vô biểu tình nói, bổn cung luôn luôn giữ thân trong sạch tự hạn chế, cũng không sẽ vô duyên vô cớ gây chuyện sinh sự, lúc nào cũng cẩn thủ hậu cung giới luật. Nhưng là hôm nay ra loại sự tình này, nói không ta đành phải vì tự thân trong sạch cãi lại một phen. tương nhan nói tới đây trước mắt, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, có chậm rãi nói, chuyện này nguyên nhân gây ra rất đơn giản, bất quá chính là vân lương viện nghe được một chút tiếng gió, biết hoàng thượng lao tâm quốc vụ, thân mệnh kết lực, lo lắng thánh thượng thân thể lúc này mới có vô tâm sấm nghi nguyên điện hành động tương nhan mấy câu nói đó vừa nói vân thu nhu sắc mặt tức khắc hoan xuống dưới nàng nguyên tưởng rằng tương nhan nhất định sẽ nhân cơ hội này rất đói bụng cùng ngươi đem chính mình cấp nhục nhã một phen không nghĩ tới nàng ngược lại cho chính mình đeo đỉnh tân bút trong lúc nhất thời nhưng thật ra đối tương nhan tâm tổn cảm kích nhìn tương nhan ánh mắt cũng ít vài phần để ý vân thụ phi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần tương nhan không nhân cơ hội chửi bới vân thu nhu làm nàng tại hậu cung không dám ngẩng đầu Nàng hôm nay là sẽ không theo nàng làm đúng rồi Vân Thục Phi không phải cái bản nhân Nhìn đến Hoàng hậu cùng Tương Nhan kẻ sướng người họa Trong lòng đã minh bạch vài phần Như vậy họng súng trốn đều tránh không kịp Nơi nào sẽ tự mình đi treo chọc. Ta có cái vấn đề muốn hỏi Vân Lương Viện Ngươi tin tức này là từ đâu được đến Ai sao người cho ngươi lộ ra tin tức này Dẫn tới ngươi nhất thời không kém phạm phải như thế đại sai Tương Nhan nhìn Vân Thu Nhu Chỉ ngóng trông nàng có thể nhớ kỹ chính mình vừa rồi Vì nàng phủi sạch danh dự phân thượng. Ăn ngay nói thật, không cần bởi vì cố kỵ Thái Hậu mà nói dối, nếu không nói kia này đại diễn liền không có biện pháp sướng. Tương Nhan cho nàng tân bước, chính là biết Vân Thu Nhu người này so Vân Thục Phi muốn đơn giản đến nhiều, trời sinh tính mãng thẳng, cho nàng một chút ngon ngọn, đối chính mình địch ý liền sẽ hơi giảm, sớn cái này nóng hổi kính. Tương Nhan lúc này mới một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tăng cường truy vấn, hy vọng Vân Thu Nhu sẽ không làm nàng thất vọng. chương 296 Tương Nhan một câu nhất thời không bắt bẻ. Khiến cho Vân Thu Nhu cảm thấy chính mình thật là mắc mưu người khác, kỳ thật nàng chính mình vốn chính là như vậy cho rằng, chính là người khác không biết ta, người khác liền biết nàng tranh sùng A rua chạm vào một cái mùi hôi, bị người nhạ báng, hiện tại tương nhan như vậy vừa nói, đã có thể không giống nhau, tương đương biến tướng cấp Vân Thu Nhu chính danh. Vân Thu Nhu cấp tương nhan như vậy vừa nhấc tâm tình rất tốt, nàng vốn là không có Vân Thu Phi kia phân thông tuệ cùng xảo trá, nghe được tương nhan vừa hỏi, lập tức nói là thần thiếp bên người tỷ nữ từ già táo cục đã chết quản sự ma ma nơi đó nghe được thần thiếp ngay từ đầu nhưng không nghĩ tới có người ở sau lưng tính kế thần thiếp chỉ là cho rằng già táo cục người đến người đi tin tức linh thông chút cũng không có gì chính là bởi vì thần thiếp quá đơn thuần lúc này mới chứ người nói tương nhan nghe vậy trong lòng này kia căn tuyến lúc này mới lòng buông lòng vì thế lại nhìn hoàng hậu nương nương hỏi thần thiếp tới trong cung thời gian ngắn ngủi đối trong cung nhân mạch cũng không như thế nào rõ ràng hoàng hậu nương nương cũng biết. Ta là nhất lười bất quá bình thường liền quan sư cung đại môn cung cũng không ra một bước, trong cung chính là có cái gì hiến hội tiệc rượu cũng phần lớn thoái thắt rớt, giống ta như vậy một cái lời người, lại như thế nào biết giải người khác chi tiết. Bất quá nói đến nơi đây, nói câu không dễ nghe, này hậu cung tuy rằng nói mọi người đều là tỉ muội tất nhiên là hẳn là hòa thuận ở chung, nhưng là phe phái san sát đây là ai cũng không thể phủ nhận, có phải hay không hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đôi mắt trật lóe có chút bằng không nói. Tinh phi xả đến nhiều có điểm xa Một chút cũng không xa Hoàng hậu nương nương Tương nhan nhìn hoàng hậu trong lòng ám đạo Lúc này ngươi muốn chạy, đường tưởng Ngay sau đó nói thân thiếp vốn chính là cái trong lòng hiểu rõ người càng không được một chút lời nói Nếu muốn nói, đơn giản nói cái thông khoái Hậu cung, đại gia vì tranh đoạt thánh sủng Tự nhiên là các cực kỳ chiều Các có các tin tức nơi phát ra Cho nên chính là các có các thế lực phạm vi Kỳ thật các ngươi cũng đều Minh bạch ta ý tứ cái gọi là thế lực rắc rối khó gỡ chính là như vậy cái ý tứ nói câu khó nghe chính là tìm hiểu nguồn gốc nói đến cái này phân thượng hoàng hậu trong lòng dù cho đối tương nhan bất mãn cũng chỉ có thể cưỡng chế đi rốt cuộc hiện tại các nàng là đồng minh dù sao đã đắc tội thái hậu cũng không để bụng lúc này đây tương nhan xác thật là một cái tương đối khó chơi người buộc nàng mở miệng nàng là hoàng hậu nói ra nói hậu cung tự nhiên tin phục dù cho thực chán ghét tương nhan lại cũng không thể không tán một tiếng thông minh hoàng hậu nghĩ nghĩ nói Theo buồn cung biết, kia quản sự ma ma trước kia thời điểm là thái hậu bên người người. Hoàng hậu nói quả nhiên khiến cho đại gia kinh ngạc, trừ bỏ những cái đó ở trong cung thời gian tương đối lớn lên phi tần, tân tiến cung này 18 người, rất ít biết chuyện này, trong lúc nhất thời đại gia liền không tránh được hoài nghi chẳng lẽ chuyện này là thái hậu sai xử. Thái hậu sắc mặt rất là khó coi, đang muốn nói chuyện, Khương Bộ Giao lại tiến lên một bước, nhìn hoàng hậu nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, kia quản sự ma ma tuy rằng là từ thái hậu bên người đi ra ngoài. Chính là Thái Hậu hắn lão nhân ra đã hồi lâu chưa thấy qua nàng, chính là nàng đã làm sự tình gì, Thái Hậu lại làm sao mà biết được rõ ràng. Tương Nhan nhìn Khương bộ dao, trong lòng cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng nàng có thể nhiều trầm ổn, nguyên lai like tới rồi nơi này liền nhịn không được. Nhìn nàng hơi mang châm chọc nói, Khương tiểu viện nhưng thật ra biết rất rõ ràng, bổn cung tiến cung đã hơn một năm còn không biết đâu. Bất quá cũng đúng, Thái Hậu là người nào, đó là vạn dân kính ngưỡng cao cao tại Thượng Tài Đức Vẹn Toàn Thánh Thượng Chi mẫu Thái hậu như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Thái hậu lại có cái gì động cơ làm ra chuyện như vậy tới? Bất quá Thái hậu tuy rằng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, chính là khó bảo toàn bên người người đánh Thái hậu cờ hiệu làm sàng làm bậy. Câu cửa miệng nói, Diêm Vương hào thấy, tiểu quỷ khó chơi. Những lời này trái lại giống nhau có thể nói Diêm Vương lòng dạ rộng lớn, chính là tiểu quỷ lại các có tâm tư, đây là khó bảo toàn. Kiếm phong lệnh về một bên, lập tức chỉ hướng về phía Khương Bộ Giao, Khương Bộ Giao thần sắc cả kinh. Nhìn tương Nhan cơ hồ là lập tức hỏi ngược lại, "Tính phi nương nương lời này là có ý tứ gì?" Tương Nhan cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, liền hứa các ngươi vu oan với ta, chẳng lẽ liền không được ta hãm hại với ngươi. Chuyện này kia chỉ phía sau màn độc thủ muốn ở cái này đại điện thượng tìm ra kia đã là không có khả năng. Tương Nhan chỉ có làm cho mọi người mặt, buộc Thái Hậu đem chuyện này ứng thừa xuống dưới, làm cho kia chân chính phía sau màn độc thủ lơi lòng xuống dưới, thật sự cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Lúc ấy Tương Nhan có lẽ còn có cơ hội đem người nọ bắt được tới. Cho nên lúc này đây, Tương Nhan mới có thể kinh động từ diệu, làm nàng đem Lý Đức An mượn cho chính mình dùng dùng. Tống Nguyên Hải tại hậu cung tuy rằng bằng vào chính mình có chút thế lực, chính là muốn thật tới rồi loại này cùng Thái Hậu đối lập thời điểm. Tống Nguyên Hải là không được việc, Lý Đức An mới được việc, Lý Đức An đại biểu chính là Hoàng thượng, đó là thực quyền. Tương Nhan nhìn Khương Bộ Giao lạnh lùng cười, nói, Khương Tiểu Viện, ngươi cho rằng ngươi giấu đến quá Thái hậu. Là có thể mãn quá mọi người sao? Ngươi cho rằng đêm này hết thể vu oan với ta là có thể rửa sạch chính ngươi sao? Khương Bội Giao không rõ Tương Nhan vì cái gì nói như vậy, lại đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, tâm đột nhiên nhắc lên, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, lại vẫn là nói, thần thiếp vẫn chưa làm như thế quá, còn thỉnh nương nương không cần ngậm máu phu người. Ngươi không có làm, nhưng là ngươi xúi dục Thái Hậu làm, kia còn không phải giống nhau. Tương Nhan trong lòng khinh thường thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói nói, khởi bẩm Thái Hậu. Hoàng hậu, thần thiếp có một cái chứng nhân, có thể chứng minh thần thiếp lời này là đúng hay sai, còn thỉnh thái hậu, hoàng hậu ân chuẩn thần thiếp chứng nhân thượng điện. Sự tình tới rồi này một bước, thái hậu nếu không đồng ý chỉ sợ không thể phục chúng, chỉ phải nói, tuyên. Thương nhan xoay người, hướng về phía cửa đại điện, hô, đem người dẫn tới. Bất quá một hồi công phu, tống nguyên rong biển hai gã cung nữ áp một cái song thập nghiên hoa, diện mạo trắng non cung nữ đi đến. Vừa thấy đến người này, mọi người đều kinh. Chỉ là bởi vì người này mọi người đều quá quen thuộc, nàng đúng là Thái Hậu ban cho Khương bộ Giao hai gã cung nữ chung một cái, Cẩn Hồng. Nhất chịu kích thích chỉ sợ chính là Khương bộ Giao, thân thể hơi hoảng, tại sao lại như vậy? Thái Hậu cũng là chấn động, nhìn Tương Nhan, lạnh giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Hồi Thái Hậu nói, vì biểu công chính, vẫn là làm Cẩn Hồng chính mình tới nói đi, thần thiếp tin tưởng nàng lời nói càng có thể phục chúng. Tương Nhan đối với Thái Hậu không mình hành lễ, sau đó lại bổ sung nói. Thỉnh mọi người xem rõ ràng, này Cẩn Hồng trên người nhưng không có một đinh điểm thương, này liền thuyết minh bổn cung cũng không có đối nàng tiến hành nghiêm hình bất cung, miễn cho có người cho rằng buồn cung là buộc Cẩn Hồng làm việc. Tương Nhan như vậy vừa nói, đại gia quả nhiên thật sự đi tinh tế đánh giá Cẩn Hồng, siêu y thì hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt làn da hoàn hảo, chính là một đôi tay cũng không phá một đinh điểm ra, có thể thấy được Tương Nhan lời nói phi hư, cứ như vậy, Cẩn Hồng lời nói, thế tất liền phân lượng càng trọng. Cẩn Hồng Đem ngươi biết đến đều nói ra đi. Thái hậu hoàng hậu tại đây, không thể có một chữ hương nôn, có biết hay không. Tương nhan nhìn Cẩn Hồng, lạnh lùng nói, tiếng nói vừa rước, toàn bộ đại điện giống như tam chín trời đông giá rét, lạnh băng khiến lòng run sợ, càng là một đinh điểm thanh âm đều không có, vô hình bên trong, áp lực tăng gấp bội. Cẩn Hưng nói, quan hệ Khương Bội giao vận mệnh, giờ phút này Khương Bội giao tựa choáng váng giống nhau, không rõ sự tình như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Chương 297 Toàn trường chết giống nhau yên tĩnh, sở hữu ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Cần Hồng, Thái hậu cùng Khương Bộ Giao như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tương nhan cư nhiên sẽ đến này nhất chiêu, này rõ ràng là chuyện không có thật, nhưng là nghĩ đến chính mình không phải cũng là dùng đồng dạng thủ đoạn, tức khác liền có chút bị đè nén, chẳng qua tương nhan này nhất chiêu dùng muốn so các nàng tự hảo. Thái hậu nhìn Cần Hồng, mở miệng nói, Cần Hồng, ngươi là ai ra bên người đi ra ngoài, mặc kệ nói cái gì làm cái gì, phải biết rằng ai ra bình thường là như thế nào dạy dỗ ngươi, nhất định phải ăn ngay nói thật. Cần Hồng nghe vậy, thân thể run rẩy, nằm ở trên mặt đất, thấp giọng trả lời, là, nô tỳ tuân mệnh. Nghe được Cần Hồng đáp lời, Thái Hậu liền có chút yên tâm, dù sao cũng là chính mình bên người đi ra ngoài, Cần Hồng làm người Thái Hậu vẫn là hiểu biết, vì thế nói, ngươi ăn ngay nói thật đi, có gì cứ nói, đều có ai ra vì ngươi làm chủ. Tương Nhan nghe vậy, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn Cần Hồng nói, Thái hậu luôn luôn chính trực chính trực, có chuyện cứ nói đừng ngại. Cẩn Hung chậm rãi đứng dậy, lại cúi đầu, thân thể tuy rằng có chút run rẩy, sắc mặt cũng không hề huyết sắc, lại như cũ nói, hồi Thái hậu nói, "Nô tỳ không dám nói dối, nô tỳ là Thái hậu thưởng cho tiểu viện chủ tử, chủ tử có phân phó mặc kệ là cái gì chúng ta làm nô tỳ chỉ có thể đi hoàn thành." Xét thật là tiểu viện chủ tử làm nô tỳ nương Thái hậu tên tuổi đi cấp giật áo cục quản sự ma, ma đưa tin, làm nàng cố ý lẩu khẩu phong cấp lương viện chủ tử bên người cung nữ. Tiểu viện chủ tử nói, lương viện chủ tử tính tình hòa bạo, không có gì tâm nhãn, nghe thấy cái này tin tức tự nhiên sẽ tin là thật, còn nói hoàng thượng gần nhất chiều vụ bận rộn, lại nơi nào có tâm tình thân cận nữ sắc, lương viện chủ tử đi nhất định sẽ chọc hoàng thượng sinh khí, hoàng thượng đối nàng sinh chán ghét, chẳng khác nào là dọn đi một khối chướng ngại vật, thật có thể nói là là nhất tiễn sông điêu, nô tỳ cũng không nghĩ nhiều, liền đi. Sau lại chuyện này không biết như thế nào liền tiết lộ đi ra ngoài, tiểu viện chủ tử nói sợ nhạ hỏa thượng thân. Còn nói sợ quản sự ma ma miệng phong không nghiêm, vì thế khiến cho nô tỳ tự mình cấp quản sự ma ma mang theo câu nói, sinh tử lưỡng trọng thiên, phú quý có người đến, nô tỳ truyền lời nói, ngày hôm sau liền nghe được quản sự ma ma trượt chân rơi xuống nước tin tức, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nô tỳ lòng ma ngày nấy, lúc này mới trước mặt mọi người đem nói. Ra tới, thỉnh thái hậu minh giám, người nói bậy, khương bội giao sốt ruột mà nói, vội hạ bậc thang, nhìn cẩn hướng nói. Ta tự hỏi đối đại ngươi không tệ, vì sao phải hãm hại với ta? Cần hông túi lầu nói, nô tỳ chỉ là ăn ngay nói thật, còn thỉnh tiểu viện chủ tử trách phạt. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta không làm ngươi đã làm chuyện như vậy, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì tiên sao? Khương bội giao dù sao cũng là tuổi trẻ, gặp được chuyện như vậy khó tránh khỏi có điểm luống cuống tay chân, hành sự gian liền ít đi vài phần ổn trọng. Thái hậu vừa thấy, vội làm người đem khương bội giao kéo đến một bên, trong lòng cũng có vài phần minh bạch. Cẩn hồng một mực chắc chắn là khương bội giao sở làm, mà cẩn hồng lại là nàng chính mình cấp đưa quá khứ, người ở bên ngoài trong mắt, cẩn hồng vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội chính mình. Thái hậu nhìn đến nơi này, trong lòng thở dài một tiếng, Liễu tương nhan á liếu tương nhan, ngươi là như thế nào làm cẩn hồng đáp ứng làm chuyện như vậy? Hoàng hậu, ngươi xem việc này nên xử trí như thế nào? Thái hậu có chút đau đầu, đơn giản đem sự tình đẩy cho hoàng hậu, tuy rằng nói hoàng hậu cùng chính mình hiểm khích mọc thành cụn Nàng xử trí thời điểm tổng muốn xem chính mình mặt ngũi, bởi vậy mới có này một câu hỏi chuyện. chương 298 Hoàng hậu nghe được Thái hậu nói, trong lòng đã sớm minh bạch Thái hậu sẽ hỏi như vậy, tuy rằng nàng hận không thể lập tức đem Khương Bội Giao quan tiến lênh cung, nhưng là Khương Bội Giao làm những chuyện như vậy còn không có như vậy tội ác tại trời, cũng cũng không có chân chính xúc phạm đến cùng quy điểm mấu chốt. Thái hậu ngại về công chính vô tư này mặt kim tự chiêu bài, đem gái này phỏng tay khoai lang ném cho chính mình bất quá chính là hy vọng chính mình bán nàng một cái nhân tình thôi. Thái hậu như coi trọng khương bộ giao ai không biết. hiện tại nếu là quang minh chính đại sử trí khương bộ giao, thái hậu tự nhiên sẽ đem này bút chướng ghi nhớ. về sau chỉ cần nắm lấy cơ hội, tất nhiên là liền buồn mang tức thu hồi tới. hoàng hậu nhìn nhìn tương nhan, chân mày buông lỏng, cười nói, tĩnh phi, chuyện này nếu là ngươi được đến thái hậu cho phép thẩm vấn, vậy ngươi nói nên như thế nào xử trí? bóng cao su đẩy tới đẩy đi lại đẩy đến tương nhan trên người. Tương Nhan trong lòng than nhẹ một tiếng, Thái Hậu cáo giả xảo quyệt, Hoàng Hậu thuận lợi mọi bề, chẳng lẽ chuyện này lại muốn cho chính mình chọc đến Thái Hậu căm hận sao? Thái Hậu trong lòng hẳn là minh bạch, chính mình bất quá này đây một thân chi đạo phản chế một thân chi thân, đã làm Khương bộ Giao mặt mũi quét rác, nho nhỏ giao hấn nàng một phen, chính mình ước nguyện ban đầu cũng liền đạt tới. Hiện giờ Hoàng Hậu muốn làm chính mình hung hăng trừng trị Khương bộ Giao khiến cho Thái Hậu căm hận, chính mình lại không phải ngốc tử sao có thể đi làm như vậy chuyện ngu xuẩn? Hiện giờ hoàng hậu cường thế tái nhậm chức, thái hậu trải qua sự tình hôm nay nhuệ khí mất hết, hai người vừa lúc là kỳ phùng địch thủ, cho nhau kiềm chế, mà chính mình liền có thể tại đây kẽ hở cầu sinh tồn, dụng tâm đi tra tìm kêu nội gian sự tình. Cùng nội gian chuyện như vậy so sánh với, Khương Bội Giao thật sự là bé nhỏ không đáng kể, huống chi từ diệu hiện giờ căn bản sẽ không đi mặt khác phi tử nơi đó, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Hai bên một cân nhắc, tương nhan minh bạch một việc, nếu muốn chính mình quá đến thoải mái Thái hậu cùng hoàng hậu không thể làm một phương làm đại, ai yêu chính mình liền giúp ai, làm các nàng thế lực cân đối, cứ như vậy các nàng mới không có thời gian suy nghĩ như thế nào đối phó chính mình. Nếu không phải hoàng hậu phía trước phạm sai lầm, thái hậu bắt lấy thời cơ một lần nữa rời núi, hoàng hậu lại vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn nhận đến bây giờ thái hậu bởi vì đối phó chính mình ra sai, lúc này mới cường thế tái nhậm trước, chỉ cần các nàng bất luận cái gì một người phát triển an toàn, đầu tiên trừ bỏ chính là chính mình, một lý thông, trăm lý thông. Tương nhan trong lòng có so đo. Kia thần thiếp liền cả gan nói thượng vừa nói, hậu cung kỳ thật như vậy thủ đoạn cũng không hiếm thấy. Ngày thường tử vì cái gì mọi người đều không nói. Đó là bởi vì nói ra không có gì đại tác dụng, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chính là lần này vì cái gì liền sẽ nháo lớn như vậy động tính. Gần nhất, thần thiếp là cái tự cho mình rất cao, khinh thường dùng này đó dơ bẩn thủ đoạn, càng không thể cho phép người khác vu tội ta trong sạch. Cho nên mới sẽ không hướng người khác giống nhau một sự nhịn chín sự lành. Thứ hai, Khương Tiểu Viện vì tranh thánh sủng mà dùng ra như vậy thủ đoạn, tuy rằng nói đúng không quan minh, chính là này hậu cung ai lại dám nói chính mình là thanh thanh bạch bạch. Việc này, ý đi theo thần tiếp xem ra, nói lớn là Đức Hạnh có mệt, miệt thị cung quy, nói nhỏ bất qua chính là tranh sủng thủ đoạn, kia quản sự ma ma tuy rằng đã chết, chính là cũng không phải Khương Tiểu Viện động tay, cẩn Hồng đi cũng không phải muốn sát quản sự ma ma. Chẳng qua là hy vọng quản sự ma ma xem ở Thái Hậu trên mặt có thể giúp Khương Tiểu Viện một phen, sau lại kia quản sự ma ma là chính mình luẩn quẩn trong lòng mà trượt chân lật giếng, lại cùng Khương Tiểu Viện có quan hệ gì. Tương Nhan nói tới đây, đôi mắt hơi phiết liền thấy được Hoàng Hậu có chút không vui mặt, Thái Hậu thần sắc hơi hoãn, trong lòng cười lạnh một tiếng, tổng kết nói, dù cho như thế, nếu là không Khương Tiểu Viện vì bản thân tư tâm, cũng sẽ không sinh ra chuyện như vậy tới, cho nên y thần tiếp xem, không bằng đem Khương Tiểu Viện cấm túc 20 ngày. Phát sao cung quy một trăm lần, Hoàng hậu nương nương nghĩ như thế nào. Hoàng hậu nếu là làm tương nhan làm xử trí, lúc này tự nhiên không hảo lại nói khác, chỉ phải cười nhìn Thái hậu nói, mẫu hậu, ngài xem đâu. Liên an tĩnh phi nói làm đi, ai ra có chút mệt mỏi, đều tan đi. Thái hậu vây vây tay nói, đôi mắt hình như có ý tựa vô tình nhìn cẩn hồng liếc mắt một cái. Tương nhan tự nhiên chú ý tới, chính mình cho Thái hậu một cái lớn như vậy nhân tình, tự nhiên muốn tác muốn cái gì, tiến lên một bước cười nói. Thái hậu, Cẩn Hồng Nha Đầu này không nên lại trở lại Khương Tiểu Viện bên người, ngài cũng biết, nàng lần này nói lời nói thật, thời cơ đã hình cùng bối chủ, bối chủ Nha Đầu cũng chỉ có một cái kết cục. Chính là Nha Đầu này gần nhất là ngài dạy dỗ ra tới, nhất tuân thủ cung quy, thứ hai, nàng cũng là bị ta kéo xuống thủy, nếu là nàng thật sự có bất chấp gì, thần thiếp thật sự sẽ êm nấy cả đời, không bằng ngài đem Nha Đầu này thưởng ta đi. Thái hậu vốn định đem Cẩn Hồng loạn côn đánh chết giăn đe cảnh cáo. Không nghĩ tới tương nhan thế nhưng nói ra nói như vậy, lại nghĩ tới vừa rồi tương nhan cũng không có đối khương bộ giao đổi tận giết tuyệt, ân tình này đành phải trả lại cho nàng, dù cho trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ đến nói, như thế bối chủ nha đầu, cũng mệt người ra muốn.